Chương 1024 Tống Hạo Nhiên ngựa đua. Chương 1024 Tống Hạo Nhiên ngựa đua hóa linh huyền giáp. Tôn Hi Hòa mặc trên người một bộ do bát dài sơ kỳ yêu thú hóa linh huyền mãng lân phiến tạo ra trung phẩm hỏa khí. Nó không chỉ có bảo lưu lại hóa linh huyền mãng hóa giải linh lực năng lực, còn tăng cường là tất cả linh lực công kích khát tinh. Tống Hạo Nhiên, ngươi ra lệnh, ngươi đem lôi hóa linh huyền giáp cho Tôn Hi Hòa. Đỗ Hải Phong chỉ vào Tống Hạo Nhiên nổi giận quát đạo, là cái này hóa linh huyền giáp là Tống Hạo Nhiên, hơn nữa còn là chín năm trước đoàn trưởng lạc hy chạy ban thưởng mười năm trước, lạc hy chạy ra ngoài săn giết một đầu bát dài sơ kỳ thực lực hóa linh huyền mãng, tìm người dùng hóa linh huyền mãng lân phiến chế tạo ra ba kiện hóa linh huyền giáp. Bởi vì khác biệt bộ vị lân phiến hóa linh tác dụng khác nhau rất lớn, ba kiện này hóa linh huyền giáp phẩm cấp cũng khác biệt. trong đó, phẩm cấp thấp nhất một kiện là trung phẩm hỏa khí, món kia do vậy tất bộ vị lân phiến chế tạo thì là hạ phẩm thạch khí. cho đến ngày nay, phẩm cấp trung đẳng hóa linh huyền giáp còn tại lạc hy chạy trong tay, cao nhất cho thần hạo, thấp nhất thì là cho tống hạo nhiên. nhưng mà, cho dù là phẩm cấp thấp nhất hóa linh huyền giáp, đó cũng là có thể hóa giải một phần ba linh lực công kích hiện tại cái này hóa linh huyền giáp xuyên tại tôn hi hòa trên thân, đây là đỗ hải phong không muốn nhìn thấy thế là trước mặt mọi người chỉ trích tống hạo nhiên ra lận tống hạo nhiên cười lạnh nói đỗ hải phong tỷ thí trước đó nói ta không thể đem chiến giáp cho tham gia tỷ thí người hai vị phó đoàn trưởng tống hạo nhiên ra lận đỗ hải phong không cách nào phản bác lại hướng giang hành chi cùng mạnh như vân lên án tống hạo nhiên giang hành chi sắc mặt có chút khó coi nói ra lận chưa nói tới chỉ có thể nói là động một chút tiểu tâm tư hừ gặp giang hành chi đều nói như vậy đỗ hải phong cũng không thể tránh được thứ lệnh một tiếng lại tiếp tục nhìn về phía chiến trường mà biết được tôn hi hòa mặc trên người một kiện hóa linh huyền giáp, những người khác biểu lộ khác nhau, có người thở mắng, có người thì làm mong đợi đứng lên. tại không ít nghĩa đường thành viên xem ra, chỉ cần tôn hi hòa thắng được trận này, nghĩa đường nhị đội thắng sát suất liền lớn rất nhiều. bất quá tình thế phát triển kết quả lại cũng không như bọn hắn suy nghĩ. lưu xuyên võ đạo so tôn hi hòa cao dòng giã hai cái cảnh giới, lại là đất, nước song thuộc tính võ giả, còn lớn hơn năm tuổi. vô luận là cảnh giới võ đạo, hay là võ đạo cảng lộ, tôn hi hòa cùng lưu xuyên ở giữa đều có trên lệnh rất lớn. cho dù mặt tống hạo nhiên cho hóa linh huyền giáp có thể tan mất lưu xuyên một bộ phận công kích, tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan lưu xuyên lạnh nhạt nói tôn hi hỏa ngươi nếu là cảm thấy mặc một bộ bạo giáp liền có thể thắng được ta cũng quá ngây thơ tôn hi hỏa xóa đi khoẹ miệng một kia máu tươi nói coi như không thắng được ngươi ta cũng muốn để cho người khó chịu si tâm bập bùng thủy long đột lưu xuyên đại giống thi triển ra hắn một cái khác tuyệt kỹ thành danh thủy long đột giống theo thủy long đột thi triển một cái do nước thổ linh lực ngưng tụ mình thủy giao từ lưu xuyên quyền bên trong gào thét mà ra cùng lúc đó không khí trung quanh trở nên ẩm ướt dính nặng nề cho người ta một loại trên vai khiêng vật nặng cảm giác. Quyền này dung hợp nước, đất song thuộc tính linh lực, nước tăng độ lực, uy lực trọn vẹn là địa hoàng quyền cấp 3. Trước lúc này, không ít cảnh giới võ đạo so lưu xuyên cao yêu thú cùng thế lực khác võ giả liền chết tại nước của hắn rồng độn phía dưới. Gia hỏa này nhìn thấy Lưu Xuyên thi triển thủy long độn, nghĩa đường 3 tiểu đội thành viên cùng không ít thống lĩnh đều ở trong lòng ân cần thăm hỏi Lưu Xuyên. Bọn hắn trước đó còn chờ mong tôn Hi Hòa bằng vào đường chủ hóa linh huyền giáp thắng được trận này, hiện tại xem ra hay là khó. Làm đối thủ, Tôn Hi Hòa giờ phút này tâm tình trở nên ngưng trọng dị thường tránh né đồng thời lấy mạnh nhất kiếm ý công kích lưu xuyên. Ơi anh! Một tiếng vang thật lớn, tôn hi hỏa bay ra ngoài. Mặc dù có tống hạo nhiên hóa linh huyền giáp tan mất bộ phận linh lực, nhưng tôn hi hỏa vẫn như cũ bị lưu xuyên thủy long đột đánh cho ngũ tạng đều đau nhức. Một kích thành công, lưu xuyên tiếp tục đối với tôn hi hỏa triển khai công kích máy liệt, làm cho tôn hi hỏa chỉ có thể bị động phòng thủ. Dầm dầm dầm! Hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trên mặt đất. Mỗi một lần va chạm, tôn hi hỏa thương thế đều sẽ tăng thêm. Cảnh giới võ đạo kém quá nhiều, lưu xuyên đối với nước, đất song thuộc tính linh lực cản nộ lại thâm sâu. Tôn Hi Hòa căn bản không phải đối thủ, nhìn xem thương thế càng ngày càng nặng, cuối cùng chỉ có thể trợn vật tránh né Tôn Hi Hòa. Nghĩa đường đám người rất là bề bải. Tống Hạo Nhiên, cho dù ngươi đem hóa linh huyền giáp cho Tôn Hi Hòa, trận thứ hai này tỷ thí thắng hay là nhân đường nhị đội? Đỗ Hải Phong rất vui vẻ, đối với Tống Hạo Nhiên lạnh giọng chào phúng. Tống Hạo Nhiên cười không nói, yên lặng nhìn xem tỷ thí, để Đỗ Hải Phong có loại có lực không trôi dùng cảm giác. Ta nhặt thua. Như vậy qua nửa khắc đồng hồ, trọng thương Tôn Hi Hòa lựa chọn nhặt thua, bị hứa Tam Vô cùng lâm thiếu hoa viện túi lui ra khỏi chiến trường. Đỗ Hải Phong gặp tình hình này lại dếu cợt nói: Tống Hạo Nhiên, năm trận các ngươi đã thua 2 trận, lại thua 2 trận, ngươi nghĩa đường nhị đội liền triệt để thua. Không biết ngươi kế tiếp là muốn phái ai ra sân, là hùng đạo hay là hạ bình côn? Triệu Vũ, ngươi đi. Tống Hạo Nhiên nhìn về phía Triệu Vũ, là. Triệu Vũ cung kính bước về, đi hướng phía trước, chỉ vào Lục Trọng Võ Hoàng Cảnh đỉnh Phong Nô thì nói: Ta khiêu chiến Nô Thị, đổi lại bình thường. Triệu Vũ một cái thất trọng Võ Hoàng Cảnh thực lực tiểu đội trưởng khiêu chiến Lục Trọng Võ Hoàng Cảnh Định Phong Nô thì khẳng định bị tất cả mọi người cho cười, nhưng hôm nay tình huống đặc thù. Nghĩa Đường tất cả mọi người cảm thấy không có gì, mà lại duy trì triệu vũ ngựa đua, trước vị Nghĩa Đường hai đội thắng được trận này. Nhưng mà Nghĩa Đường thành viên không cảm thấy có cái gì, Nhân Đường nhị đội thành viên cùng Đỗ Hải Phong lại ở trước mặt rêu cợt đứng lên. Triệu Vũ, ngươi thật là có tiền đồ, thất trọng võ hoàng cảnh đội trưởng khi dễ lục trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong đội viên. Đúng vậy à, ngươi thật sự là càng ngày càng không được, rời đi tra ngươi, ngươi đừng nói khi đội trưởng, khi đội viên đều quá sức. Nô tỳ, hôm nay ta nhất định phải thắng được cuộc tỷ thí này. Triệu Vũ không nhìn Nhân Đường đám người trào phúng, ngữ khí yên định đạo. Nô thị một mặt âm hiểm nói Triệu Đại đội trưởng, người hôm nay sợ là không có cách nào thắng được cuộc tỷ thí này. Vậy liền so tài xem hư thực đi." Triệu Vũ lạnh nhạt nói, "Vậy thì tới đi." Nô thị cười to, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Đây là Đỗ Hải Phong Kim quang kiếm. Nghĩa Đường đám người lập tức nhận ra nô thị cầm trong tay chính là nhân đường đường chủ Đỗ Hải Phong tùy thân bội kiếm, thượng phẩm hoàng khí kim quang kiếm. Kiếm này là kim thuộc tính võ giả chế tạo riêng, kim thuộc tính võ giả cầm nó cùng người giao thủ có thể tăng cường rất nhiều chiến lực. Nhìn xem Lô thị trong tay kim quang kiếm, Nhĩ Đường đám người mặt đều đen, trong lòng là Triệu Vũ lo lắng. Đường chủ Anh Minh. Cùng một thời gian, nhân Đường nhị đội thành viên đại hội, một bên chế rêu nghĩa đường, một bên lấy lòng Đỗ Hải Phong. Đỗ Hải Phong cười xấu xa nói, "Tống Hạo Nhiên, không chỉ ngươi sẽ tính toán, nhu trí, Khôn Hoang, ta cũng sẽ, ta đã sớm để phòng ngươi ngựa đua." Tống Hạo Nhiên tâm tình trở nên có chút nặng nề, bởi vì nếu như Triệu Vũ thua, dù là Lục Thần gấp trở về nghĩa đường nhị đội cũng thua. Đến lúc đó, hắn liền muốn đúng hẹn buộc Triệu Vũ 13 người giao ra Lục Thần truyền thụ cho hắn bọn họ ngự yêu trấn trại. Nhìn xem Đỗ Hải Phong một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, Tống Hạo Nhiên nói Đỗ Hải Phong, "Ngươi đừng cao hứng quá sớm." không tới cuối cùng, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Ha ha, vậy ta liền đợi đến nhìn hiếp chết vào tay ai. Đỗ Hải Phong cười to, đối với Ngô Thị bàn giao nói hào hào tỉ thí, tuyệt đối đừng giống triệu vũ như thế cho đường bộ mất mặt. Đường chủ yên tâm, ta sẽ không thua. Siu siu, Dứt lời. Ngô Thị rút kiếm thẳng hướng triệu vũ, hai người linh lực hóa rực. Tại tiêu diêu dung binh đoàn trên không ác chiến đứng lên. Ác chiến trong lúc đó, Ngô Thị đấu pháp điên cuồng, chỉ công không tuân thủ. May mắn chính là, triệu vũ chiến lực tại phía xa trên võ đạo, võ đạo lại cao hơn cho dù Nô Thị cầm trong tay kim quang kiếm cũng không đả thương được hắn. Tương phản, tại lần lượt tiến công không có kết quả đồng thời, Nô Thị bị Triệu Vũ gây thương tích trên thân nhiều bốn đạo vết thương. Nô Thị, nhận thua đi, lại không nhận thua, ta liền không khách khí. Triệu Vũ không muốn thương tổn người, hảo ý đạo. Không khách khí. Nô Thị cười gần nói, ai đối với người nào không khách khí còn không biết đâu. Lời còn chưa dứt, Nô Thị từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một viên đan dược, sau đó ngay trước mặt mọi người nuốt vào. Sau một khắc, Nô Thị thân thể run rẩy, võ đạo khí tức cũng trong nháy mắt nhảy lên tới thất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Chưa 1025 bọn hắn không thắng được, nhưng ta có thể. Chưa 1025 bọn hắn không thắng được, nhưng ta có thể. Thể Hoàng đan. Tống Hạo Nhiên cùng Triệu Thiên Long nhìn xem Nô thị ăn đan dược lên tiếng kinh hô. "La, Nô thị vừa mới ăn đan dược chính là lục phẩm đan dược Thể Hoàng đan. Đan này cùng Quân bạo đan, Phong Ma đan một dạng, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một võ giả chiến lực." "Bất quá, cái này ba loại đan dược vừa có bản chất khác nhau. Quân bạo đan, nó là một loại thiêu đốt huyết dịch đổi lấy chiến lực, dương lực qua đi cả người lại bởi vì mất máu trở nên suy yếu." Phong ma đan thiêu đốt sinh mệnh lực cùng võ đạo tiềm lực đổi lấy lực lượng, sẽ còn đối với võ giả đại não tạo thành tổn thương, rất nhiều người sau khi phục dụng đánh mất lý trí. Bởi vậy, phong ma đan sớm tại rất nhiều năm trước liền đã bị đan ngực những lao gia hỏa kia mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ luyện đan sư luyện chế. Về phần thể hoàng đan, nó lấy thiêu đốt máu tươi cùng tịt làm đại giá đổi lấy lực lượng, tác dụng phụ tại ba loại trong đan dược ở giữa. Dược lực hao hết qua đi, người dùng sẽ xuất hiện huyết khí không đủ cùng thể trọng bạo giảm, số ít người thậm chí trực tiếp tử vong. Ở trên trời đại tội lủng, thể hoàng đan loại đan dược này bình thường đều là dùng đang liều mạng thời điểm mà lại trên thị trường không dễ dàng mua được. Tống Hạo Nhiên cùng Triệu Thiên Long không nghĩ tới Ngô thị lại có một viên thể hoàng đan mà lại lúc này nuốt vào. Đỗ Hải Phong đối với phản ứng của hai người rất hài lòng, cười hỏi, "Tống Hạo Nhiên, thế nào, có kinh hỉ hay không? Kích thích hay không?" Tống Hạo Nhiên lạnh nhạt nói, ngô thị thể hoàng đan là người cho." Đương nhiên, nếu không phải ta cho, hắn một tiểu đội viên làm sao có thể có thể hoàng đan." Đỗ Hải Phong thừa nhận nói, "Ngươi lợi hại, vì đạt được ngự thú võ kỹ thật sự là làm đủ chuẩn bị." Tống Hạo Nhiên trầm trọng nói, "Giống nhau giống nhau." Đỗ Hải Phong đắc ý vất vơ tay, lại đối Ngô Thị ra lệnh, đừng đứng đây nữa, lại cùng Triệu đại đội trưởng luận bàn một cái đi. Là Đường chủ, Ngô Thị lĩnh mệnh, đối với Triệu Vũ âm hiểm cười một tiếng, sau đó lần nữa cầm trong tay Đối Hải Phong kim quang kiếm sát hướng Triệu Vũ. Triệu Vũ coi chừng, Tống Hạo nhiên nhắc nhở, bởi vì cuộc tỉ thí này hắn cùng nghĩa đường nhị đội đều thua không nổi. Minh bạch, Triệu Vũ gật đầu, tiếp tục cùng Ngô Thị chiến đấu đứng lên. Tại thể hoàng đan gia trì bên dưới, Ngô Thị võ đạo đã đuổi ngang Triệu Vũ, chiến lực cũng đã không kém Triệu Vũ bao nhiêu. Hắn vẫn như cũ giống trước đó một dạng, như cái người điên. Khai thác một loại có công không thủ chiến pháp cùng triệu vũ gia thủ. Lao Tống, gia hỏa này hôm nay có chút kỳ quái nhìn lên trên trời kịch liệt đánh nhau hai người. Triệu Thiên Long cao mày, là có chút, cũng không biết Đỗ Hải Phong trong hồ lô đang bán thuốc gì, thế mà để hắn dùng loại phương thức này tỷ thí. Tống Hạo Nhiên cũng cảm thấy Nô Thị không thích hợp, nhưng lập tức lại nhìn không rõ nguyên do trong đó. Triệu Thiên Long lo lắng nói, hy vọng tiểu vũ đừng cho mọi người thất vọng, có thể thuận lợi thắng được cuộc tỷ thí này. Ngươi yên tâm, Nô Thị cho dù ăn thể hoàng đan, hắn cũng vô pháp đền bù cùng tiểu vũ ở giữa kem xùi. Không đợi Tống Hạo Nhiên đem cách chữa nói ra, Nô Thị để mà thương đổi thương phương thức tại Triệu Vũ trên vai hoạch xuất ra một đường vết rách. Sau một khắc, miệng vết thương chảy ra màu xanh lá cây đậm máu tươi. Triệu Vũ làn da cũng trong nháy mắt biến thành màu xanh lá cây đậm. Hoa, thấy cảnh này, phía dưới một mảnh xôn xao. Cho đến giờ phút này, mọi người mới hiểu được Nô Thị vì cái gì khai thác loại phương thức này đánh nhau. Nguyên lai là trên kiếm của hắn tôi độc. Chỉ cần hắn có thể sử dụng kiếm làm bị thương Triệu Vũ, cho dù là một chút xíu vết thương, trận chiến này hắn liền đã thắng. Đáng chết, ngươi thế mà dồn động. Triệu Vũ giận dữ. Liên một hồi này thời gian, nô thị thiêu đốt mất tiểu nhị 10 cân thịt, gây rất nhiều, khuôn mặt cũng biến thành không có huyết sắc. Bất quá, khoe miệng của hắn treo người thắng dáng tươi cười. Chỉ gặp hắn giang tay ra, cười xấu xa nói, "Dùng độc thế nào, thi thí lần này lại không quy định không thể dùng độc. "Ngươi hèn hạ." Triệu Vũ mang to. Hoa lời còn chưa dứt, nọc độc thẩm thấu toàn thân Triệu Vũ hoa một tiếng phun ra máu tươi, sau đó thân thể rơi xuống từ trên không. Triệu Thiên long sắc mặt đại biến, hóa thành một đạo lưu quang tiếp được Triệu Vũ, cách không đối với Đỗ Hải Phong nói đem đưa giải dược ra đây. "Cho ngươi." Đỗ Hải Phong muốn lảng lửu yêu chân giải mà không phải triệu vũ bệnh vung tay lên đem giải dược ném cho triệu thiên long triệu thiên long tiếp nhận giải dược lập tức đốt cho triệu vũ ăn vào. ngay sau đó triệu vũ làn ra dần dần khôi phục bình thường nhìn thấy triệu vũ giải độc đỗ hải phong đối với tống hạo nhiên nói tống hạo nhiên có chơi có chịu nghĩa đường nhị đội thua liền ba trận ngươi bây giờ có thể cho triệu vũ bọn hắn đem ngự thú võ kỳ giao ra đường chủ nhân đường vừa ám chiêu cái này trận thứ ba không tính không sai bọn hắn quá hèn hạ ngài không thể đem ngự thú võ kỹ giao cho bọn hắn đúng vậy a trận thứ ba nhất định phải một lần nữa tỷ thí Đỗ Hải Phong lời này vừa nói ra, nghĩa đường tất cả thành viên lên tiếng kháng nghị. Đối với cái này trận thứ ba kết quả tỷ thí biểu thị không phục. Đỗ Hải Phong quát lên nói hô cái gì? Làm sao? Các ngươi nghĩa đường thua không nổi, muốn chơi xấu? Trình Đông Minh phản bác, Đỗ Đỗ chủ, không phải chúng ta nghĩa đường thua không nổi, mà là các ngươi nhân đường bừa ám chiêu thua không nổi. Đỗ Hải Phong lạnh nhạt nói, tỷ thí cũng không có nói không thể dùng độc, triệu bút thua, chỉ có thể nói rõ các ngươi mù xuẩn. Ngươi tốt, không cần tranh luận. Trình Đông Minh vẫn như cũ không phục, nhưng lại bị hai mắt nhắm nghiền tốn hạo nhiên đánh gãy. Ha ha quả nhiên vẫn là các ngươi đường chủ biết đại thể, thua được. Đỗ Hải Phong nghe vậy lại hỉ, một mặt rêu cả nói, nghĩ đến lập tức có thể được đến ngự thú võ kỹ, Giang Hành Chi trong lòng nóng lên, thúc giục nói, Hạo Nhiên, nhanh để triệu vũ bọn hắn đem ngự thú võ kỹ giao ra. Tống Hạo Nhiên mở mắt nói, phải phó địa chủ, chúng ta còn không có thua. Giang Hành Chi cao mày nói, Hạo Nhiên, nghĩa đường thua liền ba trận, liên đội trưởng đều thua, còn lại 10 cái thành viên còn có ai đối đầu Đỗ Trọng Văn cùng Lã Xuyên có lực đánh một trận. Đúng vậy à, Tống Hạo Nhiên, ngươi không phải là trông cậy vào Tam Trọng võ Hoàng Cảnh Hồng Đạo cùng Hạ Bình Khôn có thể thắng đi. Đỗ Hải Phong cũng nói, bọn hắn không thắng được, tống hạo nhân đạo. Vậy ngươi vẫn còn so sánh cái gì, sớm một chút giao ra ngự thú bó kỹ, cũng tiết kiệm bọn hắn lại bị đánh một trận. Đỗ Hải Phong đạo, bọn hắn không thắng được, nhưng ta có thể. Đỗ Hải Phong lời còn chưa dứt, Lục Thần thanh âm từ Tiêu Diêu Dung binh đoàn chuyển ra ngoài đến. Lệ sau một khắc, thanh phong tức phát ra to do hất vàng, mang theo Lục Thần cùng Khương Vãn Lệnh xuất hiện tại nghĩa công đường không. Lại một cái yêu thú bay. bay. Mạnh Như Vân nhìn xem thanh phong tức thấp giọng tự nói, ánh mắt trở nên có chút kầng nóng, càng thêm khát vọng đạt được ngự yêu chân giải chỉ cần hắn đạt được ngự yêu chân giải, cho dù không có lạc hy chạy, hắn cũng giống vậy có thể mang theo tiêu diêu dung binh đoàn đi hướng cường đại. Giang hành chi cùng đỗ hải phong mấy người cũng đều nhìn về lục thần cùng khương bá định. khi thấy lục thần cùng khương bá định võ đạo thật chỉ có ngũ trọng võ tông cảnh lúc, đỗ hải phong bọn người cười. loại này đồ rác rưởi cũng không cảm thấy ngại tại cái này nói có thể thắng được đỗ trọng văn cùng là xuyên, thật đúng là nói khoác mà không biết lượng. ai nghĩa đường nhất đội, ba đội đội viên cùng nghĩa đường rất nhiều thống lĩnh giờ phút này thì làm một bên thở dài, một bên lắc đầu. nghe được lục thần lời nói, bọn hắn còn tưởng rằng hai đội tới cái gì cứu tinh không nghĩ tới chỉ là hai cái nhỏ gỗ tông. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Thần cùng Khương Vãn Định đừng nói thắng được tranh tài, liền xem như đại biểu cùng nhân đường nhị đội tỉ thí tư cách đều không có. Chưn 1026 1 quyển một cái. Chưn 1026 1 quyển một cái. Siêu siêu. Tại mọi người khác nhau dưới ánh mắt, Lục Thần cùng Khương Vãn Định nhanh nhẹn rơi xuống, đi vào nghĩa đường nhị đội trước mặt mọi người. Lục Tu, Lục Ngưng, các ngươi xem như trở về. Nhìn thấy Lục Thần cùng Khương Vãn Định trở về, nghĩa đường nhị đội tất cả mọi người giống như là tìm được chủ tử cốt, bước nhanh tiến lên đón. Lục Thần cười nói: không có ý tứ, bị một số việc làm chễm phải, đã về chễm rồi. không có việc gì, ngươi trở về liền tốt. thay chúng ta hung hăng đánh bọn này hèn hạ ra hỏa vô sỉ. La Phong tức giận nói. tốt. Lục Thần gật đầu đáp ứng, quay đầu nhìn về phía nhìn chằm chằm đám người. cho cười. nhân đường nhị đội một cái nhị trọng võ hoàng cảnh thanh niên cười lạnh nói. La Phong, chỉ bằng hắn cũng muốn đánh thắng đội trưởng của chúng ta cùng là huynh, đừng có nóng nảy, liền hắn loại rác rưởi này, chúng ta nhân đường nhị đội bất cứ người nào đều có thể đem hắn phân đánh ra đến. có chút ý tứ a nghe chút lời này, nghĩa đường nhị đội tất cả giải lục thần thành viên cũng nhịn không được cười, nhìn đồ đần một dạng xem thanh niên. tuy tiện một người đều có thể đem lục thần phân đánh ra đến, hắn là không biết lục thần chiến lược khủng bố đến mức nào, a thật muốn đấu thủ, lấy lục thần chiến lược, một tay đem nhân đường nhị đội tất cả mọi người phân đánh ra đến chả không sai bị lắm. la phong không chê chuyện lớn, cùng hòa nói, huynh đệ, hắn nói muốn đem ngươi phân đánh ra đến, giống như nhìn có chút không dậy nổi ngươi, ngươi nha. lục thần cho la phong một cái liếc mắt, liếc mắt một cái thấy ngay la phong chút tiểu tâm tư kia. bất quá, những người này ngấp nghé hắn ngựa yêu chân giải còn ngăn ở nghĩa đường khi dễ người, thủ đoạn ti tiện, cũng sát thực muốn giáo huấn một chút. nhìn lướt qua đám người, lục thần nhìn về phía thanh niên nói, hai ta độ sức một phen, ngươi nếu có thể thắng được ta, các ngươi nhớ thương lâu như vậy ngự yêu chân giải liền tặng cho các ngươi. đỗ hải phong cười lạnh nói, tiểu tử, việc này ngươi làm được chủ. việc này hắn có thể làm chủ không đợi lục thần trả lời, tống hạo nhưng đạo, bởi vì ngự yêu chân giải vốn là lục thần. rất tốt, ngươi lướt chiến chúng ta nhân đường nhị đội đáp ứng, nhưng cần sớm chuẩn bị một chút. đỗ hải phong đạo, tùy tiện, lục thần đạo, lâm nghiệp, lưu xuyên. Hai người các ngươi đi theo ta một chút gặp Lục Thần đáp ứng, Đỗ Hải Phong téo lên hai người rời đi. Sau một lúc lâu, ba người một lần nữa trở lại nghĩa đường nghĩa sự ngoài điện. "Tốt, hiện tại các ngươi có thể tỉ thí trở về Đỗ Hải Phong mặt mũi tràn đầy tự tin nói." Lâm Nghiệp hướng Lục Thần đi đến, một mặt âm hiểm nói tiểu tử, dám khiêu chế ta, xem ta như thế nào đem ngươi phần đánh ra đến. "Vậy đến đây đi, để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng." Lục Thần rêu rêu nói. "Tiểu tử, run rời đi, gặp Lục Thần giống như không có đem chính mình để vào mắt, Lâm Nghiệp giống giận thẳng hướng Lục Thần. "Đang sau" tất cả mọi người nhìn thấy lâm nghiệp cầm trong tay đối hải phong kim quan kiếm đối với lục thần thi triển ra mạnh nhất kiếm chiêu kim xả thụt tức thoáng chốc một đầu do kim thuật tính linh lực ngưng tụ đại xả kiếm ý cách không chém về phía lục thần ha ha tiểu tử này chết chắc đúng vậy à một cái nhỏ võ tông lại dám khiêu chiến lâm nghiệp thật sự là không biết tự lượng sức mình nhân đường nhị đội người nhìn thấy lâm nghiệp thi triển rất là hư phấn, hai tay giơ lên đã làm tốt vỗ tay chuẩn bị nhưng mà một giây sau bọn hắn tất cả mọi người liền trợn cho mắt trí một quyền mà lại là nhìn xem nhẹ nhàng một quyền, đằng đằng sát khí lâm nghiệp liền bị lục thần dây. Chỉ gặp lục thần đấm ra một quyền, lâm nghiệp văng một tiếng nện xuống đất, theo sát lấy mặt đất kịch liệt rung động đứng lên. Đang sau, lâm nghiệp toàn thân đều đang chảy máu, cả người phát tím, bị lục thần dùng chân phải giẫm trên mặt đất không cách nào động đậy. Cái này thấy cảnh này, nhân đường nhị đội người ngu như gà gỗ, nguyên bản chuẩn bị vỗ tay hai tay cứng ở không trung. Những người khác hoặc kiên kỵ, hoặc chân kinh, lại hoặc là mắt lộ ra sắc cơ. "Tiểu tử, ngươi là một cái cường đại thể tu qua đường này." Đỗ Hải Phong một tiếng lệ hát phá bơ ý tính. Lục thần không nhìn Đỗ Hải Phong, cuối đầu nhìn xem bị chính mình đánh cho gần chết lâm nghiệp ra lệnh đã ngươi nghĩ như vậy đem người khác phân đánh ra đến ta không đánh ngươi chính ngươi trước mặt mọi người kéo một cái đi tiểu tử sĩ có thể giết không thể nụ ngươi đừng khinh người quá đáng lâm nghiệp cố nén thân thể đau đớn giận dữ hết ngươi tính là cái dám gì taxi lục thần quát lạnh nói đã ngươi chính mình không kéo vậy liền để ta giúp ngươi đi ngươi dám lâm nghiệp giòn to ngươi nhìn ta có dám hay không tư không đợi bất luận kẻ nào kịp phản ứng lục thần nhấc chân lại một cước đặt xuống lại thật đem lâm nghiệp phân cho đạp đi ra Gió nhẹ quất vào mặt, một cỗ mùi phân túi phiêu đang ra. Lan ra ngoài đi, tránh khỏi làm bẩn tang nghĩa đường. Lục Thần đầy mắt chán ghét, tiếp lấy một cước đạp hướng Lâm Nghiệp. A sau một khắc, Lâm Nghiệp phát ra thê thảm kêu rên, bị Lục Thần một cước đá bay ra ngoài, rơi tại nghĩa đường bên ngoài trên lối đi nhỏ. Tốt. ba ba ba. Nhìn xem Lục Thần như vậy bạo lực thủ pháp, Triệu Vũ xả được cơn giận, gào thét lớn vỗ tay, dẫn tới một mảnh gỗ tay. Cùng một thời gian, nhân đường mọi người và Giang Hành Chi mấy người sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, nhìn qua muốn ăn Lục Thần. Giang Hành Chi lạnh giọng chất vấn, "Tiểu tử, ngươi là ai?" Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta chính là nghĩa đường nhị đội thành viên, ngươi nói ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Lục Thần cười lạnh hỏi lại, Giang Hành Chi ánh mắt lấp loé không yên, trong lòng đối với Lục Thần lên sát tâm. Hắn thấy, Lục Thần loại này thể tu thiên kiêu hoặc là để cho hắn sử dụng, hoặc là liền từ thế giới này hoàn toàn biến mất. Đỗ Hải Phong vẫn còn nghĩ tỉ thí, lại nhặt nói, Lâm Nghiệp không phải nhân viên dự thi, cuộc tỉ thí này không tính toán gì hết. "Đỗ Hải Phong, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Triệu Thiên Long giận dữ, hắn không thể đi lên cho Đỗ Hải Phong hai bàn tay Đỗ Hải Phong không để ý mặt mo nói sự thật vốn là như vậy. Chúng ta nhân đường nhị đội phái ra đại biểu là con ta Đỗ Trọng Văn cùng Lạc Xuyên Lâm nghiệp nhiều nhất chỉ là trong tỉ thí một việc nhỏ xen giữa. Cứ việc Lục Thần một quyền dây Lâm nghiệp, hơn nữa là thể tu, hắn vẫn như cũ tin tưởng Đỗ Trọng Văn cùng Lạc Xuyên có thể thắng. Thật không biết xấu hổ, nghĩa đường không ít người nghe vậy thấp giọng mắng. Lục Thần thì là không thèm để ý chút nào, nói đã là như vậy, cái kia để cho ngươi xem trọng cái kia hai cái hàng tới đi. Muốn chết. Thu La thẩm phán nghe được Lục Thần đem chính mình so sánh hàng, Lạc Xuyên giận dữ, bánh liệt bắn mà ra. Thì triển ra thành danh Dao ý, Tu La thẩm phán. Đây là một loại sát Dao ý, đã bao hàng thị sát cùng vô tình chi ý hắn lập tức không nắm chắc được lục thần chiến lực đến tuột cùng tại cấp độ gì, cho nên muốn phải thừa dịp lục thần không chú ý trọng thương lục thần. Sau một khắc, một thanh do màu đỏ đại đao hiện lên ở lục thần hướng trên đỉnh đầu, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đối với lục thần chém xuống. Lục thần không muốn bại lộ quá nhiều, vẫn như cũ là một quyền. ầm ầm, theo lục thần đấm ra một quyền, Lạc Xuyên Tu La thẩm phán ầm vang pha thoái, ngay sau đó cùng bố lực quyền đánh phía Lạc Xuyên. Không Lạc Xuyên sắc mặt đại biến, khét chói hai vang lên ngăn cản. Thanh. Một giây sau, một tiếng vang trầm truyền ra, Lạc Xuyên như lưu tinh truy lạc, đệm ở ngoài điện, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Đám người nhìn lại, phát hiện Lạc Xuyên đã là không thể động đậy, miệng phun máu tươi đồng thời thân thể tại không bị khống chế run rẩy. Ra hoàn này, nhìn thấy Lạc Xuyên vẫn như cũ bị dây, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Lục Thần, ý thức được Lục Thần là một thể tu yêu nghiệt. Loại này thể phép lực lượng, đừng nói người, chính là ngũ đại yêu vực những cái kia cùng thế hệ tiên thú hậu đại cũng chưa chắc có thể so sánh. Khi Lục Thần nhìn về phía Lạc Xuyên lúc, Lạc Xuyên bạn phần hoảng sợ, đôi mắt sợ hãi, lúc này Lục Thần trong mắt hắn chính là một con vấy bợn. Lục Thần lệnh nhặt nói, hôm nay xem ở Tiêu Diêu dung binh đoàn phân thượng thay cho người một mạng. Đa tạ. Lạc Xuyên như mông đại xá, thân thể băng lãnh, trong bất chi bất giác, mồ hôi cùng máu tươi đã hoàn toàn thấm ướt ý phục của hắn. Chương 1027 Khương Vãn Định VS Sì Đỗ Trọng Văn. Chương 1027 Khương Vãn Định VS Sì Đỗ Trọng Văn. Thu thập Lạc Xuyên, Lục Thần lại quay người nhìn về phía đã là mặt mũi chản đẩy kiêm kỵ Đỗ Trọng Văn, ngoắt ngó tay, ngã lớn nói ai, đến với ngươi. Không, ta không muốn cùng ngươi giao thủ nhìn xem thê thảm Lạc Xuyên cùng Lâm Niệm. Đỗ Trọng Văn dọa đến nội vàng lui lại. Cái này gặp tình hình này, vẻ mặt của mọi người trở nên có chút cổ khái, sợ đến như vậy, xem ra là thật bị Lục Thần Bạo Lực sợ mất mật. Nghĩ đến một tiểu đội đội trưởng ngay cả ứng chiến dũng khí đều không có, nghĩa đường không ít người đều đối với Đỗ Trọng Văn bảy già kinh bị thủ thế. La Phong rêu cẩn nói: "Đỗ Trọng Văn, trước ngươi phách lối quỉnh đi đâu rồi, đừng cất dấu à, lấy ra cho ta huynh đệ nhìn một chút." "La Phong, ngươi là cái thá gì, dám ở chỗ này chế rêu ta?" Đỗ Trọng Văn sắc mặt âm tình bất định quát lên đạo. La Phong cười nói: "Ai, ta sắc thực không phải thứ tốt, nhưng ta hôm nay vẫn thật là chế giễu ngươi cái này sợ trứng." Đúng vậy à, trước đó còn không biết xấu hổ trò cười đội trưởng của chúng ta, ta nhìn vô dụng nhất hẳn là ngươi đối đại đội trưởng mới đối. Ai nha, chớ miễn cưỡng chúng ta đối đại đội trưởng, nếu là hắn thật cùng lục tu thì thí, lại đem phân đánh ra đến sẽ không tốt. Ha ha ha. Nghĩa đường nhị đội đám người không chê chuyện lớn, học nhân đường nhị đội trước đó chào phúng bọn hắn âm dương lên đỗ Trọng Văn. Tốt, các ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nghe đám người đối với Đỗ Trọng Văn chào phúng, Đỗ Hải Phong giận dữ, một cuốn họng hô lên đến, trong nháy mắt đem Nghĩa đường đám người kinh hãi. Đằng sau, Đỗ Hải Phong nói sang chuyện khác, Tống Hạo Nhiên Trận thứ tư các ngươi nghĩa đường nhị đội thắng, các ngươi lại phái một người đi ra cùng con ta trọng văn tỷ thí trận thứ năm. Lão hồ ly này, nghe chút lời này, nghĩa đường tất cả mọi người cũng không cười nổi nữa. Tuy nói Đỗ Trọng Văn bị Lục Thần dọa đến không dám tỷ thí, nhưng hắn lại là một cái thật sự cựu trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong đó giả. Đừng nói ở chỗ này, chính là tại toàn bộ Tiêu Diêu Dung binh đoàn, thế hệ tuổi trẻ đều không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn. Giờ phút này, trừ Lục Thần, nghĩa đường nhị đội lại không người là hắn hợp lại chi địch, đi lên chỉ có thể bị Đỗ Trọng Văn quần đánh. Mà lại, nhất làm cho người nhức cả trứng chính là Loại cục diện này bọn hắn còn không nổi được, bởi vì quy tắc chính là một đối một tỷ thí. Lục Thần bây giờ chiến thắng là xuyên, cầm xuống một trận thắng lợi, theo quy củ liền không thể lại cùng Đỗ Trọng Văn giao thủ. Mà nghe được Đỗ Hải Phong lời nói, trước một giây còn dọa đến sắc mặt tái nhợt, Đỗ Trọng Văn lập tức lại có tinh thần. Chỉ gặp hắn sửa sang xót xét quần áo, oán hận đối với nghĩa đường nhị đội mọi người nói, các ngươi yên tâm, ta ra tay sẽ điểm nhẹ, sẽ không đem các ngươi đánh chết ở chỗ này. Đỗ Trọng Văn, ngươi cái dạng này thật là làm cho ta cảm thấy buồn luôn. Tống Hạo Nhiên nhìn thẳng Đỗ Trọng Văn chán ghét nói. Đỗ Trọng Văn tiểu nói, Tống Đường Chủ có ác tâm hay không không trọng yếu, trọng yếu là ngươi tranh thủ thời gian phái người đi ra ứng chiến, phải biết tiếm của ta đã là đói khát khó nhịn. nói, hắn đem trước đưa cho Lâm nghiệp Kim quang kiếm đem ra, còn làm bộ đau. Tống Hạo Nhiên cao mày, nhất thời phạm vào khó, không biết phái người nào ứng chiến. Đường chủ, để cho ta muội giáo huấn một chút cái này, trang bức đồ chơi đi đúng lúc này. Lục Thần mở miệng nói. Tống Hạo Nhiên nhìn về phía Khương Văn Định, hoài nghi hỏi, nàng có thể chứ? phải biết thua liền muốn giao giang lựu thú võ kỹ, ngươi cũng không có vấn đề đi. Lục Thần quay đầu nhìn về phía Khương Vấn Định. Mặc dù chiến lực không so được với trường, nhưng Trừng Trị hắn không nói chơi. Khương Văn Nghị đạo, rất tự tin, hoàn toàn không có đem đỗ trọng vấn đề bả mắt. Xoát xoát xoát. Khương Văn Nghị lời này vừa nói ra, mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía Khương Văn Nghị. Lục Thần chiến lực bọn hắn đã thấy qua, thật sự là đem nhân đường nhị đội thành viên treo ngược lên đánh, một chút năng lực phản kháng đều không có. Khương Văn Nghị là Lục Thần muội muội, hẳn là cũng là một cái yêu nghiệt, có vượt qua đại cảnh giới chiến đấu chiến lực. Đã là như vậy, vậy liền để nàng thử một chút đi. Đang lúc đám người như vậy suy đó lúc, Tống Hạo Nhiên bắt đầu Quyết định đem tất cả hy vọng đều đặt ở Khương Vãn Định Chiến Thần, Giang Hành Chi, Mạnh Như Vân, Lý Thừa Bình, Đỗ Hải Phong ánh mắt quá chặt tại Khương Vãn Định Chiến Thần, có loại cảm giác xấu. Đỗ Trọng Văn trước một khắc còn đang tiêu gạo, nghe tới đối thủ là Khương Vãn Định lúc, hắn cũng không cười được. Cái này không trách bọn hắn, thật sự là lục thần chiến lực quá khoa trường, hai người lại lấy minh ngộ tương xứng, bọn hắn rất khó yên tâm. Trọng Văn, cẩn thận một chút. Đỗ Hải Phong nhắc nhở. Cha, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Đỗ Trọng Văn đạo, nói đứng dậy, đi hướng ngoài điện. Khương Vấn Nghị trước đó đối với Kiếm Ý Cẩm Ngộ liền tại phía xa đỗ trọng văn phía trên, lần này lại lấy được phong đế bộ phận truyền thừa. Tại bây giờ thiên tội đại lục, thế hệ tuổi trẻ trừ lục thần, nàng ai cũng không sợ, thu thập đỗ trọng văn càng không nói chơi. Tại mọi người nhìn soi mói, nàng ung dung đi ra. Người quá dị, hôm nay nhìn ta như thế nào thu thập ngươi." Kim Quang Diệu Ảnh. Hai người mặt đối mặt, đỗ trọng văn hét lớn một tiếng, đối với Khương Vấn Nghị thi triển ra cùng cha hắn một dạng kiếm ý bất quá, hắn đối với Kim Quang Diệu Ảnh Cẩm Ngộ kém xa đỗ Hải Phong, thi triển ra uy lực nhỏ rất rất nhiều. Trong thì ngon mà không dùng được. Cương Vãn Định Miệt Thị cười một tiếng, lấy ra băng hoàng kiếm. Nương băng hơi thở. Sau một khắc, Cương Vãn Định thi triển ra dung hợp phong đế kiếm đạo cảm ngộ nương băng hơi thở, thoáng chốc vô số kiếm ý khóa kín Đỗ Trọng Văn. Không cha cứu ta! Trong nháy mắt, Đỗ Trọng Văn tuyệt vọng, có loại lập tức sẽ chết cảm giác, thét chói hai băng lên hướng Đỗ Hải Phong cầu cứu. Đáng chết, ngươi như giết như tử, ta muốn ngươi để mạng. Đỗ Hải Phong giận dữ, một kiếm chém về phía Cương Vãn Định. Là ngươi. Tống Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không để Đỗ Hải Phong nhúng tay, trợ tay một quyền bước lui Đỗ Hải Phong, đem Đỗ Hải Phong đẩy lui mấy chục mét. Đằng sau ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Đỗ Trọng Văn muốn bị Khương Vãn Định đâm thành bánh quai treo lúc Khương Vãn Định thu tay lại tất cả kiếm ý ngừng lại bao vây Đỗ Trọng Văn kiếm ý phong mang khoảng cách Đỗ Trọng Văn chỉ có một chỉ khoảng cách Đỗ Trọng Văn có loại sau khi chết quãng đời còn lại cảm giác cố giả bộ chấn định nuốt nước miếng một cái hoảng sợ nhìn về phía Khương Vãn Định cùng một thời gian không ít người nhìn thấy Đỗ Trọng Văn có nước có một cỗ kỳ lạ hương vị phiêu tán đi ra ách ra hỏa này thật sợ kệ ra quần đúng vậy a lá gan thật nhỏ thấy cảnh này không ít người đều không còn gì để nói đủ quần thanh lương lại nghe lấy đám người nghị luận Đỗ Trọng Văn sắc mặt trở nên dị thường có coi, thận không thể đánh cái động chui vào. Cương Văn Định thấy thế cười xấu xa nói, ngươi gào cái quỷ gì, ta lại không nói muốn giết ngươi, nhìn cho các ngươi phụ tử giò đến, lập tức thả ta ra mà. Đỗ Hải Phong trở về quát lên đạo, có nhận thua hay không? Cương Văn Định nhìn về phía Đỗ Trọng Văn hỏi, dừng lại kiếm y càng thêm tới gần Đỗ Trọng Văn mấy phần. Đỗ Trọng Văn dọa đến không dám động, nhìn về phía Đỗ Hải Phong cùng Giang Hành Chi ba người. Hắn biết, lũ thú vô ký đối bọn hắn trọng yếu bao nhiêu, bốn người bọn họ, nhất là hai vị phó đoàn trưởng không cần đầu, hắn không dám nhận thua. Đỗ Hải Phong lệ quát, hắn không nhận thua người dám giết hắn. Nếu không chúng ta thử một chút. Khương Văn Định nghiền ngâm nói, tất cả kiếm y cũng trong nháy mắt đâm vào Đỗ Trọng Văn làn ra. Ách trong chốc lát, Đỗ Trọng Văn nhịn đau không được khổ rên gì lên, quần áo cũng bị máu tươi nhuộn thành màu đỏ. Tống Hạo Nhiên, ngươi cứ như vậy nhìn xem tên điên này tổn thương con ta. Đỗ Hải Phong mí mắt chực nệ, gầm thét lên. Tống Hạo Nhiên nhắm mắt lại, phản phất không có nghe được, ung dung xoa huyệt thái dương, thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hắn còn lo lắng Khương Vãn Định không được, hiện tại xem ra là nghĩ nhiều. Huyên nội này hai người không có một cái là đèn đã cả dầu. Xem xét Tống Hạo Nhiên cử động, Thương Vãn Nịnh liền biết Tống Hạo Nhiên giúp đỡ chính mình, thế là hỏi lần nữa, cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, có nhận thua hay không, ngươi nếu là lại không nhận thua, ta liền đem những kiếm ý này toàn bộ tặng cho ngươi. Ta ta tốt. Và anh. Đỗ trọng văn không chịu nổi áp lực, không nhịn được muốn nhận thua, nhưng lại bị Giang hành chi một tiếng gầm thét đánh gãy. Cùng một thời gian, Thương Vãn Nịnh tất cả kiếm ý ẩm vang phá thoái, hóa thành băng thuộc tính linh khí dung nhập giữa thiên địa. 1028 chương 1028 đến từ trí đường mời chào chương 1028 đến từ trí đường mời chào mạnh như vân hai mắt nhắm lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói hạo nhiên, chúc mừng người nghĩa đường lại tăng lên hai cái yêu nghiệt thành viên. Xoát xoát xoát, mạnh như vân lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức đưa ánh mắt đặt ở lục thần cùng cương vãn định trên thân. Một thể tu, vũ trọng võ tông cảnh giới có thể một tay chân áp lạc xuyên cao như vậy dai võ hoàng, để lạc xuyên không có lực phản kháng chút nào. Một bên khác không chỉ có là một cái thuần túy băng thuộc tính võ giả, kiếm đạo thiên phú còn cực cao, vừa ra kiếm liền dây đỗ trọng văn dọa nước tiểu đối chồng văn, cùng rất nhiều thế lực khác biệt, Tiêu Diêu Dung binh đoàn ngũ đường vẫn luôn là bán độc lập tự trị trạng thái, tài sản cùng địa bán chia cắt, lẫn nhau tồn tại cạnh tranh quan hệ. Tại quá khứ, nghĩa đường thực lực tổng hợp chính là ngũ đường thứ nhất. Đường chủ cấp bậc, Tống Hạo Nhiên chiến lược phá trần, có thể nhẹ nhõm trấn áp mặt khác bốn vị đường chủ, càng là rất được đoàn trưởng Lạc hy trạch thưởng thức. Đại thống lĩnh cấp bậc, hai đội Triệu Thiên Long, một đội Tống phủ tử cùng ba đội Lý Tâm Vi ly chiến lực đặt ở ngũ đường bên trong đều xếp hàng đầu. Thống lĩnh cấp bậc, nghĩa đường thống lĩnh số lượng cùng chất lượng cũng không yếu tại nhân, lễ, chí, tin tứ đường. Tiểu đội phó diện chứ hai đội thực lực tổng hợp hạn chót, một đội cùng ba đội đều để cái khác tứ đường không dám kinh thường. mấy năm gần đây, tứ đường duy nhất có thể làm chính là khi dễ nghĩa đường nhị đội, thông qua dèm pha nghĩa đường đến để cao tự thân danh vọng. hiện tại tốt, toàn bộ dông binh đoàn rác rời nhất nghĩa đường nhị đội lại ra lục thần cùng khương vãn định hai cái này yêu nghiệt. nhìn xem hai người, tất cả mọi người minh bạch từ đây nghĩa đường lại không được điểm, thực lực tổng hợp mạnh đến mức đáng sợ, cái khác tứ đường hoàn toàn không so được. chí đường đường chủ lý thừa bình hòa nhân đường đường chủ đỗ hải phong lòng sinh gân ép, giang hành chi càng là đối với lục thần hai người tối nội sát âm nên tiếp mạnh như vân ánh mắt, tống hạo nhiên khẽ cười nói, ta cũng phải chúc mừng đoàn bộ lại được hai cái có thể bồi dưỡng hạt giống. tiện nhân, nghe chút lời này, đỗ hải phong bọn người ở trong lòng lần cần thăm hỏi tống hạo nhiên. tống hạo nhiên ngoài miệng nói dễ nghe, nói hai người là đoàn bộ, kỳ thật người còn không phải chỉ nghe hắn tống hạo nhiên một người. điểm này, từ tống hạo nhiên có thể quyết định phải trang giao ra ngự thú võ kỹ cùng một câu liền có thể mang đi nghĩa đường tất cả mọi người cũng có thể thấy được đến. theo bọn hắn nghĩ, tống hạo nhiên phần túy chính là được tiện nghi còn que mẽ, tại buồn nôn bọn hắn thuận tiện queo khoảng một phen. mãnh như vân lại bất động thanh sắc hỏi, hạo nhiên không biết các ngươi nghĩa đường là từ chỗ nào đưa tới hai người. Triệu Vũ gọi trở về tới. Tống Hạo như đạo. Triệu Vũ. Mạnh Như Vân bọn người vừa nhìn về phía Triệu Vũ. Triệu Vũ nhìn xem trí Đường Đường chủ Lý Thừa Bình cười xấu xa nói, ta là tại anh hùng đường đưa tới, hay là từ tiền không thiếu trong tay nhặt. Chỉ giáo cho. Lý Thừa Bình cao mày nói. La Phong lanh cười nói, ngày đó lục tu cùng lục ngưng mang theo tổ phụ đến đây tìm nơi nướng đượ. Tiền không thiếu bốn người để người ta khi giấc rưởi, khắp nơi làm khó dễ người ta, làm cho người ta chỉ có thể gia nhập chúng ta nghĩa đường nhị đội. Thật sự là ngu xuẩn. Lý Thừa Bình nghe vậy chửi hầm lên, những người khác thì là có chút đồng tình nhìn xem Lý Thừa Bình. Tiền Không Thiếu bọn hắn đều biết, là trí đường một đội nhân vật số 2, thực lực không tệ. Đường bộ cấp độ, trí đường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tin ngũ đường bên trong thực lực tổng hợp yếu nhất, đoàn bộ cống hiến nhỏ nhất đường. Trí đường nguyên bản có cơ hội chiêu đến lục thần cùng khương Văn định, lớn mạnh trí đường, kết quả chắp tay đem người đưa cho nghĩa đường nhị đội. Giờ khắc này, đám người chỉ cảm thấy Tiền Không Thiếu bốn người thật sự là nhân tài, trí đường thật bất và bốc lên là gói, kết quả bị bốn người tứ nước tiểu giật cắt. Không cần nghĩ tất cả mọi người biết lý thừa bình lần này trở về muốn thu thập tiền không thiếu bốn người tiền không thiếu bốn người phải xui sẹo la phong nhìn xem giận dữ lý thừa bình nói lý đường chủ làm tiền ngươi trở về nói cho tiền không thiếu bốn người liền nói chúng ta tạ ơn bọn hắn đem người đưa cho chúng ta nghĩa đường nhị đội về sau có gì cần hỗ trợ cứ việc nói chúng ta nhất định giúp vật liệu tiểu tử này nghe vậy tốn hạo nhiên đường chủ này đều cảm thấy la phong cần ăn đòn thật sự là quá tiện không sợ đem lý thừa bình tức chết lý thừa bình hít sâu một hơi cố gắng bình phục cảm xúc tiếp lấy mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói lục tu nếu không các ngươi đến ta trí đường đi chỉ cần các ngươi đến, ngươi chính là đội trưởng, mà lại chỉ đường cho các ngươi minh muội võ tôn đánh ngộ. Cái này đám người bó tay rồi, Lý Thừa Bình thế mà ở trước mặt đạo người, muốn thông qua siêu cao đái ngộ đem Lục Thần cùng Khương Vãn Định đạo đi qua. Lục Tu, ngươi đừng đi, chỉ cần ngươi muốn, ta lập tức đem đội trưởng vị trí tặng cho ngươi." Triệu Vũ đội bọn nói. Lục Thần cười nói, "Đội trưởng, chúng ta cũng ở chung được thời gian dài như vậy, ngươi cảm thấy ta giống như là ham quyền vị người. Tự nhiên không phải. Triệu Vũ Đạo, cái kia chẳng phải đúng rồi, chúng ta cũng là không đi, ngay tại hai đội đợi, cùng mọi người cùng nhau lớn mạnh nghĩa đường nhỉ đội lục thần đạo đã là chấn an triệu vũ cùng tống hạ nhiên cũng là tại cự tuyệt lý thừa bình hòa muốn mở miệng lại không người mở miệng ha ha có các ngươi minh nguội lại thêm yêu thú đồng bạn chúng ta nghĩa đường nhị đội đã là dòng binh đoàn mạnh nhất tiểu đội la phong cười nói la phong lời này vừa nói ra trong mắt mọi người đều là lóe ra dị dạng quan mang đúng vậy à trong bất chi bất giác trước kia yếu nhất nghĩa đường nhị đội đã trở thành mạnh nhất một chi tiểu đội giờ phút này có lục thần cùng khương vãn lùi lại đã từng thực lực tổng hợp xếp số một nghĩa đường một đội đều không phải là hai đội đối thủ nhìn nhìn lại cái kia mười con yêu hoàng Giang Hành Chi bọn người càng phát ra muốn có được triệu vũ tiểu đội trong tay ngự thú võ kỹ. Bất quá cuộc tỷ thí này bọn hắn bại, nhất định phải đổi một loại phương thức mới có thể từ triệu vũ đám người trong tay đạt được ngự thú võ kỹ. Trong lúc nhất thời, Giang Hành Chi mấy người suy nghĩ chuyển động, trong đầu tính toán như thế nào đạt được ngự thú võ kỹ. Cũng liền lúc này, Lục Thần nói yêu thú đồng bạn trung quy là ngoại lực, vẫn là phải tự thân cường đại lên mới được. Lục Tu nói đúng, các ngươi về sau đa hướng Lục Tu cùng Lục Ngưng Tỉnh Giáo, mau chóng đem võ đạo tăng lên đi lên. Tống Hạo Nhiên tán đồng Lục Thần thuyết pháp, lập tức khuyên bảo triệu vũ bọn người. Sở 13 người võ đạo tu hành lữ biếng là 13 người đồng nói, "Thế thế, Tống Hạo Nhiên vừa nhìn về phía Mạnh Như Vân cùng Giang Hành Chi, nói hai vị phó đoàn trưởng, bây giờ tỉ thí đã kết thúc, các ngươi nhìn siêu siêu." Không đợi Tống Hạo Nhiên nói hết lời, tự biết không cách nào đạt được ngự thú võ kỹ Giang Hành Chi cùng Mạnh Như Vân quay người rời đi. "Đỗ Hải Phong, hai vị phó đoàn trưởng đã đi, ngươi cùng Lý Thừa Bình nói thế nào?" "Hừ." Đỗ Hải Phong hừ lạnh một tiếng, mang theo nhân đường nhị đội tất cả mọi người rời đi. Không bao lâu, nghĩa đường diện sự ngoài điện chỉ còn lại có nghĩa đường đáng người. Tống Hạo Nhiên đối với tất cả mọi người nói: "Các ngươi biết nhau một chút, sau đó nên làm gì liền đi làm gì." Là, đám người gật đầu, sau đó tất cả mọi người cùng Lục Thần hai người chào hỏi, ngay cả thống lĩnh đều muốn kết giao Lục Thần cùng Khương Vãn Định. Bọn hắn biết, không bao lâu nữa, lấy Lục Thần cùng Khương Vãn Định võ đạo thiên phú, không bao lâu nữa liền sẽ siêu việt bọn hắn. Sau đó không lâu, tất cả mọi người tan đi, Lục Thần đem Khương Vãn Định cùng triệu vũ cầm đầu 13 cái đội viên gọi vào chính mình các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Không đợi đám người hỏi thăm, Lục Thần xuất ra từ trên trời kỳ dãy núi thu thập yêu thú máu tươi cho mỗi người phối một bài luyện thể dịch. Đằng sau, không cùng phòng trong phòng truyền đến 14 người cực lực gáp chế tiếng kêu thảm thiết, thanh âm một mực kéo dài hơn nửa ngày mới kết thúc. Chương 1029 nghĩa đường quản hạt cấp 1 thành trì bị tẩy sạch. Chương 1029 nghĩa đường quản hạt cấp 1 thành trì bị tẩy sạch. Đợi đến Triệu Vũ 14 người rời đi, thời gian đã đi tới đêm kia. Xác định không ai âm thầm nhìn trộm, Lục Thần tiến vào hỗn độn châu thế giới, tiếp tục lợi dụng phong đế lưu lại quán thạch tu luyện chân đạo. Đông đông đông. Như vậy qua một tuần, Lục Thần các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc, nô gia nhưng vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Thương lục thần lông mày nếu lại, thông qua hồn lực nhìn thấy triệu vũ tại góc cửa, cùng nhau đến đây còn có La Phong cùng Tôn Hi Hòa. Ba người nhìn qua rất gấp, khiến cho trở thành ngũ giai trận đạo sư lục thần không thể không kết thúc tu hành, trở lại ngoại giới. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Vì sao biểu lộ đội vã như thế? Lục Thần mở ra các lần vật sinh sống hoặc làm việc, cửa lớn dò hỏi. Triệu Vũ nói, đêm qua nghĩa đường quản hạt bên trong cấp một thành trì phủ thành chủ bị tẩy sạch, không chỉ có phủ thành chủ tài vật bị tẩy sạch không còn, còn vẫn là một cái đại thống lĩnh, năm cái thống lĩnh cùng mười cái võ hoàng. Nghĩa đường còn có phạm vi quản hạt. Lục thân kinh ngạc nói: "Có?" Triệu Vũ trả lời. Bên cạnh La Phong nói tiếp: "Trải qua chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn nhiều năm như vậy cố gắng, hiện tại toàn bộ bản lòng giới đều là chúng ta, sắt vách không động giới cũng có 21 vực là chúng ta, cộng lại hết thảy có 63 cái vực. Vì tốt hơn quản lý cái này 63 cái vực, đoàn trưởng đem trong đó 47 cái vực phân phong cho Tam Hoàng cùng Ngũ Đường, do Tam Hoàng cùng Ngũ Đường độc lập kinh doanh, mà Tam Hoàng Ngũ Đường chỉ cần đem đoạn được một thành lợi nhuận nộp lên đoàn trưởng liền có thể." Lục thân tiếp tục hỏi: "Đoạn trưởng, không biết nghĩa đường có bao nhiêu đất phòng?" Triệu Vũ hồi đáp: Sau cái vực, Lục Thần cao mày nói, ta nhìn nghĩa đường người cũng không nhiều, có thể quản lý được sau cái vực. Triệu Vũ nói, ngươi ngày đó nhìn thấy người chỉ có nghĩa đường tổng số người 1 phần 3, mặt khác 2 phần 3 đều ở bên ngoài. Mà lại, chúng ta trực tiếp trưởng quản chỉ có một ít nhân khẩu dày đặc đại thành, ít người thành trì bình thường đều là giao cho kém một bậc cùng lần hai cấp thế lực quản lý, định kỳ thu lấy phí tổn, dưới tình huống bình thường là quản lý đến xuống. Lục Thần lúc này lại nghĩ tới ba người trước đó nóng nảy bộ dáng lại hỏi, vậy các ngươi vội vã tới tìm ta là cần làm chuyện gì? La Phong nói, Lục Tu đường chủ cho ngươi đi tham gia đường bộ hội nghị cấp cao. Ta một cái con tôm nhỏ có tư cách tham gia đường bộ hội nghị cấp cao. lục thần có chút hoài nghi. la phong nói loại hội nghị này bình thường đều là đại thống lĩnh cùng ba cái tiểu đội đội trưởng tham gia. nhưng ngươi vài ngày trước biểu hiện quá mắt sáng, bị đường chủ tự mình điểm danh tham gia. đã là như vậy, vậy chúng ta đi. trên đường các ngươi lại cùng ta nói một chút tòa kia bị tẩy sạch thành chỉ là chuyện gì xảy ra. không có vấn đề. triệu vũ đáp ứng xuống. sau đó bốn người chạy tới nghĩa sự điện. trên đường triệu vũ cùng lục thần kỹ càng nói một lần tình huống. thông qua triệu vũ tự thuật. Lục Thần hiểu rõ đến bị tẩy sạch thành trì tại không động giới lịch dương vực, tên là Thương Đông Thành. Thanh này phồn hoa, kiếm tiền năng lực rất mạnh, đi qua những năm này là tiêu diêu dung binh đoàn kiếm lời rất nhiều tiền, đồng thời chưa bao giờ xảy ra việc. Đi vào nghĩa sự điện bên ngoài, Tôn Hi Hỏa cùng La Phong dừng lại, Lục Thần thì là đi theo Triệu Vũ cùng một chỗ tiến vào nghĩa sự điện. Lúc này, nghĩa sự điện bên trong trừ đường chủ tống hạo nhiên, hai cái tiểu đội trưởng, còn ngồi 27 người. Cái này 27 người 20 tư nam tính, ba cái nữ tính, xem toàn thể đi lên tuổi tác đều đã không nhỏ theo tiêu diêu dung binh đoàn, đệ giai võ tôn có thể thăng nhiệm thống lĩnh, trung giai võ tôn cùng cao giai võ tôn thì có thể căn cứ công tích đảm nhiệm đại thống lĩnh. Bởi vậy, cái này 27 người võ đạo thấp nhất đều là ngũ trọng võ tôn cảnh, cao nhất thực lực của hai người đã đạt đến cửu trọng võ tôn cảnh. Lục Thần cùng Triệu Vũ vừa đi vào nghĩa sự điện, tất cả mọi người hướng hai người, chuẩn xác mà nói là Lục Thần nhìn lại. Tống Hạo nhiên đem Lục Thần gọi tới tham gia hội nghị cấp cao, bọn hắn suy đoán là muốn đem Lục Thần coi như chuyên nhân đến bổ dưỡng. Một khi lạc hy trạch lần nữa phong hoàng, Lục Thần liền sẽ trở thành nghĩa đường đời thứ hai đồng chủ, tiếp nhận Tống Hạo Nhân vị trí người đến đông đủ, sau đó tất cả mọi người nói một chút đối với cấp một thành trì Thương Đông thành thành chủ phụ bị tẩy sạch các nhìn. Gặp Lục Thần cùng Triệu Vũ đến, trên thủ vị Tống Hạo nhiên nhìn quanh đám người, ném ra lần này hội nghị đề. "Đương chủ, ta cảm thấy đây là tà Mâu Dung binh đoàn đối với chúng ta Tiêu Diêu Dung binh đoàn một loại thăm dò một cái lục trọng võ tôn cảnh lão giả nói. Ta cảm thấy không phải, nếu như là thăm dò, vậy hẳn là từ biên giới vực phòng thủ yếu kém trực thuộc dưới thành trì tay, mà không phải tìm Thương Đông thành loại này không dễ dàng công phá đại thành." Lão giả lời còn chưa dứt, một người khác lập tức đưa ra phản bác cái nhìn. "Điểm ấy ta tán đồng." Di vãng Tà Mâu Dung binh đoàn thăm dò đều là làm như thế, lần này không giống như là thăm dò. Đám người ngươi một lời, ta một câu phát biểu cái nhìn và giải quyết biện pháp, khiến cho toàn bộ nghĩa sự điện trở nên có chút ồn ào. Bất quá, qua trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, mọi người vẫn như cũ tất cả chấp ý mình, không cách nào làm đến ý kiến thống nhất. Tống Hạo Nhiên không nói gì, chỉ là yên lặng nghe cùng nhìn xem, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại lục thần trên thân. Lục Tu, ngươi ý kiến gì việc này? Suốt suốt suốt. Tống Hạo Nhiên một phát hỏi, nguyên bản ồn ào nghĩa sự điện yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở lục thần trên thân. Ta đối với thương đông thành cùng thế lực khắp nơi tình huống không phải hiểu rất rõ, cho nên không cho được chủ quan bên trên suy đoán. Lục Thần đạo. Liên ngươi bây giờ nghe được những này, ngươi cảm thấy việc này chúng ta phải làm thế nào xử lý? Tống hạo nhiên lại nói. Ta cảm thấy hẳn là đi trước nhìn một chút, nhìn hiện trường có hay không lưu lại một chút có thể tìm được hung thủ manh mối. Lục Thần đạo. Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể ta tự mình đi đi một chuyến. Tống hạo nhiên miểu lộ ngưng chọc nói. Vì cái gì? Lục Thần thuận miệng truy vấn, trong đầu giống như bắt được một chút cái gì. Tống Hạo Nhiên nói thương Đông Thành Thành chủ phụ do cao dài võ tôn cảnh đại thống lĩnh mang theo thống lĩnh cùng nghĩa đường thành viên tòa chấn. Bây giờ chúng ta tại Thương Đông Thành người trong vòng một đêm chết hết, trừ phi ta tự mình đi, nếu không đều có sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy phải không lục thần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới một loại khả năng, sau đó hồn lực giống như là thủy triều tuôn ra mở, bao trùm toàn bộ tiêu diêu dung binh đoàn. Qua đường này, lục thần nói đường chủ đã là nguy hiểm như vậy, nếu không ngươi lại đi xin phép một chút hai vị phó đoàn trưởng. Tống Hạo Nhiên nói lục tu, ngươi có chỗ không biết, tiêu diêu dung binh đoàn là tự trị. Phía trên không nhúng tay vào quản lý. Lục Thần nói coi như không nhúng tay vào quản lý, ngươi cũng có thể đi hỏi một chút ý kiến của bọn hắn, tốt nhất là mà khác bốn cái đường chủ cũng hỏi một chút, nói không chừng có thể hỏi ra tốt biện pháp giải quyết. Ta cảm thấy không cần thiết, bởi vì chúng ta nghĩa đường cùng cái khác tứ đường quan hệ tốt không đến đi đâu, hỏi cũng là hỏi không. Ta cũng cảm thấy như vậy, đường chủ hay là trực tiếp đi tốt một chút, đi trẻ đoán chừng manh mối liền không có. Ta tán đồng Lục Tu cách nhìn, dù sao đây là một kiện nhất trí đối ngoại sự tình, tin tưởng bọn họ phân rõ năng nhẹ. Nghe được Lục Thần lời nói, không ít đại thống lĩnh đưa ra ý kiến phản đối nhưng cũng có một số người duy trì lục thần đề nghị. Tống Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ nhìn xem lục thần, gặp lục thần hướng chính mình trước mắt, hắn liền có chút minh bạch lục thần mục đích làm như vậy. Đang sau, hắn nhìn về phía mọi người nói, ta cũng cảm thấy lục tu nói đúng, hiện tại mọi người trước tản, chờ ta trở lại thương thảo tiếp như thế nào tìm ra tẩy sạch thương đông thành thành chủ phụ hung thủ. Là gặp Tống Hạo Nhiên có quyết định, đám người linh mệnh tuần tự rời đi nghĩa sự điện, trở lại riêng phần mình nơi ở cùng một thời gian. Tống Hạo Nhiên tiến về tứ đường cùng hai vị phó đoàn trưởng chỗ ở, tìm sáu người thương nghị sự tình. Chương 1030 kinh hái tống hạo nhiên chương 1030 kinh hái tống hạo nhiên lục thần các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc trong khi người khác riêng phần mình lúc rời đi lục thần cũng trở về đến các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc theo thời gian trôi qua lục thần lông mày từ từ nhíu lại không làm cái khác chỉ vì trong tưởng tượng của hắn tình huống cũng không xuất hiện tại tống hạo nhiên nói ra chỉ có hắn đi mới được những người khác đi gặp gặp nguy hiểm lúc hắn đối với tứ đại đường chủ cùng trái phải phó đoàn trưởng lên lòng nghi ngờ hắn hoài nghi thương đông thành thành chủ phụ bị tẩy sạch là tứ đại đường chủ cùng trái phải phó đoàn trưởng bên trong người nào đó lại hoặc là mấy người liên thủ làm một cái bẫy, mà bọn hắn sợ dĩ làm như vậy, vì chính là dẫn Tống Hạo Nhiên rời đi, sau đó đối với Triệu Vũ bọn người ra tay, cưỡng ép thu hoạch được ngự yêu chân giải. Cũng chính là có loại này hoài nghi, hắn cố ý để Tống Hạo Nhiên đi tìm 6 người thương lượng, đã là nhìn một chút 6 người có ở đó hay không đoàn bên trong, cũng nghĩ dẫn xả xuất động. Hắn muốn cho rằng cái kia 27 đại thống lĩnh sau này trở về sẽ có người đi tìm mặt khác tứ đại đường chủ cùng trái phải phó đoàn trưởng, cùng 6 người mật báo. Có thể sự thật là, không biết là trên tay bọn họ đều có truyền đốc ngọc hay là không có một người có vấn đề, đúng là không một người đi tìm sáu người. Một canh giờ qua đi, tìm xong sáu người Tống Hạo Nhiên đi vào lục thần các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. hắn không có cùng lục thần Hàn lên, vừa vào cửa liền nói, lục tu, bọn hắn sáu người đều tại. Lục thần nói 27 đại thống lĩnh cũng không ai đi tìm sáu người, tạm thời không cách nào xác định là không phải nội bộ người làm. Tống Hạo Nhiên nói hiện tại xem ra vẫn là phải ta tự mình đi một chuyến mới được. Lục thần lắc đầu nói, mặc dù không có khả năng xác định là bọn hắn làm, nhưng không thể không phòng. ngươi hay là trở đi, tòa trận nghĩa đường tương đối tốt. Thế nhưng là việc này rất lớn, nhất định phải có người đi xử lý mới được." Tống Hạo Nhiên thần sắc ngưng trọng nói, "Nếu như chúng ta không đi tìm ra hung phạm, giải quyết hung phạm, trấn nhiếp đạo trích, về sau ai cũng khả năng tại chúng ta nghĩa đường trên địa bàn phạm tội. Đến lúc đó, võ giả sẽ không ở trên địa bàn của chúng ta tu hành, các cấp thế lực cũng sẽ không hợp tác với chúng ta, chúng ta đều không cần la lộn." "Ta thay ngươi đi đi một chuyến đi." Lục Thần suy tư nói ra, cho dù Tống Hạo Nhiên không nói, hắn cũng biết trong đó lợi hại quan hệ. "Miễn đi." Tống Hạo Nhiên lập tức phất tay cự tuyệt, so sánh thành trì cùng nghĩa đường danh dự, "Ta càng để ý ngươi." ngươi tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Lục Thần cười an ủi, ngươi yên tâm, ta không ra được sự tình, chỉ cần ta muốn đi, không ai có thể lưu lại ta. Tự tin như vậy. Tống Hạo Nhiên hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Lục Thần trả lời. Ngay cả ta cũng không được. Ngươi có thể thử một chút. Lục Thần mang theo khiêu khích nói. Vậy liền thử một chút. Lời còn chưa dứt, Tống Hạo Nhiên đưa tay chụp vào Lục Thần, tốc độ xuất thủ nhanh đến mắt thường không cách nào trông thấy. Trong chốc lát, nguyên bản khoảng cách Lục Thần có xa hai mét, Tống Hạo Nhiên liền đi tới Lục Thần trước mặt, giữ lại Lục Thần bả bay. Bất quá. Tống Hạo Nhiên cũng không có bởi vì bắt được Lục Thần cảm thấy vui vẻ, tương phản, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn cho rằng lấy thực lực của hắn có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy Lục Thần, kết quả là Lục Thần trượt, để hắn bắt một cái tỉnh bịnh. gió nhẹ thổi qua, bị hắn bắt lấy Lục Thần thân ảnh lạng biên rằng đi, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất, chỉ để lại hắn bảy biện bắt người tư thế. Là hư ảnh, Tống Hạo Nhiên bắt lấy chỉ là Lục Thần một đạo hư ảnh. hư ảnh tán đi, Tống Hạo Nhiên ngẩn đầu, sau đó nhìn thấy Lục Thần ngồi tại các lân vật sinh sống hoặc làm việc, trên sàng ngang, chính cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Tống Hạo Nhiên không tin tả lại chụp vào Lục Thần, kết quả lại là liên tiếp qua mấy lần, Lục Thần vẫn như cũ dễ như trở bàn tay từ dưới tay hắn trưởng. Chỉ có tốc độ là không đủ, bởi vì thánh giả đều cảm lộ thế cùng lĩnh vực, bọn chúng sẽ hạn chế một người di động. Xác định chỉ dựa vào tốc độ bắt không được Lục Thần, Tống Hạo Nhiên chuẩn bị cho Lục Thần bên trên một chút cường độ, đồng thời cũng có khảo nghiệm Lục Thần ý tứ. Lục Thần cười nói, ngươi có thể thử một chút nó có thể hay không hạn chế được hành động của ta, giúp ngươi bắt được ta. Thật. Tống Hạo Nhiên ý vị thâm trường nói, thật. Lục Thần ý nguyên tự tin. Vậy ta cần phải thử một chút Tống Hạo nhiên bán tín bán nghi, đồng thời cũng có chút chờ mong đối với Lục Thần dùng thế. Hắn là một cái kim, đất, nước ba thuộc tính võ giả, cẳng ngộ trong đó một loại thế chính là dung hợp trọng thế. Cái gọi là dung hợp trọng thế, đó là một loại dung hợp kim chi trọng thế, thủy chi trọng thế cùng thổ chi trọng thế dung hợp thế. Tại đối với thế có giống nhau cẳng ngộ tình ngu dưới, dung hợp trọng thế uy lực có thể đạt tới đơn nhất thế mấy lần. Tống Hạo nhiên dung hợp trọng thế khiến cho trong không khí nặng cảm giác tăng lên gấp mấy vạn, đủ để cho tuyệt đại bộ phận cao giai võ hoàng không cách nào động đậy. Nhưng mà. Hắn cái kia zi vãng chưa bao giờ thất thủ dung hợp thế thực hiện đến Lục Thần trên người thời điểm lại giống biến mất một dạng, đối với Lục Thần không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lục Thần vẫn như cũ hai tay quanh trước người, một mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, trông trông đến không có khả năng lại tự cho. Làm nghĩa đường đường chủ, đại lục cường giả, Tống Hạo Nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lục Thần đối với trọng thế cảm nộ tại phía xa hắn cái này võ thanh phía trên. Hắn kinh hãi nhìn xem Lục Thần, lại đem trọng thế đổi thành nặng lực. Trong ngay mắt, cả tòa các lần vật sinh sống hoặc làm việc đều bị trọng thế bao phủ, có thể Lục Thần vẫn như cũ vân đạm phong khinh đứng ở nơi đó. Tống Hạo Nhiên trong lòng hãi nhiên càng sâu, Minh Bạch Lục Thần nặng vực cảm nộ cũng tại phía xa trên hắn. Qua hồi lâu, Tống Hạo Nhiên triệt tiêu nặng vực, ánh mắt kiên kỵ nhìn chằm chằm Lục Thần hỏi: "Lục Tu, ngươi rốt cuộc là ai, lại vì sao muốn gia nhập Tiêu Diêu Dung binh đoàn?" Giờ khắc này, hắn khẳng định Lục Thần không phải người bình thường, gia nhập Tiêu Diêu Dung binh đoàn cũng có cái khác mục đích. Lục Thần nói: "Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết một chút, vậy chính là ta để cho ngươi biết những này là bởi vì tin những ngươi." Tống Hạo Nhiên lại chưa từ bỏ ý định thử dò xét nói: "Ngươi cùng Tiêu Diêu Dung binh đoàn có giao tình, mà sở dĩ có câu hỏi này" Đó là bởi vì Lục Thần từ đầu đến cuối đều đối với Tiêu Diêu Dung binh đoàn không có ác ý tương phản, cho đến tận này, Lục Thần làm hết thệ cũng đang giúp trợ nghĩa đường nhị đội, lại hoặc là nói là là đang trợ giúp bọn hắn nghĩa đường. Là, Lục Thần cho ra khẳng định trả lời. Hắn không muốn Tống Hạo Nhiên một mực chất vấn dụng tâm của hắn, đồng thời hắn cũng không nói láo, hắn xác thực cùng Tiêu Diêu Dung binh đoàn có giao tình, hắn là đoàn trưởng sư tôn. Tống Hạo Nhiên con mắt có chút nheo lại, tiếp lấy khôi phục tự nhiên, cười nói, đã là như vậy, vậy thì do ngươi thay ta đi Thương Đông thành đi một chuyến đi. Ừm. Lục Thần khẽ gật đầu. Việc này quyết định như vậy đi xuống tới. Có thể nghĩ tới Triệu Vũ bọn người, hắn lại bàn giao nói để cho an toàn, trong thời gian ngắn cũng không để cho đội trưởng bọn hắn rời đi tiêu diêu dung binh đoàn. Tốt! Tống Hạo Nhiên đáp ứng xuống. Phi Long Thành có thể thẳng tới Thương Đông Thành, giao phó xong, Lục Thần bắt đầu cân nhắc làm sao đi. Có thể, Tống Hạo Nhiên nói Phi Long Thành chân bảo các có một tòa truyền tống trận có thể thẳng tới Thương Đông Thành. Đã là như vậy, chúng ta truyền âm ngọc trước thành lập liên hệ, sau đó ta tìm thời gian ra ngoài, có biến sẽ nói cho ngươi biết. Nói, Lục Thần xuất ra truyền âm ngọc, lẫm nhọ đưa vào đối phương truyền âm ngọc tin tức thành lập liên hệ ân ý. Thành lập xong liên hệ, Tống Hạo Nhiên không có lưu thêm, quay người rời đi lục thần các lân vật sinh sống hoặc làm việc. Chương 1031 tiến về Thương Đông thành chương 1031 tiến về Thương Đông thành, Tống Hạo Nhiên chân trước rời đi, Thương Vãn Định cùng đảo Vũ Phong lại đi đến. Thương Vãn Định tò mò hỏi, Tống Hạo Nhiên tới tìm ngươi làm cái gì? Bởi vì hồn lực so Khương Vãn Định càng mạnh, Lục Thần biết Khương Vãn Định hồn lực một mực tại chú ý hắn bên này. Cho nên, Khương Vãn Định biết Triệu Vũ ba người đứng tại cửa ra vào cùng lời hắn nói, lần này hơn phân nửa cũng là vì chuyện này mà đến. Hắn không có quá nhiều giải thích, nói không có gì chính là muốn cho ta đi trước thương đông thành tìm hiểu một chút tình huống, sau đó làm tiến một bước dự định. Ta và ngươi cùng đi chứ nghe được lục thần lại phải ra ngoài, thương Vãn định lập tức một mặt mong đợi hỏi. lục thần rêu rêu nói, tiêu rêu dung binh bản võ tôn cảnh thống lĩnh đều đã chết sáu cái, ngươi khẳng định muốn cùng đi với ta? muốn đi. thương Vãn định đạo, ánh mắt kiên định. trời kỳ dậy núi chi hành để nàng nếm đến đi theo lục thần ngoan ngoãn, đương nhiên sẽ không từ bỏ cùng lục thần cùng đi ra cơ hội. gặp không dọa được thương văn định, lục thần ở một bên ngồi xuống, nói tùy ngươi, nhưng ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu có nguy hiểm gì ta thế nhưng là sẽ không có ngươi. Tốt. Khương Vãn Định cười nói, hoàn toàn không sợ Lục Thần bước xuống nàng chạy trốn, bởi vì nàng biết Lục Thần không phải người như vậy. Nghĩ đến Tiêu Diêu dung binh đoàn loạn trong giặc ngoài, Lục Thần vừa nhìn về phía Đào Vũ Phong bàn giao nói giúp ta xem trọng cái dung binh đoàn này. Không có vấn đề, ngươi cùng thất tiểu thư cứ việc yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể tại Tiêu Diêu dung binh đoàn làm cản. Đào Vũ Phong đạo. Ân. Lục Thần gật đầu, không nói thêm lời. Vào đêm, Lục Thần cùng Cương Vãn Định rời đi Tiêu Diêu dung binh đoàn. Nhưng mà, hai người chân trước rời đi hai cái người áo đen cũng rời đi tiêu diệt rung binh đoàn, theo sau từ xa hai người, bọn hắn một cái là tam trọng võ tôn cảnh, một cái tứ trọng võ tôn cảnh, không biết là thụ người nào phái phái tới theo dõi hai người. lục thần cùng Khương vãn định đều am hiểu hỏ lực, hai người một cùng đi ra bọn hắn liền phát hiện, nhưng không có đánh cọ kinh rắn. bọn hắn giả trang ra một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, cũng không quay đầu lại hướng rừng rậm đi đến, rất nhanh liền chui vào rừng rậm. hai người đuổi đi vào, làm lấy bắt lấy lục thần cùng Khương vãn định ngọc đẹp, không tốt, trúng kế. không lâu lắm, hai người cảm giác mí mắt nặng dị thường lập tức sắc mặt đại biến, thét chói hai vang lên muốn rút lui. nhưng mà, lúc này đã muộn, vừa mới dứt lời, hai người liền ngất đi, ngã trên mặt đất. xa xa xa. gió đêm vội tới, lục thần cùng Khương vãn định dẫm lên lá dụng đi ra, đi vào chúng say mộng đan độc hai người bên cạnh, bắt lại khảo vấn một chút. Khương vãn định nhìn xem hai người hỏi, không cần phiền vã như vậy. lục thần lạnh lùng nói, nói vận chuyển siêu hồn tuyệt đối với hai người triển khai siêu hồn. Khương vãn định yên lặng nhìn xem, mặc dù biết lục thần sẽ không đối với mình siêu hồn, mà lại người rất tốt, nhưng vẫn là có chút rụt rè. đây chính là siêu hồn a. Cũng liền hai người hiện tại chúng độc hôn mê, nếu là thanh tỉnh, giờ phút này chắc chắn đau đến không muốn sống. Nên nói không nói, lục thần nhìn xem tuổi trẻ, làm việc có đôi khi là thật tàn nhẫn, có đôi khi để nàng đều cảm thấy sợ sệt. Nhìn trước mắt lục thần, nàng càng thêm kiên định lục thần chỉ có thể là bạn, nếu là là địch, chết cũng không biết chết như thế nào. Như vậy sau một lúc lâu, lục thần thu tay lại. Thế nào, bọn họ là ai phải tới? Khương vãn định vào mò hỏi. Giang hành chi? Lục thần lạnh nhạt nói. Cái này vừa siêu hồn Hắn phát hiện hai người đều là phải phó đoàn trưởng Giang Hành Chi người, chỉ nghe mệnh tại Giang Hành Chi một người. Lần này bọn hắn phục mệnh canh giữ ở cửa lớn phụ cận, chỉ cần thấy được nghĩa đường nhị đội người rời đi, lập tức bắt về. Thương Vãn Định nắm lốt trắng đoán cái cầm nói ra, nếu bọn hắn là phải phó đoàn trưởng Giang Hành Chi người, cái kia Thương Đông Thành thành chủ phụ bị tẩy sạch cũng hẳn là hắn phái người đi làm. Lục Thần nói Thương Đông Thành thành chủ phụ chuyện phát sinh hai người cũng không hiểu biết. Thương Vãn Định cao mày nói, vậy ngươi cảm thấy Thương Đông Thành sự kiện kia là Giang Hành Chi phái người đi làm sao? Không nhất định là hắn làm, nhưng hắn hiểm nghi lớn nhất. Lục Thần đạo coi như bên dưới đã biết tình huống nhịn, phái người canh giữ ở cửa ra vào bắt nghĩa đường nhị đội người cùng tẩy kiếp thương đông thành thành chủ phụ không có tất nhiên quan hệ. Giang Hành Chi làm như vậy, cũng có thể là đơn thuần muốn có được ngự yêu chân dài, chính quy đường tắc không thành tựu muốn đối với nghĩa đường nhị đội thành viên hạ độc thủ. Thương Vãn Định lại hỏi, vậy làm sao bây giờ? Là đi thẳng về, hay là tiếp tục đi thương đông thành? Đi thương đông thành đi. Lục Thần hơi suy tư sau nói, hắn đã bản giao tống hạo nhiên không để cho triệu vũ bọn hắn rời đi, Giang Hành Chi rất không có khả năng bắt được triệu vũ thập tăng người. Vì kế hoạch hôm nay, bọn hắn phải làm nhất chính là đi thương đông thành mau chóng tìm ra dạ tập thương đông thành thành chủ phụ hung thủ. Nếu như hung thủ là nội bộ người, vậy liền thanh trừ nội họa; nếu là người ngoại bộ, vậy liền chấn nhiếp đạo trích. chuyện này tuyệt không thể kéo, kéo càng lâu, đối với nghĩa đường càng bất lợi. ta nghe ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. thương vãn minh đạo. Ngay vậy, lục thần nhận lấy hai người nhẫn chữa vật cùng truyền đắc ngọc, sau đó một cái ý niệm đem hai người thi thể đưa cho băng tuyết nhi. đằng sau, hai người đi ra rừng rậm, tiến về chân bảo các truyền tống đại sảnh. tới gần giới hạn, hai người cưỡi truyền tống trận đi vào thương đông thành. Thương Đông Thành là lịch dương bực đại thành đệ nhất, chiếm diện tích khoảng chừng bốn cái Minh võ thành lớn như vậy, tụ tập mấy trăm vạn võ giả. Khi hai người đi ra truyền tống đại sinh lúc, trong thành võ giả rất nhiều đã chìm vào giấc ngủ, cả tòa thành có vẻ hơi an tĩnh. Bóng đêm càng thâm, nếu không chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Cương Vãn Định nhìn lên trời sắp đề nghị, ngươi nếu là vây lại trước hết ngủ, ta lại chuyển một chút. Lục Thần Đạo. Tốt. Cương Vãn Định đáp ứng xuống, chỉ vào đối diện một nhà tên là Đông Lâm khách sạn nói ta liền ở khách sạn này, ngươi chuyển xong tới đây tìm ta. Lục Thần sững sùi một chút, không nghĩ tới hắn chỉ là thuận miệng nói. Khương Vãn Nghị vẫn thật là không đi theo hắn cùng đi. Nghĩ đến mang theo Khương Vãn Nghị rất nhiều thủ đoạn cũng không thể dùng, nàng không đi theo tốt hơn, Lục Thần nói không có vấn đề. Dứt lời, Lục Thần bước ra một bước, biến mất tại trong màn đêm. Mà tại Lục Thần sau khi rời đi, Khương Vãn Nghị cũng không có trước tiên về khách sạn, mà là quay người tiến vào chân bảo cát. Lục Thần hồn lực một mực ở vào phong thích trạng thái, nhìn thấy Khương Vãn Nghị tiến vào chân bảo cát, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khắc lạ. Hắn mới vừa rồi còn buồn bực vì cái gì Khương Vãn Nghị không đi theo, nguyên lai là muốn đi chân bảo cát, không tiện mang theo hắn. Bất quá Tôn Văn Định đi chân bảo các ngược lại là nhắc nhở hắn, hắn kỳ thật cũng có thể vận dụng một chút quan hệ nghe ngóng tin tức. Hắn lập tức xuất ra truyền âm ngọc, truyền âm cho Kiếm Xuyên, hỏi thăm Kiếm Xuyên Thương Đông Thành có hay không thánh hoàng có người. Hồi bẩm phụ chủ, Thương Đông Thành có người của chúng ta, trong thành một tòa tên là Giang Sói Yêu Nô chợ giao dịch chính là chúng ta sản nghiệp, ngài có chuyện gì có thể bàn giao bọn hắn đi làm. Một lát sau, truyền âm ngọc truyền đến Kiếm Xuyên hồi âm. Lục Thần trong lòng vui mừng, lại hỏi thêm mấy vấn đề, Kiếm Xuyên đều ngay đầu tiền cho Lục Thần hồi âm. Một chén trà sau, Lục Thần căn cứ Kiếm Xuyên nhắc nhở tìm được lang nha yêu nô giao dịch sở đó là một tòa chỗ thương đông thành đông bộ tầng 5 cao út, chiếm diện tích hơn ngàn bị phương, nhìn qua phú quý phi phàm. khi lục thần tìm tới lang nha yêu nô giao dịch sở lúc cửa đại lâu đã có một đám người cùng kính chờ ở nơi đó. đám người này có một phần là yêu thú, người cầm đầu là một người có mái tóc hoa dâm láo giả, võ đạo làm một nặng võ thánh cảnh. nhìn thấy lục thần xuất hiện, đám người này vội vàng khuôn mặt tươi cười đón lấy, người cầm đầu càng là cung kính hành lễ, thương đông thành chấp sự hứa dàng gặp qua quý khách, không có từ xa tiễn đón, mong rằng thứ tội. nghe vậy, lục sắc lập tận lực biết đến kiếm xuyên đã sớm chào hỏi, mà lại không có bại lộ thân phận của hắn. Nếu như bại lộ thân phận, hứa giảng đối với hắn xưng hô hẳn không phải là quý khách, mà là phụ chủ, cũng sẽ không đứng. Lục thần khẽ gật đầu, nói hứa chấp sự, bóng đêm càng thâm, mọi người cũng đừng đứng, đi vào trước nói chuyện đi. Là, hứa giảng cung kính nói, sau đó tránh ra vị trí, không người dẫn đường, quý khách, mời vào bên trong. Lục thần cũng không khách khí, đi tại phía trước, đi vào trong. Hứa giảng ở một bên dẫn đường, những người khác ở phía sau đi theo, thiếu kỳ lục thần thân phận một con kiến hôi đồng dạng nhân loại võ tông xuất hiện tại thương đông được lại kinh động đến thánh hoàng quốc không động giới giới vương thân phận khẳng định không đơn giản trước 1032 hs băng dị đồng người trước 1032 hs băng dị đồng người diệu dương đi đem chúng ta tốt nhất rượu ngon mang lên chiêu đái khách quý tiến vào cấp bậc cao nhất phòng khách quý thưa giản quay đầu đối với sau lưng một cái thất trọng võ hoàng cánh thanh niên bản giao đạo diệu liên không uống ta tới đây chỉ là muốn hướng các ngươi nghe ngóng một chút tin tức lục thần đưa tay cửu tuyệt nói rõ ý đồ đến thưa giản cung kính nói khách quý ngài nói thẳng chỉ cần là chúng ta biết đến, chúng ta nhất định biết gì nói đấy. Lục thân hỏi: các ngươi có biết thương Đông Thành Thành Chủ phụ bị tẩy sạch sự tình? Cái này hiển nhiên biết. Hứa giản đạo. Vậy các ngươi có biết là ai cấp sạch phụ thành chủ? Lục thân lại nói: Hứa giản Hiếu Kỳ nói: khách quý, không biết ngài vì sao hỏi cái này? Không tiện trả lời. Lục thân lệnh nhạt nói: Minh Bạch, Minh Bạch. Nghe chút lời này, Hứa giản tranh thủ thời gian thu hồi lòng Hiếu Kỳ của mình, sợ chọc giận Lục Thần, rước lấy hai bay và gió. Đằng sau, một mặt cung kính ngồi đáp: khách quý, việc này là Hắc Sát ba người làm. A. Lục Thần Long mày giữ lại, xác định sao? Xác định cùng khẳng định. Hứa giản nói, mặc dù bọn hắn đều che mặt, mà lại tới cũng nhanh, rút lui đến cũng nhanh, nhưng bọn hắn không lừa được chúng ta. Vì cái gì? Lục Thần Hiếu kỳ nói. Bởi vì hắn. Hứa giản chỉ hướng bên cạnh một thanh niên. Thanh niên dáng người thon dài, dung mạo phổ thông, thân mang một bộ đồ đen, võ đạo đã là đạt đến ngũ trọng võ tông cảnh. Hắn hấp dẫn nhất Lục Thần chú ý là cặp mắt kia, mắt trái của hắn màu xanh hầm, mắt phải thì là màu xanh lá. Dị đồng kim bối thương lang. Lục Thần nhìn xem thanh niên nói. Thanh niên vừa xuất hiện tại hắn hồn lực cảm giác phạm vi bên trong, hắn liền nhìn ra người thanh niên này bản thể. Nó là một cái kim bối tương lang, huyết mạch chi lực không mạnh, nếu không có phát sinh dị biến, nó không có khả năng có thực lực bây giờ. Cái này gặp lục thần liếc mắt xem thấu thanh niên bản thể, ở đây tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, cũng là bất khả tư nghị nhìn xem lục thần. Lâm Dật rất ít rời đi dãy cao ốc này, rời đi cũng chỉ sẽ đi đổ thành trạng, tiếp xúc người có thể nói là rất ít. Bọn hắn có thể khẳng định Lâm Dật trước kia chưa từng gặp qua lục thần, nhưng lục thần hay là liếc mắt liền nhìn ra Lâm Dật bản thể. Giờ khắc này. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên Lục Thần là thế nào nhìn ra được. "Làm sao ngươi biết bản thể của ta là Kim Bối thương Lang?" Lâm Dật hỏi. Lục Thần không có trả lời, hỏi ngược lại, "Ngươi dị đồng đã thức tỉnh đặc thù thần thông?" Thân là đã từng phong hào võ đế, hắn từng gặp dị đồng yêu thú, cũng điều tra một chút ghi chép dị đồng cổ tịch. "Dị đồng, đây là máu yêu thú mạch dị biến biểu hiện bên ngoài, không nhất định phản tổ, nhưng chín thành chín đều sẽ làm yêu thú mạnh lên." Tựa như trước mắt Lâm Dật, nếu như không phải huyết mạch biến dị, hắn đời này đều không thể đột phá ngũ giai hậu kỳ. Mà lại, số rất ít dị đồng yêu thú sẽ thức tỉnh phân mắt thần thông. Hắn hiện tại liền suy đoán Lâm Giặc đã thức tỉnh phấn mắt thần thông. Người đây cũng biết, Lâm Giặc há nhiên, đồng thời nội tâm không bị khống chế đối với Lục Thần nội sát tâm, bởi vì đây là bí mật của nó. Lâm Giặc không nên kích động, trước mắt vị này chính là giới chủ đặc biệt bàn giao phải thật tốt phục vụ người, treo đến hắn không cao hứng, chúng ta đám người này một cái đều không sống nổi. Xem xét Lâm Giặc phản ứng này, Thứa Giản bắt đầu lo lắng, lập tức truyền âm quát lên Lâm Giặc, để Lâm Giặc thu liễm một chút. "Là, đại nhân, nghe chút lời này." Lâm Giặc lập tức lưng phấn lạnh, hốt hoẩn thu hồi sát ý của mình. "Đang sao?" Hắn hít sâu một hơi, chủ động xin lỗi, "Có lỗi với, ta có chút cảm xúc quá kích, còn xin khách quý thứ lỗi." "Không sao." Lục Thần phất phất tay, lý giải Lâm Dật phản ứng. Lâm Dật trong lòng có chút cảm kích Lục Thần, hồi đáp, "Khách quý, ta dị đồng không chỉ có thị lực tăng lên mười mấy lần, còn có thể xem tấu phần lớn vật thể." Lục Thần trong lòng giật mình, thầm nghĩ cái này dị đồng tốt, có này đôi dị đồng, Lâm Dật không chỉ có năng lực tự vệ tăng lên, đi đổ thạch bày ra đổ thạch cũng là một cái lựa chọn tốt. Ánh mắt chợt lên, Lục Thần đánh lên Lâm Dật chú ý bất quá, vừa nghĩ tới mục đích của chuyến này, Lục Thần lại truy vấn. Sau đó đem qua ngươi thấy được những người kia bộ dáng. Không sai, ta thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, tìm họa sĩ si vẽ ra hình dạng của bọn hắn." Lâm Dật hồi đáp. Lâm Dật trả lời thời khắc, Hứa Giản từ trong nhẫn chứa vận xuất ra một chồng chân dung, chuyển tay đem chân dung đưa cho Lục Thần, nói khách quý, đây chính là bọn họ thực lực mạnh nhất bảy người tướng mạo." Lục Thần đem chân dung từng cái mở ra, nhớ kỹ bảy người bộ dáng. Một lát sau, Lục Thần thu hồi chân dung, nhìn về phía Hứa Giản dò hỏi, không biết cái này Hắc Sát Bang là lai lịch gì. Hắc Sát Bang là một đám tử trên trời trạch đại lục chạy nạn tới ác đồ. 31 năm trước, bọn hắn bị cửu gia truy sát, chạy trốn tới Thiên tội đại lục Bắc Giang dưới Hạ Bi vực. Bởi vì bọn hắn đủ hung ác, đủ độc, không đến một năm ngay tại Hạ Bi vực đứng bước mất chân, cũng sáng lập Hắc Sát bang. Sau đó 30 năm, Hắc Sát bang thông qua buôn bán nhân nô, án ngữ, mở sổ bạc, hồng lâu, chứng thu phí bảo hộ chờ chút thủ đoạn nhanh chóng lớn mạnh, cho đến ngày nay đã đặt xuống ba cái bược địa bàn. Hứa Giản chậm rãi nói ra, nhìn qua đối với Hắc Sát bang biết sơ lược. Lục Thần tiếp tục hỏi, thực lực của bọn hắn như thế nào? Thực lực không kém. Hứa Giản nói: Hắc Sát Bang bang chủ cùng hai cái phó bang chủ đều là đê Nhai Võ Thánh cường giả, phía dưới còn có võ tôn cảnh thực lực 13 ưng. Nói đến đây, Hứa Giản chỉ chỉ chân dung, "Khách quý, đêm qua tẩy sạch phủ thành chủ bảy cái cường giả chính là phải bang chủ tiền thế hàng cùng 13 ưng bên trong trong đó sau ưng." Đê Nhai Võ Thánh liền dám khiêu chiến Tiêu Diêu Dung binh đoàn, bọn hắn thật đúng là không có chết qua." Lục thân lạnh nhạt nói. Hứa Giản nói, "Không nói gạt ngươi, ta cũng có chút không hiểu Hắc Sát Bang tại sao muốn đi treo chọc Tiêu Diêu Dung binh đoàn." Theo đạo lý nói, Hắc Sát Bang cùng Tiêu Diêu Dung binh đoàn không có lợi ích chi tranh. Cùng tiêu Diêu Dung binh đoàn cũng không phải một cấp bậc thế lực, hoàn toàn không cần thiết đi đắc tội Tiêu Diêu Dung binh đoàn. Có lẽ có một chút chúng ta không biết nguyên nhân đi." Lục Thần Suy tư nói. Nói ra lời này lúc, hắn nghĩ tới nhà mình lão lục, có lẽ sát sát bang đã biết lão lục không tại Tiêu Diêu Dung binh đoàn, mà lại đã mất tích được một khoảng thời gian rồi. Nếu không có như vậy, bọn hắn sẽ không ngốc đến đi treo chọc một cái có võ đế chấn giữ thế lực, cái kia thuần túy chính là muốn chết. Có lẽ vậy." Hứa Giản không có phủ nhận. Hiểu rõ đến tình huống, Lục Thần quyết định đi thu thập Hắc Sát Bang, nói hứa chấp sự, không biết Thương Đông Thành có hay không thẳng tới Hạ bi vực chuyến tổng trợ. Hứa Giản Cao mày nói: "Khách quý, ngươi muốn đi Hắc Sát Bang?" "Không sai." Lục Thần đạo. Hai hứa giản phạm vào khó, không dám trả lời, ở đây những người khác thì là ánh mắt cổ quái nhìn xem Lục Thần. Hắc Sát Bang mặc dù không phải thiên tội đại lục thế lực đỉnh tiêm, nhưng cũng coi như được là tây đại lục tam đẳng trong thế lực khá cao tổ đại. Lục Thần chỉ là một cái võ tông, hắn đi tìm Hắc Sát Bang, đoán chừng vừa đến nơi đó liền bị bắt lại khi nhân nô bắn mất. Cũng chính là minh bạch điểm này Hứa Dạng không dám trả lời Lục Thần, sợ Lục Thần chết. Đến lúc đó phía trên trách tội bọn hắn. Thế nào? Lục Thần nghi ngờ hỏi. Hứa Dạng chuyển lời nói, khách quý, Hạ Bi vượt khoảng cách nơi đây rất xa, ngươi nếu không để trưởng bối trong nhà dẫn ngươi đi đi. Không muốn nói coi như xong, ta như vậy cáo tử. Lục Thần nghe được Hứa Dạng trong lời nói ý tứ, đứng dậy liền đi. Khách quý, không phải ta không nói, thật sự là ngươi đến đó nguy hiểm nhà. Hứa Dạng gấp, không dám đắc tội Lục Thần hắn đuổi theo sát để giải thích. Lục Thần nói ngươi nếu là lo lắng, ngươi trước tiên có thể xin chỉ thị người ở phía trên. Ta có thể tại bực này ngươi một chút. Tốt a. Hứa giảng có chút bất đắc dĩ, trong lòng đã nhận định Lục Thần là thế lực lớn nào đó hoàn khổ công tử. Đang sau, hắn tối lui ra khỏi phòng khách quý, hướng lên nói rõ tình huống. Không bao lâu, hứa giảng chạy trở về, nói khách quý, ngươi trước tiên có thể thừa vạn bảo lâu chuyển tống trận đi Hoàng Linh vực Phong Khởi thành, lại từ Phong Khởi thành gây chuyển tống trận đi tới Vôi vực Hắc Phong thành, Hắc sát bang hang ổ ngay tại Hắc Phong thành. Ngươi không phải nói Hắc sát bang có ba cái bậc địa bàn sao? Ngươi đem bọn hắn quản hạt bên trong chủ yếu thành trì tiến về chi pháp đều cho ta viết xuống đến nói, Lục Thần lấy giấy bút đưa cho Hứa Giản. A. Hứa Giản sửng sốt một chút, sau đó cầm lấy giấy bút viết. Tạ Liêu, đợi đến Hứa Giản viết xong, Lục Thần cầm qua giấy bút nói lời cảm tạ, sau đó đứng dậy rời đi. Bất quá, không đợi Hứa Giản bọn người đưa tiễn, Lục Thần lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Dật hỏi, "Ngươi gọi Lâm Dật đúng không?" "Đúng vậy." Lâm Dật gật đầu. "Ngươi đi theo ta đi." "Khách quý hứa chấp sự, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta vẫn là câu nói kia, ngươi muốn cảm thấy có vấn đề có thể xin chỉ thị phía trên." Không đợi Hứa Giản nói chuyện, Lục Thần vượt lên trước đem lời nói ra. Hứa giản nghe vậy cười khổ nói không cần phía trên nói ngài nói cái gì chính là cái đó để thuộc hạ vô điều kiện nghe ngươi an bài đã là như vậy người này ta mang đi lục thần đạo nói xong đi ra ngoài lưu lại một mặt bất đắc dĩ đắng người trước 1033 hắn không phải là trong thông cáo vị đại nhân vật kia đi trước 1033 hắn không phải là trong thông cáo vị đại nhân vật kia đi đại nhân qua hồi lâu lâm giặc mở miệng phá vỡ phòng khách quý yên tĩnh Hứa giản ngữ trọng tâm trừ nói lâm giặc cùng hắn đi thôi hắn là một cái ngay cả giới chủ đều đắc tội tồn tại không tầm thường Lai lịch thật không đơn giản, người đi theo hắn so đợi ở chỗ này có tiền đủ. Cái kia Lâm Giặc liền cáo lui, các vị đại nhân hữu duyên gặp lại. Lâm Giặc cung kính nói, sau đó bước nhanh rời đi phòng khách quý. Nhìn xem rời đi Lâm Giặc, một người tò mò hỏi, đại nhân, vị kia khách quý không phải là Thánh Hoàng Cốc đại nhân vật nào đó hậu nhân đi? Hứa giám lắc đầu nói, Thánh Hoàng Cốc nhân loại cường giả cũng không nhiều, có thể làm cho giới chủ đại nhân không chọc nổi càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn hẳn không phải là Thánh Hoàng Cốc nhân loại kia đại nhân vật hậu nhân. Tựa như là lý này Dựa vào cửa một cái cựu trọng võ tôn cảnh thực lực nhân loại lao giả gật đầu tán đồng hứa hẹn lời nói. Tại Thánh Hoàng Cốc chức vị hệ thống bên trong, Thánh Hoàng là chủ thể, Thánh Hoàng phía dưới thì là chấn thủ một phương tám đại tôn sứ. Đông bộ yêu vực 34 giới phạm vi bên trong, tôn sứ phía dưới là 1, 2, cấp 3 yêu thành thành chủ cùng thành chủ thuộc cấp. Đông bộ yêu vực 34 giới bên ngoài, tổng quản thánh thánh hoàng cốc đối ngoại tất cả sự vụ kiếm lão kiếm xuyên chức vị cao nhất. Hắn là thánh hoàng phía dưới người thứ nhất, ở bên ngoài tất cả mọi người là thuộc hạ của hắn, cần vô điều kiện nghe hắn mệnh lệnh tại tất cả cấp dưới bên trong, cấp dưới trực tiếp là ngũ đại yêu vực bên ngoài 81 giới giới vương, giới vương phía dưới là các vực vực chủ, vực chủ cấp tiếp theo là vực sứ, vực sứ cấp tiếp theo thì là thành chủ. nơi này thành chủ cũng không phải là đứng đầu một thành, mà là một vùng khu vực khác biệt số lượng thành chỉ thương mậu nghiệp vụ thủ tướng sự tình. đồng thời, thành chủ cũng là hứa giảm đám người trực hệ cao tầng, hứa giảm mỗi tháng đầu tháng đều muốn hướng thành chủ nộp lên năm thành lợi nhuận. Lục thần có thể kinh động giới vương đại nhân, để giới vương đại nhân trực tiếp hướng bọn hắn hạ lệnh. phía sau đại nhân bạt địa vị khẳng định còn tại giới vương phía trên. đại nhân hắn không phải là trước đó không lâu thánh hoàng đối ngoại trong thông cáo vị kia đi nghĩ đến thánh hoàng cấp trung giới vương hội tiên kỵ người một người nhỏ giọng suy đoán nói tê hắn suy đoán này dọa đám người nhảy một cái vị kia thế nhưng là thân kiêm lôi đình thánh tử cùng thánh vương phủ phụ chủ song trọng thân phận địa vị cao đến có thể nói là hủ chết người nếu như lục thần thật sự là vị kia cái kia giới vương đại nhân sắc thực không thể che bảo gặp mặt cũng chỉ có thể rất cung kính gọi đại nhân cũng không khả năng đi trong thông cáo vị đại nhân vật kia như thế nào lại là một cái võ đạo ngũ trọng võ tôn cảnh nhân loại kinh hãi qua đi một người đưa ra chất vấn. Không quá tin tưởng Lục Thần sẽ là Thánh Vương phụ phụ chủ cùng Lôi Đình thánh tử. Nhưng nếu như hắn không phải vị đại nhân kia, hắn thì như thế nào có thể làm cho giới vương đại nhân tồn tại dạng này đối với chúng ta bên dưới chiêu đãi làm cho? Chất vấn nhấc lên ra lập tức lọt vào một người khác hỏi lại, "Ta làm sao biết nam tử nhất miệng, nghĩ mãi mà không rõ trong đó duyên cớ." Hứa giản nhìn về phía cửa ra vào phương hướng nói nếu như hắn thật sự là trong thông cáo bị kia, cái kia Lâm Giặc liền một bước lên trời, hắc sát bang đám người kia thì là phải xui xẹo. Đúng vậy a, đám người tràn đầy lòng cảm Nếu như Lục Thần thật sự là trong thông cáo bị kia Thánh Vương phủ phụ chủ, Lâm Giác bị Lục Thần nhìn trúng, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Cùng lúc đó, sát sát bang đám người kia nhất định sẽ đã chết rất thảm. Không làm cái khác, chỉ vì tại Thánh Hoàng cốc trước mặt, nhìn như cường đại sát sát bang chỉ là hơi lớn một điểm sâu kiến mà thôi. Chỉ cần Lục Thần ra lệnh một tiếng, sát sát bang trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yến diện, từ trên trời đại tội lục biến mất. Một bên khác một đội theo ra răng sói nơi giao dịch, Lâm Giác liền thấy Lục Thần đứng chờ ở cửa hắn. "Khách quý, ngươi tại sao muốn dẫn ra đi?" Lâm Giác đi đến Lục Thần trước mặt, có chút sợ sệt hỏi nghi ngờ trong lòng. Bởi vì ngươi không nên mai một ở chỗ này, ngươi còn có thiên địa rộng lớn hơn." Lục Thần đạo. Lâm Dật nói, "Thế nhưng là ta cũng không cảm thấy ta còn có cái gì rộng lớn bầu trời, có thể tại Dัง Sói đợi với ta mà nói cũng không tệ rồi." Lục Thần nói, "Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, hiện tại ngươi đi trước đông lầm khách sạn ở lại, ta qua chút thời gian sẽ đi tìm ngươi." Dứt lời, Lục Thần bước ra một bước, biến mất tại trong hắc ám. Nhìn xem rời đi Lục Thần, Lâm Dật có loại bị lừa cảm giác, hối hận cùng Lục Thần rời đi Dัง Sói yêu nô nơi giao dịch. Nhưng hôm nay hắn đã đi ra Dัง Sói nơi giao dịch cửa lớn, còn muốn trở về liền có khăn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lục Thần. Gió đêm vừa tới, Lâm giặc rũ cụp lấy đầu đi tại trên đường phố, một người lẻ loi chờ trọi tiến về Lục Thần nói Đông Lâm khách sạn. "Tiểu đệ, ngươi cùng Phần Thiên Tê, Phệ Huyết Ma Chu trước tu luyện một chút thuật dịch dung của ta, sau đó cùng ta đi ra chơi một chút." Cùng một thời gian, tiến về vạn bảo lâu truyền tống đại sảnh Lục Thần câu thông vũ độn châu thế giới Tiêu Thiên Tệ cùng hai đại yêu thánh. Phần Thiên Tê cùng Phệ Huyết Ma Chu là Lục Thần từ hạt tinh điện lớn nhất trong dược viên tổ tới, cùng một chỗ tổ tới còn có ngũ độc gầm bọn cạm. Bất quá, ngũ độc gầm bọn cạm bị Tiêu Thiên Tệ một côn đánh nát yêu đàn. Đến bây giờ đều vẫn là một cái không cách nào tu hành yêu lực phía yêu. Phần thiên tê cùng Phệ Huyết Ma Chu lúc đó cũng bị trọng thương, nhưng trong khoảng thời gian này thương thế đã hoàn toàn khôi phục. "Tiểu tử nhân loại, bản tọa là sẽ không vì ngươi sử dụng tại dãy núi chỗ sâu tu hành Phệ Huyết Ma Chu ngẩng đầu quát lạnh nói." Lục thân lạnh lùng nói, "Phệ Huyết Ma Chu, làm việc cho ta là của ngươi vinh hạnh, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại cùng ta nói chuyện. Bản tọa không làm ngươi sử dụng thì như thế nào?" Phệ Huyết Ma Chu đạo, "Không thế nào, ta không giết ngươi." nhưng cũng sẽ không để ngươi tốt qua, ta sẽ thưởng cách một đoạn thời gian thả ngươi máu, cắt thịt của ngươi, để cho ngươi một mực thống khổ còn sống. Phệ huyết ma chu lời còn chưa dứt, phệ huyết ma chu cùng phần tiên tê trong thai đồng thời vang lên lục thần thanh âm băng lãnh. Hai người trong lòng run lên, trong mắt lóe ra sợ hãi quan mang. Lục thần là phương thế giới này chúa tể, bọn chúng rơi xuống trên địa bàn của hắn, thật sự là sống không được, chết không xong. Bọn chúng sợ, phần tiên tê nói tiểu tử, chúng ta vì ngươi sử dụng, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một chút chỗ tốt đi. Bù bù. Nghe vậy. Lục Thần một cái ý niệm cho mỗi người một viên đặc chế huyết linh đan. Ngươi liền cho chúng ta một viên huyết linh đan." Phần thiên tê sắc mặt âm trầm nói. Ăn nó đi lại nói tiếp. "Lục Thần đạo." Hai người vẻ mặt khinh thường, nhưng vì không chọc giận Lục Thần, bọn chúng vẫn là đem huyết linh đan ném vào trong miệng. Sau một khắc, nguyên bản chẳng thèm ngó tới hai người lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nước nhìn bầu trời. Theo đặc chế huyết linh đan nhập thể, bọn chúng cảm nhận được huyết mạch chi lực biến hóa, một lần hoài nghi đây là ảo giác. "Tiểu tử, đan dược của ngươi có thể tăng lên huyết mạch chi lực của chúng ta, qua nửa ngày." Phần Tiên Đế hỏi đã phát hiện, làm gì hỏi lại trong thai truyền đến lục thần thanh âm. Mỗi ngày cho chúng ta mỗi người một biên, a không, là ba biên, chúng ta liền đáp ứng vì ngươi sở dụng. Phần tiên tê đạo, nhìn các ngươi biểu hiện, lục thần không có hứa hẹn hai người, nói đem thuật dịch dung truyền cho hai người cùng tại mặt cắt trên một ngọn núi tiêu thiên tề. Hai người thấy tốt thì lấy, lập tức tiến hành tu hành. Sau đó không lâu, lục thần cưỡi truyền tống trận đi vào hạ bi vực hắc phong thành. Lúc này, tại gấp 15 lần trinh lệch thời gian bên dưới, tiêu thiên tề cùng hai đại yêu thánh đều đã tu thành thuật dịch dung, đội dung mạo. Vì phòng ngựa phần thiên tê cùng vệ vết ma chu lâm thời làm phản cùng kể một ít không nên nói, dẫn tới hạt tinh điện truy sát, Lục Thần lại đang bọn chúng trong thú hồn gieo ngự thủ ấn, Không chế lại hai đại yêu thánh, Lục Thần ung dung đi ra truyền tống đại sảnh, ở trong thành tìm một cái địa phương bí ẩn. Hán đầu tiên là dùng hồn lực kiểm tra một hồi hoàn cảnh xung quanh, xác định không ai nhìn trộm sau đem Tiêu Thiên Tệ ba người mang ra ngoài. Chương 1034 diện hắc sát bang bên trên chương 1034 diện hắc sát bang bên trên hướng trưởng, sau đó nói thế nào? Vừa giáp tới, Tiêu Thiên Tệ liên kích động nhìn xem phía, hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù Lục Thần không nói đi làm cái gì, nhưng hắn biết hơn phân nửa là kiếm tiền hạng mục lớn, bởi vì lúc trước đều là một cái không có mắt hắc sát bang diệt tiêu Diêu Dung binh đoàn quản hạt bên trong một tòa phủ thành chủ, các ngươi đi diệt cho ta nó. Lục Thần lạnh nhạt nói. Thốt "Ta, để bọn hắn biết động tiêu Diêu Dung binh đoàn hạ tràng. Tiêu Thiên Tề đạo. Lục Thần nhắc nhở, "Tiểu đệ, ngươi đừng có dùng lòng văn sự. Còn có các ngươi, cũng đừng biến trở về bản thể, ta cũng không muốn diệt cái hắc sát bang để hạt tinh điện để mắt tới tiêu Diêu Dung binh đoàn." "Là, ba người gật đầu. Đi thôi." để thế nhân biết treo chọc tiêu diêu dung binh đoàn hạ chẳng giao phó song lục thần phất cây để ba người đi đậu. Siu siu siu. Sau một khắc ba người hóa thành lưu quang rời đi thẳng đến hắc phong thành chỗ sâu. Hắc sát bang tổng bộ chính là hắc phong thành phụ thành chủ. Toàn bộ hắc sát bang chiếm diện tích hơn ngàn mẫu trong vụ các lân đận sinh sống hoặc làm việc san sát. Bởi vì bóng đêm càng thầm, đại bộ phận hắc sát bang thành viên đều đã nằm ngủ chỉ có số ít người còn tại tu hành. Lục thần đứng tại hắc sát bang ngoài năm dạng một tòa tầng bảy thương lâu nóc nhà hồn lực bao trùm cả tòa hắc sát bang. Tại tiêu thiên tề ba người tiến vào hắc sát bang thời điểm. Hắn đối với Hắc Sát Bang bên trong một chút võ hoàng cùng võ tôn thi triển trận thần hồn kỹ. Trong chốc lát, 10 cái võ hoàng cùng võ tôn tại trong im lặng biến thành ngớ ngẩn, chỉ có số ít người phát ra tiếng thảm. Là ai tự tiện xông vào ta Hắc Sát Bang? Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Hắc Sát Bang bên trong truyền ra gầm lên giận dữ. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, ba cái võ thánh mang theo còn bảo trì bình thường võ tôn cùng võ hoàng xuất hiện tại Hắc Sát Bang tổng bộ trên không. Cái này ba cái võ thánh cảnh giới võ đạo không cao, một cái tam trọng võ thánh cảnh, hai người khác thì là nhị trọng võ thánh cảnh. Lục Thần biết bọn hắn chính là Hắc sát Bang Bang Chủ cùng hai vị Phó Bang Chủ, một người trong đó còn tại Thương Đông Thành hành hôm qua. Đừng giết bọn hắn, lưu bọn hắn một mạng, ta giữ lại còn hữu dụng. Nhìn xem ba người Lục Thần lạnh giọng hạ lệnh. Chủ nhân có lệnh, chỉ phế không giết, chủ nhân giữ lại bọn hắn còn hữu dụng. Bởi vì Tiêu Thiên Tề không có bị Lục Thần chủ ngữ thú nô ấn, Phần Thiên Tê mở miệng, hướng Tiêu Thiên Tề truyền đạt Lục Thần ý tứ. Không có vấn đề. Tiêu Thiên Tề cười to, quả quyết xuất thủ. Phần Thiên Tê cùng Vệ Huế Ma Nệm đều muốn đạt được càng nhiều đặc chế huyết linh đan, gặp Tiêu Thiên Tề xuất thủ cũng là không cam lòng rất lại phía sau trong chớp mắt, ba người tất cả chọn một cái hắc sát bang võ thánh ra tay, không tốt, Cảm thụ được tiêu thiên tề ba người lực lượng đáng sợ, nguyên bản tức giận hắc sát bang tam thánh hoảng sợ gào thét, liều chết ngăn cản, nhưng mà ba người bọn hắn đê dai võ thánh lại thế nào khả năng ngăn cản được đến từ tiêu thiên tề ba người công kích? Mọi người đều biết, cầm trong tay long văn sử tiêu thiên tề chiến lược toàn bộ chiến khai phi thường khủng bố, võ đế phía dưới có thể sương chiến lược người thứ nhất, phần thiên tề cùng vẽ huyết mai nệm cũng là nhất đẳng đại yêu, bang không cũng sẽ không phải đi chấn thủ lớn nhất rìu viên. ầm ầm trong chớp mắt, ba cái ánh sáng năng lượng kinh khủng đoàn tại hắc sát bang trên không nổ tung, chiếu sáng cả tòa hắc phong thành. Cùng một thời gian, hắc sát bang ba người như là sao trời rơi xuống, rơi xuống đất, mỗi một người đều là không gì sánh được thê thảm. Vẹn vẹn vừa đối mặt, cùng tiêu thiên tề, phần thiên tê giao thủ võ thánh ngũ tạng vỡ vụn, cùng phệ huyết ma nhện giao thủ không chỉ có trọng thương, còn thân chúng bị động, khổ không thể tả. Cái này nhìn xem trong nháy mắt bị thua bang chủ cùng hai vị phó bang chủ, hắc sát bang một đám tử cho ở đối ra ngoài bang chúng mắt tròn vảng. Loại tình huống này, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Dĩ vãng đều là bọn hắn hắc sát bang bang chủ bọn hắn dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép đối phương. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, đó chính là bọn họ hắc sát bang lần này chọc tới người không trọng nổi. Ông Lưu Quang hiện lên, linh lực hóa dược tiêu thiên tể ba người từ trên trời giáng xuống, Lang Không xuất hiện tại hắc sát bang ba người đỉnh đầu, tự tiện xông vào hắc sát bang. Tiêu Thiên tể Mạc xem nói hôm nay chúng ta không chỉ có muốn xông hắc sát bang, còn muốn dẹp điên các ngươi hắc sát bang. Chạy! Hắc sát bang rất nhiều bang chúng nghe vậy sắp nứt cả tim gan, điên cuồng chạy trốn, chân chính thuyết minh cái gì gọi là tan đàn sể nẽ nhưng thi thể giữ cho ta. Lục Thần lần nữa hạ lệnh, chính mình cũng không có nhà rỗi, chẳng trận thi triển trận thần hồn khí. Giết, thi thể lưu lại. Phần Thiên Tê lần nữa chuyển đạt Lục Thần chỉ lệnh, sau đó ba người cùng Lục Thần cùng một chỗ thu hoạch sinh mệnh. Bởi vì bang chủ cùng phó bang chủ trọng thương, đại lượng võ hoàng cùng võ tôn lại bị Lục Thần phế bỏ, biến thành đồ đần, Hắc Sát bang còn lại những người này ở đây bốn người trước mặt đều là sâu kiến. Theo bốn người đồng thời xuất thủ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Hắc Sát bang 10 tuổi trở lên nam tính võ giả lấy một cái tốc độ cực nhanh tử vong. Không đến một khắc đồng hồ, Hắc Sát Bang hơn vạn võ giả toàn bộ bị giết, ngay cả thi thể đều bị lấy đi, chỉ để lại một chút nữ tử cùng 10 tuổi trở xuống hai đống. Mà tại săn giết trong quá trình, Lục Thần phát hiện mỗi một tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trong đều có đại lượng nữ tử trẻ tuổi cùng bị thành niên hai tử. Mà lại, những nữ tử này rất nhiều cũng giống như da súc một dạng loài, trên người có đại lượng vết thương, trạng thái phi thường kém. Phanh phanh phanh. Ba người muốn chạy trốn, yên cường chống đỡ chạy trốn tới Hắc Sát Bang cửa ra bảo, lại bị Tiêu Thiên Tệ ba người một cấp đạp trở về bang chủ bên ngoài phủ. Ba người bạn phần hoảng sợ, gian nan lui lại. Bang chủ Lý Bá Lâm thống khổ chất vấn ba vị, ta Hát Sát bang cùng các ngươi không oán không kiều, các ngươi vì cái gì diệt ta Hát Sát bang? Phần Thiên Tê truyền lại lục thần lời nói, nói ngươi xác định không oán không kiều, chẳng lẽ lại có thủ? Lý Bá Lâm hỏi lại, ba người mặt mũi tràn đầy hoài nghi, không nhớ rõ đắc tội qua Tiêu Thiên Tề ba người. Phần Thiên Tê cười lạnh nói, các ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, tối hôm qua vừa diệt đi Tiêu Diêu dung binh đoàn thành chủ phủ, hôm nay liền không nhớ gì cả. Ngươi các ngươi là Tiêu Diêu dung binh đoàn mời tới sát thủ, nhị trọng võ thánh cảnh tạ bang chủ Hồ Tiêu bằng hoàng sợ nói. Tiêu Diêu Dung binh đoàn võ thánh bọn hắn đều biết, cũng không có Tiêu Thiên Tề ba người, ba người hiện tại còn nói là Tiêu Diêu Dung binh đoàn mà đến, cho nên chỉ có thể hướng sát thủ đi lên muốn. Phải thì như thế nào? Phần Thiên Tê lạnh nhạt nói. Lý Bá Lâm ánh mắt chớp lên, thương lượng, ba vị, chỉ cần các ngươi cứ thế mà đi, Tiêu Diêu Dung binh đoàn cho ngươi bao nhiêu tiền thù lao, chúng ta cho gấp 10 lần. Có ý tứ, các ngươi hôm nay còn muốn sống. Phần Thiên Tê trầm trọng nói. Lý Bá Lâm nói, thiên hạ rộng ràng, đều là lợi lai, like. các ngươi không có lý do gì tự tuyệt cái này đẩy trời phú quý. Phạm Tiêu Diêu Dung binh đoàn người Sa Đô cũng biết, đừng vùng đấy. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phần Thiên Tê bên cạnh vệ huyết ma nện truyền đạt lục thần ý tứ. Thoáng chốc, âm thanh bang rộ như là quần cuộn lôi đỉnh trong thai của mọi người nổ tung, doa đến chạy đến xem đùa dẫn một số võ giả kiêng rẻ không thôi. Không, không cần chỉ cần các ngươi không giết ta, ta có thể làm người của các ngươi nô. Tiền thế hàng lương cầu đạo, ta cũng có thể. Hồ Tiêu Bằng cũng nói, các ngươi không xứng. Phần Thiên Tê vẫn nộ quát. Nói xong, Phần Thiên Tê không nhìn ban người, quan sát phía dưới một đám phụ nữ trẻ em hỏi, các ngươi đều là hắc sắc bang bang chúng mợ con. Không phải, chúng ta đều là bọn hắn giành được sinh con công cụ một cái thất trọng võ hoàng cảnh thực lực nữ tử trẻ tuổi đạo. Thiện nhân, chết cho ta. Lý Ba Lâm vẫn nộ quát. A một giây sau, nữ tử thống khổ kêu rên, miệng vun máu tươi mà chết. Ngươi thế mà tại trên người của các nàng chồng nô ấn. Lục thần cả giận nói, thanh âm nhưng từ phần thiên tê trong miệng chuyển tới. Lý Ba Lâm cười gần nói, ba người chúng ta hết thảy có hơn 500 nữ nhân, các nàng không phải là bị chúng ta gieo nô ấn, chính là hạ độc, chỉ cần chúng ta chết, các nàng đều phải chết. Ba vị đại nhân giúp chúng ta giết cái này và cái xuất sinh lại một cái tuổi trẻ nữ nhân kiều hợp đạo, nàng là tiền thế hàng nữ nhân. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, nữ nhân cũng miệng phun máu tươi, chết tại tiền thế hàng trong tay. Lục Thần phẫn nộ nói, các ngươi thật sự là một cái xuất sinh, nàng đã có con của các ngươi, các ngươi thế mà còn giết nàng. Ha ha ha, tiền thế hàng cười như điên nói, Hải tử, ta sinh ra Hải tử đều có 132 cái, chết một cái không quan trọng. Lại nói, tiện nhân kia đều muốn ta chết đi, ta giữ lại nàng cùng nhiệt trùng làm cái gì? Chẳng lẽ lại về sau Luka? Bọn hắn đã không có thuốc chữa, các người đi vơ vét tài vật, chỗ tay đem bọn hắn hậu đại toàn bộ thanh trừ hết. Lục Thần ra lệnh, là hai người lĩnh mệnh, sau đó cùng Tiêu Thiên Tề cùng một chỗ hành động, đối với hắc sát bang một đám hải đồng lại là một trận giết lung tung. Mện mện qua thời gian một chén trà, nạp đại một cái hắc sát bang chỉ còn lại có vô tội nữ quyến cùng Lý Bá Lâm ba người. Đằng sau, ba người mang theo tẩy sạch tài vật cùng hắc sát bang ba người phá phong rời đi, lưu lại một chúng nữ quyến. Chương 1035 diện hắc sát bang bên dưới chương 1035 diện hắc sát bang bên dưới nhìn thấy Tiêu Thiên Tề bọn hắn rời đi, đồng thời đi xa nút trong bóng tôi xem trò vui võ giả tuần tự đi ra, hắc sát bang bị diệt. nghe trong không khí gây mũi mùi máu tươi, rất nhiều người có chút mây người. hắc sát bang chiếm cự nơi đây nhiều năm, làm đủ trò xấu, là một cái mười phần á bá, không ai dám trêu chọc. nếu không có tận mắt nhìn thấy, không ai dám tin tưởng cường đại hắc sát bang thế mà bị ba tôn cường đại võ thánh nhẹ nhõm diệt. hắc sát bang thật sự là không biết sống chết, thế mà đi trêu chọc tiêu diêu dung binh đoàn. đúng vậy à, tiêu diêu dung binh đoàn thế nhưng là do binh đoàn bên trong cự vô phép, đại lục phương diện thế lực đỉnh tiêm, có võ đế toa chấn, bọn hắn gây tiêu diêu dung binh đoàn thuần tuy chính là đang tìm cái chết. Ta cảm thấy đi, Hắc sát Bang diệt thật tốt, Hắc sát Bang bị diệt đối với mọi người tới nói đều là một chuyện tốt. Lấy lại tinh thần, một đám võ giả tại trong màn đêm nghị luận. Tại trong lúc này, có người thổn thức không thôi, có người vui vẻ, có ít người thì là có loại cảm giác như chút được cái nặng. Đằng sau, ngay trong bọn họ không ít người nhìn về phía Hắc sát Bang nữ quyến, đánh lên Hắc sát Bang đến hàng bạn mà tính nữ quyến chủ ý Hắc sát Bang cùng hung từ ác, sắp đảm bao thiên, thường xuyên trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ. Tại quá khứ, mỗi diệt một cái thế lực, bọn hắn đều muốn đem thế lực bên trong mỹ nữ bắt về Hắc Sắt Bang thờ chính mình hưởng lạc. Cũng bởi vì như vậy, Hắc Sát Bang nữ quyến rất nhiều, bình Quân mỗi cái bang chúng đều có 3 4 nữ quyến, mà lại dung mạo đều không kém. Vậy xem võ giả có muốn đem người bắt, cầm lấy đi làm nhân nô bán, kiếm lấy một chút tiền mua các loại tu hành cần tài nguyên. Có chút đơn thuần lên sát tâm, nhìn chúng nữ quyến sắc đẹp, muốn nhấm nháp một chút Hắc Sát Bang cao tầng cường giả nữ nhân. Bất quá, cuối cùng tất cả mọi người nhịn được, không ai xông vào Hắc Sát Bang bắt nữ quyến. Làm nơi đây giả chủ dân, bọn hắn biết Hắc Sát Bang ở bên ngoài còn có cường giả, mà lại Lý Bá Lâm ba người không chết. Bọn hắn nếu là hiện tại liền đối với mấy cái này nữ quyến ra tay, Một khi Lý Bá Lâm ba người cùng Hắc Sát Bang ở bên ngoài cường giả trở về, lấy Hắc Sát Bang nhất quán thủ đoạn, bọn hắn liền thẳng rồi. Qua hồi lâu, xem trò vui võ giả nhau nhau rời đi nơi thị phi này, chỉ để lại Hắc Sát Bang một đám nữ uyển. Những này nữ uyển lẫn nhau giải cứu, cuối cùng đi tới hơn 37.000 người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là dung mạo đẹp đẽ nữ tử trẻ tuổi. "Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu như không muốn cái biện pháp, chúng ta rất nhanh sẽ bị trông thành những người khác ăn hết." Nữ uyển tập hợp một chỗ, một cái tam trọng võ hoàng cảnh thực lực nữ tử nhìn về phía một cái thất trọng võ hoàng cảnh nữ tử hỏi: Mặc dù những cái kia nhìn chằm chằm nam nhân rời đi, nhưng nàng biết đây chỉ là tạm thời, các nàng còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Một khi xác định Lý Bá Lâm ba người bị giết, bọn hắn vây xem một chút cường giả liền sẽ dẫn đầu đối với các nàng những người này ra tay. Đến lúc đó, các nàng chính là mới ra ổ sói, lại tiến hồ khẩu, chờ lấy các nàng lại là thảm không nỡ nhìn chả tận. Hiện tại chỉ có Tiêu Diêu Dung binh đoàn có năng lực cứu chúng ta, chúng ta đi tìm nơi nương tựa Tiêu Diêu Dung binh đoàn nữ tử suy tư rồi nói ra. Một người lo lắng nói, "Tỷ tỷ, chúng ta đều là một chút thất thân người, Tiêu Diêu Dung binh đoàn có thể thu lưu chúng ta?" nữ tử khổ sở nói, thử một chút đi, dù sao lưu tại nơi này cũng là chờ chết, còn không bằng cực tiêu diêu dung binh đoàn thiệt lương. là, ta đang bị năm trước đó liền nghe nói tiêu diêu dung binh đoàn là thiên tội đại lục ít có chính nghĩa thế lực, bọn hắn thật đúng là khả năng xem ở chúng ta đáng thương phân thượng thu lưu chúng ta. một cái thất trọng võ tông cảnh thực lực nữ tử cũng nói. nữ tử lời này vừa nói ra, tất cả bị dày vò đến trong mắt mất đi hào quang nữ tử trong mắt nhiều một chút sáng lợi. giờ khắc này, các nàng đối với tương lai nhiều vẻ mong đợi, muốn tiếp tục sống. bất quá, rất nhanh một thiếu nữ lại nghĩ tới một vấn đề, nói thì tỷ. Hiện tại có một vấn đề rất nghiêm trọng bày tại trước mặt của chúng ta. Nữ tử hỏi, là cái gì? Thiếu nữ nói Tiêu Diêu Dung binh đoàn tại bản lòng giới, chúng ta bây giờ lại tại Bắc Giang giới bên dưới phôi bực, nhất định phải cưỡi truyền tống trận mới có thể đi Tiêu Diêu Dung binh đoàn, nhưng chúng ta trên thân một khối linh tinh đều không có. Cái này nghe chút lời này, đám người lại bị tuyệt vọng bao phủ. Đúng vậy a, tại thế giới tàn khốc này, không có tiền nửa bước khó đi. Các nàng nơi này có hơn 37.000 người, cưỡi trước truyền tống trận hướng Tiêu Diêu Dung binh đoàn phí tổn nói uýt cũng phải lên ngàn vạn. Không có tiền các nàng trong những người này chỉ ít có bảy tám phần người ngay cả hắc phong thành đều ra không được, chỉ có thể nguyên địa chờ chết. không được chúng ta đi phải đi, ta tin tưởng luôn có thể đi đến tiêu diêu dung binh đoàn một nữ tử chưa từ bỏ ý định nói. thực sự không được chỉ có thể như vậy nữ tử nói. ta cho các ngươi lưu lại tiền, ngươi tới bắt, sau đó mang theo mọi người đi tìm tiêu diêu dung binh đoàn tìm nghĩa đường đường chủ tống hạng nhiên. đúng lúc này lục thần thanh âm truyền đến nữ tử trong hai. nữ tử trong lòng giật mình, ngắm nhìn bốn phía hỏi, ngài là ai? ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. sau đó dựa theo chỉ thị của ta lấy tiền, cầm tiền đi nhanh lên. Lục Thần lại nói, là nữ tử cung kính nói. Sau đó, nàng đi theo Lục Thần chỉ thị tiến vào một gian bứt bỏ các linh vật sinh sống hoặc làm việc, từ các linh vật sinh sống hoặc làm việc bên trong lấy được bốn cái nhẫn chứa vật. Cái này bốn cái nhẫn chứa vật đều là trước đó phong đế lệ phong đến dùng để trở quan thạch, bên trong tồn trữ không gian rất lớn. Lục Thần hướng bốn cái trong nhẫn chứa vật giả bộ chọn vẹn hai mươi triệu linh tinh, toàn bộ đưa cho bọn này ra quyến làm lộ phí. Tra một cái nhìn nhẫn chứa vật, thượng quan Lê Ly kinh hãi, lần nữa nói, ân nhân, xin mời nói cho Lelie tục danh của ngươi. Đi thôi, đi thôi. Lục Thần không có trả lời, chỉ là làm trên quan Lê Ly đi. Thanh âm cũng càng ngày càng xa. Là Thượng Quan Lê Ly thấy thế chỉ có thể từ bỏ, cầm Lục Thần cho 20 triệu lộ phí về tới gia quyến chỗ tập hợp. Đằng sau Thượng Quan Lê Ly một tiếng la lên, mang theo Hắc Sát Bang tất cả nữ quyến rời đi Hắc Sát Bang, tiến về chuyển tống đại sảnh. Tại trong lúc này, không ít người tại theo đuôi, muốn nhân cơ hội bắt mấy cái nữ quyến, có thể vừa nghĩ tới cho Linh Tinh Lục Thần lại từ bỏ, bọn hắn hoài nghi là Tiêu Thiên Tề ba người cho lộ phí, cũng để tất cả nữ quyến tiến về Tiêu Diêu Dung binh đoàn, cho nên không dám bộc động một bên khác tiêu thiên tề ba người vừa rời đi liền cùng lục thần hội hợp lý bá lâm ba người thì bị lục thần ném vào hỗn độn châu thế giới nhìn xem lục thần cử động tiêu thiên tề không hiểu hỏi đại ca chúng ta giết bọn này nữ quyến rợn dõi không giết các nàng coi như xong ngươi vì sao còn muốn cứu các nàng lục thần nói các nàng đều là một ít khổ sở sai người chúng ta nếu là không cứu các nàng kết quả của các nàng sẽ phi thường thảm ngươi liền không sợ các nàng trả thù tiêu thiên tề lo lắng nói không sợ lục thần lắc đầu các nàng đều là sinh con công cụ cùng đồ chơi sẽ không đối với hắc sắt bang đám kia xuất sinh cùng hài tử có tình cảm, như thế tốt lắm. Tiêu thiên tề đạo, một bên phần thiên tề hỏi, chủ nhân, sau đó chúng ta làm sao bây giờ, là về thế giới kia sao? Trở về. Lục thần cười lạnh nói, hiện tại cũng không phải lúc trở về, ba người các ngươi lại đi đem hắc sắt bang quản hạt chủ yếu thành trì diện, hung hăng chấn nhiếp một phen thế nhân. Là, ba người gật đầu. Ngay sau đó, lục thần xuất ra hứa dặn cho hắn biết xuống tiến về chi pháp, để ba người dò xét một phần, lưu làm hành động chỉ nam. Chép xong tiến về chi pháp, tiêu thiên tề ba người phân phối một chút nhiệm vụ sau đó riêng phần mình cưỡi truyền tống trận rời đi. tại ba người sau khi rời đi, lục thần trốn vào hỗn độn châu thế giới, một bên tu hành, một bên âm thầm hộ tống nữ quyến rời đi. tới gần hướng đông, tất cả nữ quyến mới cưỡi hắc phong thành truyền tống trận đến thương đông thành, lại từ thương đông thành về phi long thành. trước 1036 ban thưởng đại lượng đặc chế huyết linh đan trương 1036 ban thưởng đại lượng đặc chế huyết linh đan một bên khác tiêu thiên tề ba người chia ra hành động, lấy tiêu diêu dung binh đoàn thân phận đối với hắc sát bang trưởng quảng các đại thành trì tiến hành hủy diệt công kích. một đêm xuống tới. Hát sát bang trưởng quản 26 thành hát sát bang bang chúng đều bị diệt, hát sát bang như vậy hủy diệt. Cùng lúc đó, lưu lại hơn 100 không không không hát sát bang gia quyến. Đối với những ngày gia quyến, ba người dựa theo Lục Thần chỉ thị dàn xếp, nguyện ý rời đi rời đi, không nguyện ý rời đi tiêu diêu dung binh đoàn thu lưu. Bởi vậy, hơn 13 vạn gia quyến thông qua các thành trước truyền tống trận hướng tiêu diêu dung binh đoàn, để Tam đại thương lâu hung ác kiếm lời một bút. Mà tại Tam đại thương lâu kiếm tiền lúc, tiêu diêu dung binh đoàn được cả danh và lợi. Trải qua trận này, Lục Thần vơ vét hắc sát bang hơn 30 năm tích lũy được hơn 200 tỷ tài phú, cũng chấn nhiếp thế nhân. Tiêu Thiên Tề ba người dùng nắm đấm nói cho thế nhân, Tiêu Diêu Dung binh đoàn không dễ chọn, ai muốn chọn Tiêu Diêu Dung binh đoàn, xa đâu cũng dễ. Đồng thời, Tiêu Diêu Dung binh đoàn thu nhận nữ quyến hành vi nhiều một chút nhân tình vị, đạt được rất nhiều võ giả tán thưởng. Trong lúc nhất thời, không ít võ giả mộ danh tiến về Tiêu Diêu Dung binh đoàn lãnh địa tại Tiêu Diêu Dung binh đoàn trong lãnh địa tu hành. Sáng sớm mặt trời từ phương đông ngọc lên, Tiêu Thiên Tề ba người sớm trở lại Thương Đông Thành, tại Thương Đông Thành tìm được lục thần. Lục thần một cái ý niệm đem ba người mang vào hỗn độn châu thế giới. Lúc này Lý Bá Lâm ba người chính nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Chủ nhân. Sự tình chúng ta đều đã làm xong. Phần Thiên tê tiến hỗn độn châu thế giới liền hướng lục thần tranh công. Thi thể đâu?" Lục Thần hỏi. Võ sĩ trở lên võ giả thi thể đều mang về. Phần Thiên tê đạo, nói ba người xuất ra một đống nhẫn chữ vật. Ba người giao ra nhẫn chữ vật khoảng chừng hơn một 1000 cái, bên trong đều là hắc sát băng băng chúng thi thể. Không nói nhiều, hơn 300. Không không không là có. Lại thêm hắc sát băng hang ổ hắc phong thành thi thể, Lục Thần trong vòng một đêm thu thập thi thể chỉ ít có 350. Không không không ngươi các ngươi các người đem ta hắc sát băng tất cả mọi người giết. Nhìn xem thành đống nhẫn chữ bật, Hồ Tiêu Bằng muốn rách cả mí mắt. Phệ Huyết Ma Chu cười lạnh nói, "Bằng không đâu, nói chúng ta là xuất sinh, các ngươi càng là xuất sinh, giết người không chớp mắt." Hồ Tiêu Bằng đối với Lục Thần gào thét. "Giết người không chớp mắt?" Lục Thần lạnh lùng nói, "Các ngươi đi qua giết bao nhiêu người? 3 triệu, 30 triệu, hay là 300 triệu?" Ta chúng ta Hồ Tiêu Bằng ba người ánh mắt lấp loé, vô lực phản bác. Tại bọn hắn đến Hạ Bi vực trước đó, Hạ Bi vực cùng chúng quanh vực thế lực săn sát, trong đó không thiếu một chút thế lực lớn. Ngắn ngủi 30 năm, Không chỉ có Hắc Sát Bang thống trị ba cái vực, xung quanh mấy cái vực cũng đều không có gì thế lực lớn. Hắc Sát Bang cho đến, làm chuyện thứ nhất chính là diệt thế lực, tẩy sạch tài nguyên cùng cấp đoạt các đại thế lực mỹ nữ. Nếu không có bang chúng cung đủ, cường giả đỉnh cao không đủ, chiếm đoạt cũng thủ không được, chúng quanh chí ít còn có ba cái vực là bọn hắn. Thật muốn coi như, đi qua 30 năm bọn hắn Hắc Sát Bang giết người tuyệt đối không chỉ 300 triệu, Lục Thần giết điểm ấy thật không tính là gì. Nhưng mà, cho dù chính mình giết người càng nhiều, ba người vẫn như cũ đối với Lục Thần trong lòng còn có oán hận, bởi vì Lục Thần diện Hắc Sát Bang. Gặp ba người không nói lời nào, Lục Thần lại nói ta người này sẽ giết người, nhưng rất ít làm diệt tông diệt thế lực sự tình, trừ phi đối phương phát rồ, dấu u ác tính một dạng chiêm cư tại một nơi nào đó. Tiền Thế Hằng cười gần nói, tiểu tử, thiên tội đại lục chính là như vậy một cái tràn ngập tội ác đại lục, ngươi diệt hắc sát bang, về sau lại sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái hắc sát bang xuất hiện, ngươi diệt không hết. Mặc kệ diệt hay không cho hết, ta đều muốn trước tiêu diệt các người, bởi vì các ngươi đụng phải trên tay của ta. Lục Thần quát lệnh nói, nghe chút lời này, nhẹ răng cười Tiền Thế Hằng lập tức mặt sám như cho nói cho cùng, vẫn là bọn hắn Hắc sát Bang không có mắt động tiêu diêu dung binh đoàn, cho không chọc nổi tồn tại. Lý Bá Lâm tự biết không có đường sống, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, tiểu tử, vì cái gì ta cùng những tiện nhân kia mất liên hệ? Bởi vì các ngươi hiện tại thân ở hai cái thế giới khác nhau. Lục Thần Đạo, đây cũng là hắn không nhận ba người uy hiếp nguyên nhân. Người người có được thần khí? Lý Bá Lâm kinh hãi nói. là. Lục Thần đáp, không có dấu diếm. cái này trong máy mắt, ba người như rất bảo hòa băng, hoảng sợ nhìn xem Lục Thần. trước lúc này. Bọn hắn còn tưởng rằng Lục Thần dung đại thần thông đem bọn hắn dẫn tới bọn hắn không quen biết địa phương, không nghĩ tới đúng là bị Lục Thần dẫn tới Lục Thần thế giới. Thần khí, đây chính là người có thiên mệnh mới có thể chấp trường tồn tại. Bọn hắn ngược lại tốt, vì một chút lợi ích chộp tới loại người này, bọn hắn nếu không chết, vậy còn có người nào đáng chết. Lục Thần đối xử lạnh nhạt nhìn ba người một chút, sau đó đem Tiêu Thiên Tệ ba người mang về thi thể thu sạch. Tiêu Thiên Tệ khó hiểu nói, "Đại ca, ngươi muốn những thi thể này làm cái gì?" Phần Thiên Tệ cùng phệ vết ma chu cũng nhìn về phía Lục Thần, bởi vì đây cũng là hai bọn chúng người nghĩ không hiểu một sự kiện. Lục Thần vội ra hai cái ngón tay, nói hết thảy hai loại công dụng. Thứ nhất, cho băng tuyết nhi cầm đầu yêu tộc ăn, những người này đều là võ giả, mà lại thực lực còn không thấp, đối với yêu tộc tới nói là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn một trong. Thứ hai, tồn tại đứng lên ngâm ngủ thi, về sau mang về cho một cái tu luyện thi đạo tiền bối tu hành. Lục Thần trong miệng tiền bối chính là Lý Phúc, mặc kệ đi tới chỗ nào, hắn cũng sẽ không quên Lý Phúc đối với hắn đã tỉnh. Tiêu Thiên cười nói, nếu là như vậy, về sau tất cả thực lực đều thu thập lại, cũng tiết kiệm lãng phí. Có thể. Lục Thần nhẹ gật đầu, lại hỏi. Hắc sát bang những năm này tích lũy tài phú đều vơ vét sạch sẽ không có." Tiêu Thiên Tề nói, "Đại ca, bọn hắn chỗ ở tài phú không nhiều, cơ bản đều tại riêng phần mình trong nhận chứa đồ." Nói, ba người lại lấy ra nhận chứa vật. Thoáng chốc, một cái chồng giống như núi nhỏ một dạng nhận chứa vật tích tụ ra hiện tại Lục Thần cùng Lý Bá Lâm ba người trước mặt. Những nhận chứa vật này đều là từ Hắc sát bang bang chúng trong tay lột tới, cơ hồ mỗi cái bang chúng đều có một cái nhận chứa vật. Nhìn xem đống này nhận chứa vật, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nói nhiều như vậy nhận chứa vật, chính là bán nhận chứa vật cũng đáng không ít tiền. "Ha ha, đại ca ngươi thật đúng là một cái tiểu tài mê. Tiêu Thiên Tề cười nói. Lục Thần bĩm môi nói, không có cách nào a. Nuôi nhiều người như vậy, không thể không tham tiền. Điều này cũng đúng. Tiêu Thiên Tề tán đồng đạo. Lục Thần thu hồi tất cả nhẫn chữa vật đối với ba người nói các ngươi lại trở về nhìn xem những cái kia ra quyến, đừng để các nàng xảy ra chuyện. Không có vấn đề, ba người đồng nói. Đang sau, Phần Thiên Tề lại nhỏ giọng hỏi một câu, chủ nhân, có thể hay không lại cho chúng ta mấy cái đan dược, thuật tiện đem ba tên này thi thể lưu cho chúng ta. Không có vấn đề, nhưng thi thể chỉ có thể cho hai bộ, mỗi người các ngươi một bộ còn lại một bộ ta muốn lưu cho tuyết nhi, lục thần đạo, đa tạ chủ nhân, hai người đại hỉ, vội vàng nói tạ ơn. lục thần cũng nghiêm túc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cho tiêu thiên tế ba người mỗi người ba nghìn mai đặc chế huyết linh đan. chủ nhân, ngài thế mà lập tức ban thưởng chúng ta nhiều như vậy thần đan. tiếp nhận đặc chế huyết linh đan, phần tiên tề cùng phệ huyết ma chu hô hấp đều trở nên rồn rập, kinh hỉ bận phần. tiêu thiên tế cũng nói, đại ca, ta không cần nhiều như vậy. lục thần cười nói, trong này chỉ có bộ phận là cho các ngươi, còn lại các ngươi giữ lại, nếu có gia quyến độc phát, các ngươi liền cho chúng nó cho ăn một viên đang ăn chủ nhân, ngài thần đan này còn có thể giải độc. Phệ huyết ma chu cả kinh nói. đi thôi. lục thần không có trả lời, chỉ gặp hắn tiện tay bung lên, ba người liền trở về ngoại giới. sau đó riêng phần mình mang theo đan dược rời đi. chương 1037 tìm ra diện thương đông thành thành chủ phụ thụ phạm thật phía sau màn. chương 1037 tìm ra diện thương đông thành thành chủ phụ thụ phạm thật phía sau màn. nhìn xem phần thiên tê cùng phệ huyết ma chu đi theo lục thần lẫn vào phong sinh thủy khởi, ngũ thải âm bọ cạp tiến lên ôm lấy lục thần đuổi. nó bị tiêu thiên tề phế bỏ yêu đan, một lần nữa biến trở về một cái ngũ thải âm bọ cạp. Không cách nào lại hóa hình thành người. Nó không cam tâm như thế một mực phế số dưới, khát vọng giống phần tiền tê cùng vẽ huyết ma chu như thế, huyết mạch phản tổ. Lục Thần không thông thú ngữ, thấy thế xuất ra một viên hóa hình đan ném cho ngũ thải âm bọ cạp. Ngũ thải âm bọ cạp một ngụm nuốt vào, tiếp lấy trên thân tàn mát ra ánh sáng màu trắng, biến trở về hình người, nhưng so trước đó giả hơn rất nhiều. Người tìm ta có việc. Lục Thần nhìn chăm chăm ngũ thải âm bọ cạp quát lạnh nói: Tiểu tử, a không, chủ nhân, cầu ngươi mau cứu ta ngũ thải âm bọ cạp đạo. Lục Thần hỏi, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu lực lượng? Yếu thế của ta là dùng độc không dùng độc lời nói, lục thân cho ăn bể bụng nhị dai, bởi vì ta không giống phần thiên tê am hiểu lục thân lực lượng. ngũ thải âm bọ cạp nhỏ giọng trả lời, không có chút nào lực lượng. lam đã từng đại yêu, nó biết rõ tu hành pháp tắc, tại tu hành giới, cường giả vi tôn, phế vật không ai sẽ thích. phế vật chỉ có thể làm đồ ăn cùng chất dinh dưỡng. ngươi bây giờ tựa như sâu kiến, ta dựa vào cái gì cứu ngươi? lục thần cười lạnh nói. ngũ thải âm bọ cạp nói chủ nhân, chỉ cần ngài cứu tiểu nô, tiểu nô về sau nhất định cả đời đi theo hai bên. lục thần suy nghĩ một chút ngũ thải âm bọ cạp huyết mạch một gốc, nói đã là như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân ngũ thải âm bọ cạp đại hỉ, hội vàng nói tạ ơn. lục thần nói ngươi trước tiên ở bên cạnh lợi, chờ ta thu thập ba tiên dìa, cho ngươi thêm luyện chế một viên yêu đan. lục thần trong miệng yêu đan chính là thích hợp yêu thú phục dụng lục phẩm đại hoàn nguyên đan, có thể trợ giúp yêu tộc tái tạo yêu đan. là. ngũ thải âm bọ cạp kích động lui ra, lý bá lâm ba người thì là hoảng sợ hướng về sau chuyện, đối với lục thần rất là kiến nghị. đừng giết ta, đừng giết ta. hồ tiêu bằng không ngừng cầu xin tha thứ. lục thần con mắt nhắm lại, đối với tiền thế hàng thi triển siêu hồn thuật thoáng chốc, tiền thế hằng thân thể run không ngừng, nhìn qua phi thường thống khổ. siêu hồn thuật, ngươi thế mà còn tu luyện siêu hồn thuật bực này ta thuật. Lý Bá Lâm nhận ra lục thần thi triển chính là siêu hồn thuật, sắp nứt cả tim gan. Hồ Tiêu bằng tuyệt vọng nói đại ca, hôm nay dù sao là chết, chúng ta tự sát đi, cũng tiết kiệm thụ hắn tra tấn. tốt. Lý Bá Lâm cắn răng một cái, đáp ứng xuống. hắn biết lục thần siêu hồn mục đích, không muốn trở thành liền lục thần, càng muốn tại lục thần bên người lưu một viên bom hẹn giờ. sau một khắc, hắn một quyền đánh phía tiền thế hằng, chuẩn bị trước hết giết tiền thế hằng, giữ bước bí mật, sau đó tự sát. Nhưng mà, nơi này là lục thần thế giới, lục thần mới là chỗ thể, chỗ nào có thể chứa Lý Bá Lâm ở chỗ này rất người. Ngay, Lục Thần chỉ là nhìn Lý Bá Lâm một chút, huống độ châu thế giới giới lực liền nhẹ nhõm nghiền nát Lý Bá Lâm công kích. Đáng chết. Lý Bá Lâm hoảng sợ giống to, vận chuyển công pháp tự bạo. Hồ Tiêu Bằng cũng bị lục thần thủ đoạn quỷ dị hù dọa, vận chuyển công pháp tự bạo. Tại thế giới của ta muốn tự bạo, đơn giản làm nằm mơ ban ngày." Lục Thần cười lạnh nói. Một giây sau, giới lực bao khỏa hai người, nhẹ nhõm đem hai người đàn điền lập vụt, vô hình ở giữa phế bỏ hai người. Người đàn điền bị phế hai người thống khổ run dậy. phế bỏ hai người, lục thần tiếp tục đối với tiền thế hàng siêu hồn. trong chốc lát, không ngừng dãy rủa tiền thế hàng đỉnh chỉ dãy rủa, ánh mắt chất phát quỷ gối lục thần trước mặt. giang dắc, đằng sau, lục thần hơi dùng lực một chút, bẻ gãy tiền thế hàng cổ, lại đối tả phó bang chủ hồ tiêu bằng tiến hành siêu hồn. thời gian một chén trà xuống tới, ba người đều bị lục thần lục xoát hồn. mà tại tìm kiếm xong ba người hồn, lục thần cũng tra được mình muốn đáp án. tựa như lúc trước hắn đoán như thế, thương đông thành thành chủ phụ bị diệt thật sự là tiêu diêu dung binh đoàn nội bộ người làm. mà lại, người này không phải người khác chính là phải phó đoàn trưởng Giang Hành Chi. Giang Hành Chi ra 500 triệu để Lý Bá Lâm diệt đi Thương Đông Thành Thành chủ phủ, đồng thời nhận lợi sau khi chuyện thành công đem nghĩa đường trưởng quản Long Dương, Long Dương cùng Long Hoa ba cái vực đưa cho Hắc Sa Bang. Vì bỏ đi Lý Bá Lâm lo lắng, hắn còn nói lạc Hi Trạch đã chết, hiện tại Tiêu Diêu dung binh đoàn chỉ có Cự Thánh, mà lại Tiêu Diêu Cự Thánh bên trong có Lục Thánh sẽ không quản Thương Đông Thành sự tình, để Lý Bá Lâm yên tâm làm, có hắn lợi ấy. Cũng là như thế, Lý Bá Lâm dám tiếp Giang Hành Chi sống, để tiền thế hàng dẫn người đi diệt Thương Đông Thành Thành chủ phủ. Giang Hành Chi. Ta cuộc đời ghét nhất chính là nội bộ lẫn nhau tranh đấu cùng ăn cây táo rào cây sung người, ngươi thành công chọc giận ta. Thu tay lại, lục thần trên thân bộc phát ra sát ý đáng sợ. Thấy cảnh này, ngũ thải âm bọ cạp biết cái kia gọi giang hành chi gia hỏa phải xui xẻo, sẽ chết rất thảm. Ách ách phẫn nộ sau khi, lục thần chém giết biến thành ngu ngốc lý bá lâm cùng hồ tiêu bằng, cũng thu ba người nhận chữ vật. Đằng sau, lục thần xuất ra huân độ đỉnh nguyên địa toạ hạng, ngay trước ngũ thải âm bọ cạp mặt luyện chế ra lục phẩm lớn trở lại như cũ yêu đan. Đạo mắt quan đường này, khi đương theo lấy con một tiếng. Sáu mai có được đan văn lục phẩm lớn trở lại như cũ yêu đan từ hỗn độn đỉnh bên trong bản ra. Hưu lưu lưu, Lục Thần đưa tay bắt lấy đan dược, đem bên trong năm mai được vào, còn lại một viên đưa cho đã không kịp chờ đợi Ngũ Thải Âm bỏ cảm. Đa đại chủ nhân ban thưởng tiểu nô thần đan, tiếp nhận đan dược, Ngũ Thải Âm bỏ cảm cung kính nói. Lục Thần lạnh lùng nói, "Nhớ kỹ ngươi đã nói nói, ngày nào đó ngươi nếu là phản bội ta, ta nhất định phải ngươi trả giá đắt." Tiểu nô không dám, Ngũ Thải Âm bỏ cảm hoảng sợ lắc đầu. Yến tức Lục Thần đáng sợ võ đạo tiên phú, tông cơ cùng tật khí, nó nơi nào còn dám có ý nghĩ gian dối. Ân Lục Thần nhẹ gật đầu, lại lấy ra 10 viên đặc chế huyết linh đan giao cho Ngũ Thải Âm Bạo Cáp, nói đây cũng là đưa cho ngươi. "Tiểu nô cảm ơn chủ nhân." Ngũ Thải Âm Bạo Cáp dập đầu cảm tạ, nam mơ đều không có nghĩ đến bị phế còn có loại đãi ngộ này. "Tốt, ngươi ngay ở chỗ này tu hành, ta đi địa phương khác đi dạo." Lục Thần đạo. "Tiểu nô cung tiến chủ nhân Ngũ Thải Âm Bạo Cáp cung kính nói." Ông sau một khắc, không gian cái run, Lục Thần mang theo Lý Bá Lâm thi thể biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Băng Tuyết Nhi Trô ở lúc này, Băng Tuyết Nhi ngay tại ngủ trưa. Nàng vẫn mang một bộ áo trắng, nằm nghiêng tại trên một chiếc giường đá, dung mạo tuyệt mỹ. Khi chất băng lãnh, tựa như chiếc tiên. Lục Thần lặng lẽ đi ra phía trước, đem lý bá lâm thi thể để ở một bên. ầm. Lục Thần buông xuống thi thể muốn rời khỏi, không ngờ đụng phải trên bản đá một cái chân đá, phá vỡ thạch động bên trong yên tĩnh. Bang Tuyết Nhi tỉnh lại, vui vẻ nói: "Các ca, ca, ngươi trở về rồi." Lục Thần cười khổ nói: "Đúng vậy, ta vốn muốn đem thi thể lưu cho ngươi liền đi, không nghĩ tới hay là quấy rầy ngươi đi ngủ. Không có việc gì, ta đã ngủ đủ." Bang Tuyết Nhi cười tươi nói. Lục Thần nói nếu ngủ đủ, vậy ngươi lại từ những thi thể này bên trong tuyển một chút giữ lại mọi người ăn đi. Dứt lời, Lục Thần đem tất cả giả bộ thi thể nhẫn chứa vật đem ra. "Xác ca, trong này chứa đều là thi thể." Băng Tuyết Nhi chỉ vào trước mặt thành đống nhẫn chứa vật hỏi, "Đúng vậy à?" Lục Thần đạo. Băng Tuyết Nhi có chút không tin, tra một cái nhìn, trực tiếp mắt trợn tròn, nói, ca ca, ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy thi thể?" Lục Thần lạnh nhạt nói, diệt một cái dơ bẩn thế lực, sau đó đem toàn bộ thế lực người đều đổ sát sạch sẽ. "Tốt a." Băng Tuyết Nhi chép miệng tắt lưỡi, bắt đầu chọn lựa muốn thi thể. Như vậy qua nửa canh giờ, Băng Tuyết Nhi tự hơn 300 Không không không, bộ thi thể chúng tuyển hơn 1000 bộ thi thể đi ra. Cái này hơn 1000 bộ thi thể khi còn sống võ đạo thấp nhất đều là cao giai võ vương, trong đó có hắc sát bang 133 ưng. Lục thân Giật mình nói: Tuyết Nhi, các ngươi ăn đến nhiều như vậy sao? Trong thời gian ngắn ăn không xong thế nhưng là sẽ thối." Bang Tuyết Nhi cười nói: "Ca ca, ngươi yên tâm, ăn không được đặt ở hàng tuyển bên trong đông lạnh lấy, thủy không được. Nhiều nhất nửa tháng, ta cùng yêu tộc những người khác liền có thể đem cái này hơn 1000 bộ thi thể toàn bộ ăn hết." "Có thể?" Lục Thần bắt đầu. Đằng sau, hắn vừa nhìn về phía giường đá bên cạnh đệ đó tiểu thanh. Qua thời gian dài như vậy, Tiểu Thanh đã hấp thu hết hắn lưu cho băng tuyết nhi máu tươi, sinh mệnh khí tức cường đại mấy chục lần. Gặp Lục Thần nhìn về phía Tiểu Thanh, băng tuyết nhi nói ca ca yên tâm, nó rất nhanh liền có thể giống bình thường hài tử một dạng còn sống. Hy vọng như vậy. Nói, Lục Thần lại cho Tiểu Thanh thả hai bát máu tươi đi ra, cũng tướng bộ phân máu tươi bôi tại Tiểu Thanh trên vỏ trứng. Theo máu tươi bôi lên tại trên vỏ trứng, Tiểu Thanh vỏ trứng chậm rãi hấp thu trong máu tươi năng lượng, sinh mệnh khí tức cũng đang không ngừng tăng lên. Chương 1038 sáng tạo quan mạch. Chương 1038 sáng tạo quan mạch nhìn xem tiểu thanh một chút xíu biến tốt, lục thần trong lòng có chút vui mừng, cũng coi là đối với phong đế lệ phong đến có bàn giao. nghĩ đến tiểu mã nghĩ, lục thần lại nói tuyết nhi, ngươi trước tiên đem thi thể phân một phần, ta lại đi địa phương khác đi dạo. tốt. băng tuyết nhi khẽ nuốt cằm, ánh mắt ôn nhu đưa mắt nhìn lục thần rời đi, lại nói lục thần, từ khi băng tuyết nhi nơi đó đi ra, lục thần lại một cái ý niệm tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới, tìm được trí kiến, trí kiến mỗi ngày đều bệ bộn nhiều việc, đội vàng quản lý mười mấy vạn mẫu linh dược cùng chỉ đạo kiến tộc những người khác chế tạo lục thần cung điện, cũng bởi vì như vậy. Bốn cũng không am hiểu tu hành nó võ đạo muốn so tộc nhân khác thấp rất nhiều, võ đạo chỉ có tứ giai sơ kỳ. Khi Lục Thần tìm tới Chí Kiến lúc, Chí Kiến đang chỉ huy người đem ngắt lấy trở về linh dược đưa đến phơi nắng khu tiến hành phơi nắng. Chủ nhân, ngài sao lại tới đây nhìn thấy Lục Thần xuất hiện? Chí Kiến bước nhanh đi tới. Lục Thần cười nói, ta tới cấp cho các ngươi đưa chút cơm trưa. Không cần, chúng ta có người đặc biệt chuẩn bị ăn. Chí Kiến bội vàng khoát tay, không dám để cho Lục Thần vị chủ nhân này làm loại sự tình này. Lục Thần đem băng tuyết nhi chọn còn lại thi thể toàn bộ đem ra, nói ngươi hay là xem trước một chút rồi nói sau. A. Trí Kiến hồ nghi nhìn Lục Thần một chút, tiếp lấy xem xét nhận chữ vật. Cái này vừa tra này, Trí Kiến lập tức há to miệng. Đằng sau, nó một mảnh không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, "Chủ nhân, ngài từ nơi nào làm ra nhiều như vậy nhân loại võ giả thi thể?" Lục Thần hỏi, "Đừng quản ở đâu ra," liền nói muốn hay không đi. "Muốn, muốn, đương nhiên muốn, tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn làm sao có thể không cần?" Trí Kiến vội và nói. Lục Thần nhếch môi nói, "Nếu muốn, vậy thì nhanh lên chọn." Trí Kiến cười hỏi, "Chủ nhân, có số lượng hạn chế sao?" "Không có, các ngươi có thể ăn bao nhiêu liền lấy bao nhiêu." "Được rồi." Chí kiến đại hỉ vui vẻ trống lên. Như vậy qua một canh giờ, chí kiến từ hơn 300. trăm, không không không bộ thi thể bên trong chọn lấy hơn một vạn bộ thi thể đi ra. Xác định chọn xong, lục thần nhìn xem chọn tốt chí kiến hỏi. Chí kiến thỏa mãn nói chủ nhân, chỉ có thể nhiều như vậy, lại nhiều mọi người ăn không hết, liền phải hỏng. Vậy trước tiên như vậy đi. Lục thần đạo nói thu hồi còn lại thi thể, lại cho chí kiến thả một bát máu tươi đi ra. Đằng sau, lục thần trở lại huấn độn châu thế giới, ý niệm toàn bộ triển khai. Ân, sau một khắc, lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn muốn là muốn tìm đến băng tuyết nhì trong miệng hàn tuyển, sắp đặt còn lại một bộ phận thi thể, không nghĩ tới phát hiện khó lường sự tình. Tại vận dụng giới chủ cảm rất sau, hắn phát hiện trước kia trôn xuống những cái kia phế thạch cùng khoáng thạch đều phát sinh biến hóa, phế thạch tại chậm chậm biến thành tất cả thuộc tính linh tinh, sớm nhất từ lục gia đống rác nhặt được phế thạch còn biến lớn một chút. Về phần cha vợ triệu vô cực mua những cái kia phế thạch, bởi vì tập trung bùi lấp, càng là có diện hóa thành khoáng mạnh su thế. Đã không gian cũng là như thế, không chỉ có phẩm cấp tại tăng lên, cũng đang lớn lên. Phát hiện này để lục trần mừng rỡ. Có người vì chế tạo các loại linh tinh khoáng mạch cùng khoáng thạch khoáng mạch ý nghĩ. Thiên ngoại vư thạch, Nghiệm linh thạch, Thiên âm ngọc. Ý nghĩ này vừa ra tới, Lục Sắc Lập khắc đem Thiên tội đại lục về sau lấy được tất cả khoáng thạch phân chủng loại đơn độc trôn sâu đứng lên. Trôn xong khoáng thạch, Lục Thần bước ra một bước ý niệm xuất hiện tại một tòa khoáng cách trung ương sơn mạch hơn 2000 dặm bên ngoài dãy núi to lớn. Đang sau, Lục Thần đi vào ngàn mét sâu dưới mặt đất, xuất ra đồ thạch thắng tới 53 khối thượng phẩm băng thuộc tính linh tinh cùng băng vị. Thượng phẩm băng thuộc tính linh tinh cùng băng tụy vừa lấy ra, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt trở nên cực lạnh, động vật treo đầy hàn băng. Lục Thần đem thượng phẩm băng thuộc tính linh tinh cùng băng tụy chôn xuống, tiếp lấy đem một nửa chứa thi thể nhẫn chứa vật chôn ở bên cạnh. Sau một khắc, Lục Thần trở về mặt đất, một cái ý niệm đem đất điền, lại tìm mặc khác một tòa núi lớn mạch. Sau đó một đoạn thời gian, Lục Thần khắp thế giới chôn thuộc tính linh tinh, tất cả địa phương cộng lại chọn vẹn chôn hơn ngàn chỗ. Mà tại chôn xong linh tinh cùng khoáng thạch sau, trong đầu của hắn đột nhiên nổi lên một cái rất kỳ quái ý nghĩ. Hắn đang suy nghĩ, thần võ giới những này linh tinh khoáng mạch cùng khoáng thạch khoáng mạch có thể hay không cũng là người vì chúng ở cấp nơi. Ý nghĩ này vừa ra tới, Lục Thần lập tức vũ dọa một thân nổi ra gà không làm cái khác, chỉ vì nếu như hắn ý nghĩ này là đúng, vậy bọn hắn tất cả mọi người là một cái không biết cường giả bí ẩn con dân. như thế, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại người khác giám thị ở trong, bí mật của hắn cũng liền không phải bí mật. lục thần không dám tưởng tượng hậu quả, chỉ có thể cầu nguyện hắn suy nghĩ nhiều. thần võ giới không phải cái nào đó đại năng cường giả thần khí thế giới. đông đông đông. đột nhiên, ngoại giới ngoài cửa phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy lục thần suy nghĩ. lục thần lung lay đầu, dùng hồn lực nhìn thấy gõ cửa chính là thương văn định. lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau đó trở lại ngoại giới ra phòng mở cửa phòng ra. Làm sao ngươi biết ta tại gian phòng này?" Lục Thần tò mò hỏi. Tìm trưởng quý hỏi." Thương Vãn Ninh đạo, nói từ Lục Thần bên cạnh đi qua, tiến vào Lục Thần gian phòng ngồi xuống. Lục Thần đi theo vào, "Nói ngươi tìm ta làm cái gì?" "Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là đi thăm dò nhìn giật đi thương đông thành phủ thành chủ hung thủ." Thương Vãn Ninh đạo, "Ngươi tối hôm qua không hỏi đến hung thủ là ai?" Lục Thần ngoài ý muốn nói, hắn thấy chân bảo các không nên không biết ta nghe vậy, Thương Vãn Ninh hơi kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ tới Lục Thần là một cái cường đại tu, nàng lại cảm thấy không có gì làm một cái hồn tu, nàng rất rõ ràng hồn tu cường đại, tuyệt đại bộ phận người tại hồn tu trước mặt là không có bí mật. nàng đơn độc đi, hành tung bị lục thần biết một chút đều không kỳ quái, nên tiếp lục thần ánh mắt, Khương vãn định hồi đáp, không có. đối phương rút lui quá nhanh, thương đông thành chân bảo các người cũng không biết đối phương là những người nào. trở về đi. lục thần đạo. ừn. Khương vãn định tao mày nói, không tra xét. còn tra cái gì, sự tình đều đã bị ta giải quyết. lục thần cho Khương vãn định một cái lướt mắt, sau đó quay người đi ra ngoài. Cương Vãn định mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đi theo Lục Thần sau lưng. Lục vô mệnh, ngươi một buổi tối là thế nào giải quyết? Vậy con phải hỏi, đương nhiên là dùng nắm đấm giải quyết. Lục Thần lạnh nhạt nói, nói dùng hồn lực tại Đông Lâm khách sạn tìm được lâm dặc, cho lâm dặc truyền âm. Đi ra ngoài đi, tại khách sạn cửa chính chờ ta. Cái này Cương Vãn định trợn mắt ốm ốm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Thần. Nàng thế nhưng là biết đối phương có một tôn võ thánh, còn có thật nhiều cái võ tôn, thực lực tổng hợp không thể bảo là không mạnh. Lục Thần bất quá là một cái võ tông, cho dù có được siêu phàm chiến lực, nàng vẫn như cũ rất khó tưởng tượng Lục Thần là thế nào làm đến trong vòng một đêm đã tìm tới hung thủ, lại đem sự tình giải quyết. "Lục đi." Cương vãn đình không nhịn được nghĩ hỏi, nhưng lại bị Lục Thần đánh gãy. Đang sau, Lục Thần ra khỏi phòng, tại cửa khách sạn gặp được Lâm Nhạc, ba người cùng một chỗ tiến về chân bảo các truyền tống đại sảnh. Chương 1039 Thất thú tống Hạo Nhiên chương 1039 Thất thú tống Hạo Nhiên đến chân bảo các truyền tống đại sảnh, đập vào mi mắt là một đám trợ đợi cưới trước truyền tống trận hướng phi long thành hắc sát bang nữ quyến tất cả võ giả đều đang nhìn những này nữ quyến, có người hiếu kỳ, có người nghi hoặc, có ít người thì là động lên ý đồ xấu. thương vãn định cũng là một mặt tò mò nhìn những này trên thân mang theo thương, mà lại đội mũ phi thường khổng lồ nữ tử quân. huynh trưởng, ngươi nói các nàng đều là những người nào? vì cái gì tất cả đều là nữ tính, mà lại trên thân đều mang thương? thương vãn định nghi ngờ hỏi. ta làm sao biết? bởi vì truyền tống đại sảnh nhiều người phức tạp, lục thần không có nói rõ tình hình thực tế. bước nhanh từ thượng quan lê ly bên cạnh đi qua. thượng quan lê ly cảm giác lục thần thanh âm rất là quen thuộc, nghi ngờ nhìn về phía lục thần ngay sau đó, bốn mắt nhìn nhau, thừa quan lê ly thấy được một đôi thâm thúy con người, muốn há miệng hỏi thăm, nhưng lục thần lại không cho nàng hỏi cơ hội. hai người nhanh chóng gặp thoáng qua, sau đó ba người bị đã sớm nhìn thấy khương vãn định chân bảo các cường giả an bài tại xuống một chuyến. ông chỉ gặp bạch quang lói lên, bên trên một chuyến hắc sát băng nữ quyến rời đi. Đằng sau, lục thần ba người cùng 17 cái nữ quyến cùng nhau đi tới phi long thành, lại cùng nhau đi ra chân bảo các chuyển tổng trận. vừa đi ra khỏi trận môn, lục thần liền thấy cách đó không xa đứng đấy triệu thiên long. lúc này triệu thiên long bên người còn đứng lấy một đám võ tôn cảnh thống lĩnh cùng đại thống lĩnh sau lưng thì là 80 cái nữ quyến. Lục tu, ngươi thật sự là thần nhìn thấy lục thần. Triệu Thiên Long đi tới, đối với lục thần giơ ngón tay cái lên. Lục thần cười hỏi. Tiền bối, đường chủ để ngài tới đón người. đúng vậy. Triệu Thiên Long nói, ta phụ trách chân bảo các truyền tống đại sảnh tiếp người, còn có một số người thì tại vạn bảo lâu cùng linh bảo các tiếp người. không biết bây giờ trở về bao nhiêu người. Lục thần lại hỏi, ba cái truyền tống đại sảnh nhận được người cộng lại đến có hơn một vạn người. Triệu Thiên Long xem chừng nói ra. ân, không sai. Lục thần hài lòng nhẹ gật đầu. một bên. Thương vãn định ý thức được những này nữ quyến đều là lục thần thủ bút, lập tức cả kinh nói không nên lời đến. Cũng liền lúc này, lại có 20 cái nữ quyến từ cộng truyền tống đi ra. Triệu Thiên Long đối với đi ra nữ quyến nói các ngươi cùng cái khác 77 người cùng một chỗ đi theo phía trước người kia đi. Đa tạ đại nhân. Một đám nữ quyến cảm động đến rơi nước mắt, sau đó cùng một cái tam trọng võ tôn cảnh thực lực nam tử trung niên rời đi truyền tống đại sảnh. Lục Thấn hỏi, tiền bối, các nàng 100 người vì một tổ. Đúng vậy, đường chủ lo lắng có người dở trò xấu, họ ngươi sự tình, để cho chúng ta toàn bộ hành trình hộ tống. Triệu Thiên Long truyền âm nói, Như vậy cũng tốt, chỉ là muốn vất vả chứ bị tiền tiền bối. Lục Thần truyền âm nói, "Chúng ta điểm ấy vất vả tính là cái dám gì, người mới vất vả." Triệu Thiên Long là một người hào sảng, đạo. Lời còn chưa dứt, hắn lại làm lấy mặt của mọi người trả lời Lục Thần, "Không sai, 100 người vì một tổ, các ngươi cũng đừng ở chỗ này vấn vượn, cùng các nàng cùng một chỗ trở về đi." "Là, đại thống lĩnh." Lục Thần đạo, nói từ một nơi bí mật gần đó không ít người ánh mắt bất thiện bên dưới rời đi truyền tống đại sảnh. Từ truyền tống đại sảnh đi ra, ba người đi theo đội ngũ cùng một chỗ trở về, rất nhanh liền về tới Tiêu Diêu Dung Minh Đoàn. Trở lại trong binh đoàn, Lục Thần trước tiên tìm được Tống Hạo Nhiên. Tống Hạo Nhiên cả bình nói, "Lục Tu, không nghĩ tới bên cạnh ngươi thế mà còn đi theo ba cái võ thánh cảnh cơ giả." Lục Thần cười nói, "Đường chủ, bên người có mấy cái võ thánh không trọng yếu, trọng yếu là sự tỉnh ta đã giải quyết." "Ha ha, điều này cũng đúng." Tống Hạo Nhiên cười to nói, "Trải qua trận này, những cái kia nhìn chằm chằm chúng ta tiêu nhỏ cũng nên thu liễm một chút." Lục Thần không có phủ nhận, hỏi, "Đường chủ, Hắc Sát Bang nữ quyến có mười mấy bạn, không biết ngươi dự định như thế nào giản xếp các nàng?" Tống Hạo Nhiên nói ý nghĩ của ta là có võ đạo thiên phú thu nhập dòng binh đoàn, không có võ đạo thiên phú tập trung dàn xếp. Những này nữ quyến bị bắt trước đó đều là các phương gia tộc cùng thế lực bánh trái thơm ngon, võ đạo thiên phú rất ít là đặc biệt kém. Lục Thần Đạo, Tống Hạo Nhiên hỏi, Lục Tu, vậy theo ngươi góc nhìn chúng ta hẳn là làm sao dàn xếp các nàng? Đề nghị của ta xuất ra một cái vực đến đưa cho các nàng, để các nàng tay làm hầm nhai. Lục Thần Đạo, ý nghĩ này là hắn quyết định thu lưu những này nữ biến lúc cũng đã nghĩ đến, cũng là hắn cho là tốt nhất một cái xử lý phương pháp. Tống Hạo Nhiên cao mày nói, Lục Tu cho các nàng một cái vực không phải vực nhỏ, cần phía trên đồng ý. Mark, coi như chúng ta cho các nàng một cái vực, coi bọn nàng thực lực của những người này cũng thụ không được. Kết quả là, địa bàn của chúng ta không có, các nàng những người này cũng khó thoát khỏi cái chết. Huống phí ngươi cứu các nàng một trợ. Lục Thần xoa cảm hỏi, Đường chủ, ngươi nói muốn lên mặt đồng ý, cái kia không biết phía trên chỉ là ai. Tống Hạo nhiên nói tại hữu phó đoàn trưởng cùng Diêm Hoàng Diêm vô quân. Dạng này a Lục Thần thấp giọng trầm âm. Diêm vô quân hắn đang đánh cược thạch bảy từng có gặp mặt một lần, người này một thân chính khí, không phải Giang Hành Chi cùng mạnh như Vân Chi Lưu. Tam Hoàng bên trong, Diêm Vô Quân là một cái duy nhất đối với hắn khẩu vị, hắn tin tưởng Diêm Vô Quân sẽ ủng hộ hắn quyết định. Về phần Giang Hành Chi cùng mạnh như vân, một cái hắn tất sát, một cái khác lại nhịn, có đồng ý hay không ý kiến của hắn cũng không trọng yếu. Tống Hạo Nhiên tự nhận là Lục Thần không biết Diêm Vô Quân, giải thích nói: Diêm Hoàng cùng trái phải phó đoàn trưởng đặt song song Tam Hoàng, chiến lược thứ nhất, nhưng hắn bình thường không quản sự, tất cả mọi chuyện đều do Tả hữu phó đoàn trưởng quản lý, cho nên rất ít lộ diện. Lục Thần nhớ tới Giang Hành Chi nói là Hi Trạch đã chết, thử rõ sẽ nói. Đoàn trưởng đâu? Làm sao ta cũng chưa từng gặp qua đoàn trưởng. Đoàn trưởng đang bế quan tu hành, tống hạo nhiên đạo, ánh mắt có chút trôn tránh. Lục thần tiếp tục thăm dò, nhưng ta nghe nói hắn đã chết. Bệ hạ. Bang bang bang. Lục thần lời này vừa nói ra, tống hạo nhiên trên thân bộc phát ra sát khí khủng bố, nghĩa sự trong điện không ít thư ẩm vàng pha toái. Lời này ngươi là từ đâu nghe được? Tống hạo nhiên lạnh giọng chất vấn, nhìn lục thần ánh mắt không còn hiền lạnh. Hắc sát bang bang chủ lý bá lâm. Lục thần thần sắc ung dung nói ta lục soát hán hồn, phát hiện phụ thành chủ bị diệt là phải phó đoàn trưởng giang hành chi phía sau màn thao túng. Tại mua lúc, vì bỏ đi lý bá lâm lo lắng. Giang Hành Chi từng nói cho Lý Bá Lâm đoàn trưởng đã chết, không có khả năng, đoàn trưởng tuyệt không có khả năng chết. Tống Hạo Nhiên gầm thét lên, hắn giống như là tại nói cho Lục Thần, lại như là đang an ủi mình. Hắn không tin đoàn trưởng Lạc Hy Trạch đã chết, cũng không tiếp thụ được sự thật này. Lục Thần hỏi, "Đường chủ, nói đã đến nước này, ta muốn biết đoàn trưởng Lạc Hy Trạch hiện tại đến tổn cùng là tình huống như thế nào?" Tống Hạo Nhiên cố gắng ổn định cảm xúc, con mắt có chút nheo lại, "Nói ngươi chưa bao giờ thấy qua đoàn trưởng, vì cái gì mà biết?" "Bởi vì cái này." Nói, Lục Thần hai tay kết ấn, lòng bàn tay hiện ra một cái sơn hạ ấn sơn hạ ấn ngươi thế mà tu luyện sơn hạ ấn nhìn xem lục thần lòng bàn tay sơn hạ ấn tống hạo nhiên nhịn không được kinh hô lên tại trong ấn tượng của hắn toàn bộ thiên tội đại lục cũng chỉ có đoàn trưởng lạc hy trạch cùng thiếu đoàn trưởng thần hạo sẽ sơn hạ ấn mà lại hắn rõ ràng cảm giác lục thần sơn hạ ấn so lạc hy trạch sơn hạ ấn càng giống sơn hạ ấn khí tức càng hùng hậu tự nhiên lục thần nhìn thẳng tống hạo nhiên hỏi đường chủ hiện tại ngươi có thể đem đoàn trưởng tình huống nói cho ta biết sao ngươi cùng đoàn trưởng là quan hệ như thế nào tống hạo nhiên hỏi hỏi ra lời này lúc trong lòng của hắn đã có đáp án. Lục Thần, là đoàn trưởng ở bên ngoài thu nhận đệ tử. Chương 1040 lạc hy trạch đi táng ma quyên. Chương 1040 lạc hy trạch đi táng ma quyên. Lục Thần biết rõ thân phận chân thật của mình quá rõ người, thế là nói dối nói ta là Yến Đông Lai đệ tử. Nguyên Lai là Yến đại nhân đệ tử, có trách võ đạo thiên phú cao như thế. Nghe chút Lục Thần là lạc hy trạch nhị sư huynh đệ tử, Tống Hạo Nhiên trong lòng giận mình, nhịn không được tán thưởng. Cùng lúc đó, hắn bỏ đi đối với Lục Thần hoài nghi. Lục Thần trước đó cũng đã nói chính mình cùng Tiêu Diêu Dung binh đoàn có giao tình, bây giờ lại phô bày sơn hạ ấn, hắn rất khó lại hoài nghi gì. Mà Lục Thần chuyến này trà trộn vào Tiêu Diêu Dung binh đoàn liền muốn biết lạc hy trách tình huống, truy vấn, "Đường chủ, bây giờ có thể nói cho ta biết đoàn trưởng tình huống thật sao?" "Tự nhiên có thể." Tống Hạo Nhiên thở dài nói, "Lục tu, đoàn trưởng đi Táng Ma Huyền đã có gần 8 tháng không có trở về." "Táng Ma Huyền?" Nghe được Táng Ma Huyền ba chữ, Lục Thần lòng dạ ác độc hung ác run rẩy một chút. "Táng Ma Huyền, tên như ý nghĩa, đó là Mai Táng Ma tộc địa phương. Hơn 4 bạn năm trước, linh đế xuất lĩnh thần võ giới hai tộc nhân yêu chống lại ma tộc, đem biệt đại bộ phận ma tộc khu trụ." về phần những cái kia bị thần võ giới cường giả kiểm chế không thể chạy trốn ma tộc hoặc bị giết hoặc bị thần võ giới cường giả liên thủ chấn áp bởi vậy thần võ giới rất nhiều trên chiến trường cổ lưu lại rất nhiều cấm khu bên trong cấm tù lấy giết không chết ma tộc đại năng thân là đã từng phong hào võ đế lục thần may mắn nhìn qua cấm khu bản đồ phân bố trong đó có một chỗ cấm khu ngay tại thiên tội đại lục tên là táng ma huyên. mà lại hắn nhớ rõ táng ma huyên có 3 cái màu đỏ hình tam giác tiêu ký là nguy hiểm nhất cấm khu một trong thiên võ bí cảnh không tại cấm khu bản đồ phân bố bên trong bên trong đều chấn áp vệ huyết ma đế loại kia đáng sợ đại ma đầu vì chém giết vẹn huyết ma đế, thử ra đến nay còn tại ngủ say, hắn rất khó tưởng tượng táng ma huyền chân áp chính là như thế nào ma đầu. Liên thực lực của hắn bây giờ, cho dù biết lạc khi trạch tại táng ma huyền, cũng không có bất luận cái gì cứu lạc hy trạch năng lực. nhìn xem lục thần nghe được táng ma huyền phản ứng, tống hạo nhiên kinh ngạc nói, lục tu, ngươi nghe nói qua táng ma huyền? Ừ. lục thần đắng chát nhẹ gật đầu, nói táng ma huyền là trung bộ yêu vực phương hướng tây bắc một chỗ vực sâu, nghe đồn là một cổ chiến trường, từng trôn xuống vô số ma tộc. tống hạo nhiên nói đúng vậy à, nơi đó hung hiểm dị thường, đi người cựu tử nhất sinh nhưng còn sống đi ra đều chiếm được đại cơ duyên, đoàn trưởng chính là muốn thực lực tiến thêm một bước, đi nơi nào, đến nay chưa có trở về, tất cả mọi người hoài nghi hắn vẫn lạc. nói đến lạc hy trạch vẫn lạc, tống hạo nhiên tinh thần chán nạn, trong lúc mơ hồ có nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. đối với hắn mà nói, lạc hy trạch không chỉ có là đoàn trưởng, vẫn là hắn ân nhân cứu mạng, là hắn tính trọng nhất đại ca. lão lục, ngươi thật đúng là sẽ cho vi sư ra nan để, ngươi đi nơi đó, ngươi gọi vi sư như thế nào cứu ngươi? nghĩ đến táng ma huyền hung hiểm cùng thực lực bản thân, lục thần trầm thở dài một hơi, không biết như thế nào cho phải đi thôi, chính mình cũng muốn chết. không đi thôi, nhà mình lão lục lại đang nơi đó, có như vậy một khả năng nhỏ nhoi còn sống, cứ thế từ bỏ hắn không đỡ. qua hồi lâu, lục thần quyết định tạm thời không đi nghĩ chuyện này, trước thu thập tiêu diêu dung binh đoàn cục diện dối giam này. hắn nhìn về phía tống hạo nhiên hỏi, đường chủ, đoàn trưởng sự tình tạm thời không tán gẫu nữa, chúng ta tới nói chuyện sau đó phải làm sự tình. ngươi nói, ta nghe. tống hạo nhiên đạo, trong lời nói hạ thấp tư thái, không còn đem lục thần xem như nghĩa đường thành viên. lục thần phát giác được trong đó khác nhau, sửng sốt một chút hỏi tiếp đường chủ ngươi có thể nhìn thấy diêm hoàng sao có thể tống hạo nhiên đạo đã là như vậy ngươi đi đem hắn gọi vào nơi này đến ba người chúng ta thương lượng trước một ít chuyện lục thần đạo tốt tống hạo nhiên gật đầu hóa thành một đạo lưu quang rời đi chốc lát sau tống hạo nhiên cùng diêm vô quân đi vào nghĩa sự điện vừa tiến vào nghĩa sự điện diêm vô quân ánh mắt sắc bén liền tụ tập tại lục thần trên thân nhìn từ trên xuống dưới lục thần trước khi đến hắn đã biết được thương đông thành thành chủ phụ sự tình là lục thần giải quyết cũng biết hung thủ sau màn là giang hình chi cùng tống hạo nhiên so sánh Hắn duy nhất không biết đến chính là Lục Thần tu luyện Sơn Hạ Ấn, là Yến Đông Lai đệ tử. Lục Thần thản nhiên nhận lấy Diêm Vô Hồ Quân xem kỹ, không có bối rối chút nào. Một lát sau, Diêm Vô Hồ Quân hỏi, "Lục tu, ta dựa vào cái gì tin tưởng lời của ngươi nói? Ngươi chỉ là cái gì?" Lục Thần hỏi ngược lại. "Giang Hành Chi mua Hung Diệt Thương Đông thành thành chủ phủ." Diêm Vô Hồ Quân đạo, "Bằng cái này." Nói, Lục Thần một chỉ điểm hướng Diêm Vô Hồ Quân. Sau một khắc, Diêm Vô Hồ Quân trong đầu xuất hiện một đoạn ký ức. Đoạn ký ức này là Lục Thần đối với Lý Bá Lâm siêu hồn lúc thác ấn xuống tới, ghi chép Giang Hành Chi mua Hung hoàn chỉnh quá trình. Thật là đáng chết. Nhìn xem Lý Bá Lâm ký ức, Diêm Bô Quân sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Lục Thần nhìn về phía Tống Hạo Nhiên hỏi, đường chủ, ta liên quan tới hắc sát bang nữ quyến xử lý chi pháp ngươi nói sao?" Nói, "Tống Hạo Nhiên nào? Diêm Hoàng, không biết ngươi cho là ta cái này xử lý phương pháp như thế nào?" Lục Thần vừa nhìn về phía sắc mặt tái xanh Diêm Bô Quân. Diêm Bô Quân lạnh lùng nói, "Ta cho là chẳng ra sao cả." "Vì cái gì?" Lục Thần hỏi ngược lại. "Bởi vì thỉnh thần dễ dàng đưa thần an." Diêm Bộ Quân nói hiện tại các nàng nhỏ yếu, chúng ta cho các nàng một cái vực không có gì lớn có thể trăm ngàn năm sau đâu. Một núi không thể chứa hai hổ là chuyện thường xảy ra. Một khi các nàng xây dựng trong thế lực xuất hiện một tường giả, về sau liền có thể đối với tiêu diêu dung bình đoàn sinh ra nguy hiếp. Lục Thần chăm trọng nói, ta nguyên lai tưởng rằng Diêm Hoàng là một đời học kiệt, không nghĩ tới đúng là như vậy lòng dạ nhỏ mọn cũng không tự tin người. Diêm Bô Quân Quát lạnh nói, ta đây không phải lòng dạ nhỏ mọn cũng không tự tin, là tại phòng nửa chú đáo. Lục Thần khoát tay nói, thôi, tranh luận những ngày không có ý nghĩa. đã ngươi không đồng ý cho các nàng một cái vực, vậy ta liền dẫn người đi cho các nàng đánh xuống một cái vực xuống tới. Ngươi muốn rời khỏi. Diêm vô quân cao mày nói. Đương nhiên, Lục Thần lạnh nhạt nói, "Lục Tu, đường như vậy không phải liền làm một cái đột sao, chúng ta nguyện ý cho." Nghe chút Lục Thần muốn đi, Tống Hạo Nhiên luôn cuống, "Đội vàng trấn an Lục Thần. Lao tổng ngươi tốt, có chuyện gì chờ chút chúng ta khán nói." Diêm vô quân đối với Tống Hạo Nhiên đáp ứng Lục Thần điều kiện có chút không vui, nhưng lại bị Tống Hạo Nhiên cười đánh gãy. Đằng sau, Tống Hạo Nhiên lại đối Lục Thần nói Lục Tu, "Việc này quyết định như vậy đi, đem mây trôi vực đưa cho đám kia nữ quyến. Lao tổng, ngươi đi rồi. Thế mà đem mây trôi vực đưa cho đám nữ nhân kia?" nghe chút muốn đem mây trôi vực cho một đám nữ quyến, Diêm Bô quân càng không vui hơn. Ý Lục Thần toẹm mò hỏi, Đường chủ, mây trôi vực là một nơi tốt. Tống Hạo Nhiên cười nói, mây trôi vực là nghĩa đường tốt nhất một cái vực, cho nghĩa đường lục vực trung tâm. Như vậy rất tốt, dạng này cũng miễn cho các nàng bị một chút thế lực nhớ thương. Lục Thần đối với Tống Hạo Nhiên an bài có chút hài lòng. Tốt cái gì lão Diêm, việc này cứ như vậy định ra, chúng ta tới trước nói chuyện làm như thế nào xử trí Giang Hành Chi đi. Diêm Bô quân cười, không không không cái không đồng ý, nhưng lại một lần nữa bị Tống Hạo Nhiên đánh gãy. Tính toán, dù sao cũng là địa bàn của ngươi. Ngươi nguyện ý làm oan đại đầu coi như đi. Gặp Tống Hạo Nhiên khăng khăng như vậy, Diêm vô Quân cả giận nói. Ha ha, oan không được. Tống Hạo Nhiên cười to nói. Làm coi tiền như rác, đó là không có khả năng. Tới gần nói, Lục Thần bên người có ba tôn võ thánh, lưu lại Lục Thần, vậy thì chờ cùng với lưu lại cái tiêu ba tôn võ thánh. Kể từ đó, Tiêu Diêu dung binh đoàn năng lực tự vệ mạnh hơn. Hướng xa nói, Lục Thần cùng đoàn trưởng đồng xuất nhất mạch, tự thân võ đạo thiên phú lại cao, tương lai hẳn là Tiêu Diêu dung binh đoàn một tôn trí cường giả, dùng một cái đổi ba tôn võ thánh cùng tương lai một tôn võ đế như thế nào đều không lỗ, hắn kiếm bộ rồi. Trước 1041 diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong chương 1041 diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong sau khi cởi to, thống Hạo nhiên hỏi, Lục Tu, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là sự trí như thế nào Giang hành chi? Giết. Lục thân lạnh lùng phun ra một chữ giết loại người này tại hắn nơi này không xứng còn sống. Diêm vô quân lệnh giọng nhắc nhở, Giang hành chi bản thân là một cái tứ trọng võ thánh cảnh thực lực cường giả, lại có một nhóm tùy tùng, muốn giết hắn nhưng không có đơn giản như vậy. Đúng vậy a, Lục Tu, nghĩ lại mà làm sao đi? Tống Hạo Nhiên nói Lão Diêm nói hay là Tả Phó Đoàn trưởng không nhúng tay vào tình huống. Nếu như Tả Phó Đoàn trưởng nhúng tay, hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi. Hắn thấy đối với Giang Hành Chi khai đao, kết quả tốt nhất đều là Tiêu Diêu dung binh đoàn tổn binh hào tướng, nguyên khí đại tướng. Nếu như xử lý không được khá, ta mâu dung binh đoàn lại đối Tiêu Diêu dung binh đoàn nổi lên, doanh binh đoàn khả năng trực tiếp hủy diệt. Không có gì thiết tưởng không chịu nổi, các ngươi không dám liền để ta đến. Lục Thân lạnh nhạt nói. Ngươi muốn xuất động cái kia ba tôn võ thánh? Tống Hạo Nhiên nghe vậy nghĩ đến diệt đi hắc sắt bang Tiêu Thiên Tề ba người. Không sai diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Tiêu diêu dung binh thiên muốn sống sót, trước hết đem bọn hắn những gú ác tính này diệt trừ. Lục Thần đạo trong mắt nhảy lên sát ý diêm vô quân con mắt thiếp thiếp trong lòng không khỏi đối với Lục Thần có chút kiêng kỵ. Một cái nho nhỏ võ tông trên thân sát khí nặng như vậy, còn đi theo ba cái võ thánh, hắn rất khó hoàn toàn yên tâm. Tống Hạo Nhiên không có loại này lo lắng, nói Lục Tu, ngươi nói đúng, chúng ta cùng một chỗ đem giang hành trì diệt trừ. Lục Thần nói đã là như vậy, ta hiện tại liền để ba người bọn hắn trở về. Có thể. Tống Hạo Nhiên gật đầu. Một bên diêm vô quân không có ngăn lại. Hắn cũng cảm thấy nên sớm không nên chậm trễ, càng kéo dài ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Giờ phút này, hắn lo lắng duy nhất chính là Giang Hành Chi sẽ chó cùng rất dũng, dẫn đến lưỡng bại câu thường. Thủy Tiêu Diêu dung binh đoàn, nếu Lục Thần trên tay có ba tôn võ thánh, bọn hắn một phương này chiếm ưu thế tuyệt đối, liền nên sớm một chút diệt trừ Giang Hành Chi. Đang sau, Lục Thần để Tống Hạo Nhiên đi tìm Giang Hành Chi cùng mạnh như vân, gọi hai người đến nghĩa sự điện thương lượng nữ quyến an bài công việc. Về phần hắn chính mình, lập tức để Tiêu Thiên Tề ba người trở về. Như vậy qua hai phút đồng hồ. Giang Hành Chi cùng Mạnh Như Vân đi vào nghĩa sự điện, cùng đi còn có tứ đường đường chủ. Lục Thần đối với tứ đường đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn đã sớm thông qua hồn lực nhìn thấy tứ đường đường chủ đi tìm hai người. Có ý tứ chính là, nhân đường cùng trí đường tìm Giang Hành Chi, lễ đường cùng tin đường tìm Mạnh Như Vân, tứ đường được chia rất cân xứng. Sáu người vừa đến, nghĩa sự điện bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Tiến bước hậu, sáu người phân vị toạ hạng, Lục Thần ngồi tại tống hạo nhiên bên cạnh. Đỗ Hải Phong ghi hận Lục Thần hỏng chuyện tốt của mình, quát lệnh nói. Tống Hạo Nhiên, chúng ta ở đây thương nghị đại sự, ngươi để tiểu tử này ngồi ở chỗ này tính chuyện gì xảy ra?" Tống Hạo Nhiên nói hắn là Diêm Hoàng Điểm danh lưu lại. Tống Hạo Nhiên lời này vừa nói ra, Đỗ Hải Phong con ngươi hơi co lại, không dám nói tiếp nữa, năm người khác biểu lộ cũng biến thành có chút vi diệu. Diêm Vũ Quân đồng ý Lục Thần ngồi ở chỗ này tham gia hội nghị, nghĩ đến Lục Thần võ đạo thiên phú cũng đã nhận được công nhận của hắn. Diêm Vũ Quân làm tiêu Diêu Dung binh đoàn đệ nhị cường giả, không đến cuối cùng một khắc, bọn hắn cũng không dám sờ hắn dùi do. Gặp tình hình này, Mạnh Như Vân cười híp mắt hỏi: Lão Diêm, ngươi cảm thấy phải làm thế nào dàn xếp những này nữ quyến? Ý nghĩ của ta là đem nghĩa đường mây trôi bực cho các nàng, để các nàng tự mưu sinh lộ. Diêm Bô Quân không tình nguyện nói ra lục thần đề nghị. Lão Diêm, ta không đồng ý làm như vậy. Giang Hành Chi lúc này phản đối. Diêm Bô Quân hỏi vì cái gì? Giang Hành Chi nói chúng ta sao có thể đem địa phương chấp tay tặng cho Diệt đi phủ thành chủ tội nhân nữ quyến? Muốn thật như vậy làm? Tiêu Diêu dung binh đoàn chắc chắn trở thành thiên tội đại lục trò cười. Thật đúng là không biết xấu hổ a. Tuấn Hạo Nhiên ở trong lòng thở mắng, Diêm Bô Quân cũng là nhỉ nhỉ mày. Giang Hành Chi chính mình mua hung cắt đất diệt phủ thành chủ, hiện tại thế mà đường hoàng ở chỗ này nói những cái kia nước quyến. Nếu không phải lục thần người còn chưa có trở lại, bọn hắn thật muốn đi lên kiền Giang Hành Chi, vạch trần Giang Hành Chi ghê tẩm sắc mặt. Qua nửa ngày, tại mọi người nhìn soi mói, Tống Hạo Nhiên cố nén lửa giận trong lòng, cung kính hỏi, "Phải phó đoàn trưởng, không biết ngài hôm nay có hay không rời đi tiêu diêu dung binh đoàn. "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Giang Hành Chi hỏi ngược lại. "Ta muốn ngài hẳn là không có từng đi ra ngoài, nếu như đi ra, ngài liền sẽ không nói như vậy." Bởi vì bên ngoài bây giờ người đều đang tán thưởng chúng ta tiêu diêu dung minh đoàn nhân nghĩa. Trải qua chuyện này, rất nhiều võ giả mộ danh mà đến, quyết định tại trên địa bàn của chúng ta tu hành. Tống Hạo Nhân đạo. Giang Hành Chi lạnh nhạt nói, "Ta không có nghe được tin tức này. Ngày trước tiên có thể đi ra xem một chút, sau đó lại phát biểu ý kiến." Tống Hạo Nhân đạo. "Võ huynh, Đỗ Hải Phong không vui, tức giận vỗ bàn nói, "Tống Hạo Nhân, ngươi là cái thá gì, thế mà ở chỗ này dạy phải phó đoàn trưởng làm việc." Tống Hạo Nhân lãnh đạm nói ta nhưng không có dạy phải phó đoàn trưởng làm việc, ngươi không cần nói xấu ta, càng không cần vỗ bàn hù dọa ta." ta cũng không phải bị dọa lớn, là thời điểm tìm một cơ hội diện trừ Tống Hạo Nhiên. Giang Hành Chi trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác sát ý nhìn xem Tống Hạo Nhiên, hắn đã nghĩ kỹ diện trừ Tống Hạo Nhiên biện pháp. Mạnh Như Vân nhìn thấy bầu không khí không đối nói ra, "Lão Diêm, coi như bên ngoài không biết cười nói chúng ta, làm như vậy cũng không thích hợp." Diêm Bô Quân hỏi, "Lão mạnh, vì cái gì không thích hợp?" Mạnh Như Vân nói cho các nàng một cái bực, để tùy bọn họ phát triển chính là tại nuôi hộ gây họa. Liên chuyện này, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể đem những này nữ quyến phân đến chúng ta quản hạt từng cái địa phương đi. Kể từ đó, đã tránh khỏi các nàng phát triển an toàn, lại có thể cho Tiêu Diêu dung binh đoàn gia tăng sức lao động, còn cho Tiêu Diêu dung binh đoàn mang đến thanh danh tốt, tăng toàn kỷ mỹ. Ta đồng ý tại đoàn trưởng biện pháp xử lý. Ta cũng đồng ý. Tin Đường Đường chủ La Phượng Minh cùng lễ Đường Đường chủ Trịnh Tự Trung lập tức lên tiếng duy trì mạnh như vân. Ta cũng đồng ý. Ta đồng ý. Giang Hành Chi đối với Đỗ Hải Phong cùng trí Đường Đường chủ Lý Thừa Bình mấy mắt, hai người cũng đi theo tỏ thái độ. Mạnh Như Vân xử lý phương pháp đối bọn hắn đều có lợi, là tại đoạt nghĩa người, bọn hắn tự nhiên là vui lòng. Mà gặp tứ đường đều đồng ý mạnh như vân phương pháp. Diêm Vương Quân nhìn thấy phía dưới Lục Thần nói Lục Tu, ngươi thấy thế nào? Lục Thần suy định nói, ta cho là ngài xử lý phương pháp tốt hơn, đơn giản, trực tiếp. Ra hỏa này! Diêm Vương Quân tức giận đến muốn đánh Lục Thần. Lục Thần nhìn như tại lấy lòng hắn, thật sự là đang khích lệ chính mình. Không biết xấu hổ như vậy người, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Bất quá, trường hợp này hắn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể nhìn hướng Tống Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, việc này bởi vì Thương Thành Đông mà lên, ngươi thấy thế nào? Ta cũng cho là ngài xử lý phương pháp tốt. Tống Hạo như nào? Ai như nhân, lễ, trí. Tin tứ đường đều cảm thấy ta xử lý phương pháp không tốt. Diêm Bô quân giả ý thở dài nói. Lục thân phối hợp diễn kịch, Diêm Hoàng, bọn hắn cảm thấy ngài xử lý phương pháp không tốt là muốn từ giữa đất lợi, cũng không phải là thực tình là tiêu diêu dung binh đoàn suy nghĩ. Lục Tu, ngươi chớ có nói bậy. Đỗ Hải Phong lệ quát. Chẳng lẽ không phải? Lục thân chăm trọng nói. Dĩ nhiên không phải. Đỗ Hải Phong đại nghĩa lâm nhân nói, chúng ta làm hết thảy cũng là vì tiêu diêu dung binh đoàn. Ta nghe rõ, ý của ngươi là Diêm Hoàng không phải vì tiêu diêu dung binh đoàn suy nghĩ, làm loạn như vậy vì bản thân tư lợi. Nói, Lục Thần bày ra một bộ ta hiểu nét mặt của ngươi. Diêm Hoàng, thuộc hạ không có, là Lục Tu Vu Hám ta. Đỗ Hải Phong cung kính giải thích. Nghe vậy, Lục Thần nhìn về phía Giang Hành Chi, hỏi, "Phải Phó đoàn trưởng, ngươi cũng cảm thấy ta Vu Hám Đỗ Hải Phong?" "Đương nhiên." Giang Hành Chi lạnh lùng nói, so sánh Tống Hạo Nhiên, hắn càng muốn giết hơn không biết từ chỗ nào nhảy ra Lục Thần. Hắn thấy, nếu không phải Lục Thần chặn ngang một cước, hắn đã sớm cầm tới Ngự Yêu Chân Giải, cũng không cần dùng tiền mua hung. Vậy nếu như ta nói ngươi cấu kết hắc sát bang địa thương Đông Thành Thành chủ phủ, vậy có phải hay không cũng tại Vu Hám ngươi? Cái này Lục Thần lời này vừa nói ra, bao quát mạnh như vân ở bên trong năm người đều là giật mình. Chưa 1042 đạo khác biệt, không cùng chí hướng. Chưa 1042 đạo khác biệt, không cùng chí hướng. Mua hung diệt chính mình một vị thành chủ phủ, cho dù Đỗ Hải Phong cùng Lý Thừa Bình là giang hành chi thần tín, nghe được Lục Thần lời nói đều cảm thấy có chút không chân thực. Lý Thừa Bình vẫn nộ quát, Lục Tu, ngươi là chó đi, gặp người liền cản. Lục Thần cười lạnh nói, nếu không ngươi hỏi một chút hắn, nhìn hắn có dám hay không nói phủ thành chủ bị diện không phải bút tích của hắn. Lao Giang Mạnh Như Vân nhìn về phía Giang Hành Chi kêu một tiếng. Trong ngay mắt, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Giang Hành Chi trên thân. Nếu thật là Giang Hành Chi mua hung diệt phụ thành chủ, cái kia Tống Hạo Nhiên tìm bọn hắn đến nghị sự chính là một trận hùng môn yến. Trên mặt nổi là thương thảo hắc sát bang nữ quyến an trí, kỳ thực là muốn đối với Giang Hành Chi ra tay, đến cái bắt rùa trong vũ. Nên tiếp ánh mắt của mọi người, Giang Hành Chi lớn tiếng nói, "Việc này đơn thuần nói xấu, ta không có làm qua mua hung sự tình." Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lục Thần đã sớm ngờ tới Giang Hành Chi sẽ không thừa nhận tự mình làm những sự tình kia, cho nên làm xong bạn toàn chuẩn bị nói, Lục Thần tiện tay bu lên, đem đã sớm thác ấn tốt ký ức ném cho Mạnh Như Vân cầm đầu năm người. Sau một khắc, Mạnh Như Vân năm người ánh mắt âm tình bất định, khiếp sợ đồng thời trong lòng đều tại riêng phần mình tính toán. Lạc Hi trạch ghét nhất nội bộ tàn sát lẫn nhau, Giang hành chi làm xuống như vậy chuyện sai, dựa theo doanh binh đoàn quy định đáng chém. Nhưng mà, hiện tại Lạc Hi trạch đi táng ma mang... huyên, sinh tử chưa biết, cái kia Giang hành chi sự tình liền còn có đường lui. Giang hành chi đã nhận ra năm người dị dạng, cho Đỗ Hải Phong truyền âm, "Hải Phong, Lục Tu cho các người chính là cái gì?" Đỗ Hải Phong hồi âm nói đại nhân là ngài dùng tiền cùng cắt đất mua hung diện đi thương Đông thành phủ thành chủ ký ức. Đáng chết, nghe chút lời này, Giang Hành Chi trong lòng thầm mắng. Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía Tống Hạo Nhiên cùng Diêm Vô Vân, phát hiện hai người chính một mặt lạnh lùng nhìn xem chính mình. Gặp tình hình này, hắn biết mình thành thằng hề, bị Diêm Vô Vân, Tống Hạo Nhiên cùng Lục Thần làm trò khỉ. Mà lại, hỏng hắn đại sự kẻ cầm đầu là Lục Thần. Ánh mắt từ trên thân mọi người đã qua, Giang Hành Chi đối với Lục Thần vẫn nộ quát, "Tiểu tử, ngươi bị cái gì tầm họng chuyện tuốt của ta? Không phải ta ngươi xấu chuyện tuốt, mà là ngươi tâm thuật bất chính, đánh trước chủ ý của ta." Lục Thần lạnh nhạt nói: Ta không có. Giang Hành Chi thể thốt phủ nhận. Lục Thần cười khẩy nói: Đội trưởng bọn hắn tu luyện ngự thú võ kỹ là ta chuyển thụ cho, yêu thú của bọn hắn đồng bạn cũng là ta bắt. Ngươi còn cảm thấy không phải ngươi trước cho ta? Ngươi đến tuổi cùng là ai? Giang Hành Chi sắc mặt đại biến, lớn tiếng chất vấn. Lục Thần không chỉ có là một cái cường đại thể tu, còn có thể xuất ra cường đại ngự thú võ kỹ. Hắn tuyệt không tin tưởng Lục Thần là một người bình thường. Người giết ngươi. Lục Thần coi thường đạo. Ha ha ha, giết ta? Tức giận Giang Hành Chi chỉ mình cười to. Có gì không thể? Lục Thần hỏi. Giang Hành Chi cười lạnh nói, "Bây giờ đoàn trưởng sinh chết chưa biết, rất nhiều thế lực đối địch đều đang ngó chừng Tiêu Diêu Dung binh đoàn, ngươi cảm thấy Diêm Vô Quân cùng Tống Hạo Nhiên dám giết ta sao? Ta cảm thấy bọn hắn dám." Lục Thần Đạo: "Thật sự là trò cười." Giang Hành Chi nói, "Nếu là giết ta, ngươi cảm thấy Tiêu Diêu Dung binh đoàn còn có thể tồn tại." Giang Hành Chi, ngươi quá để cao bản thân." Dứt lời, Lục Thần vừa nhìn về phía Mạnh Như Vân, nói tạm phó đoàn trưởng, "Ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào xử trí Giang Hành Chi?" Lão Mạnh: việc đã đến lúc này, chúng ta liên thủ đi, giết Diêm Vô Quân cùng Tống Hạo Nhiên." Sau đó nát đất mà phân, kể từ đó, người ta đều không cần lại bị quản chế tại người, nhìn sát mặt của người khác, đều có thể trở thành bá chủ một phương. Không đợi Mạnh Như Vân trả lời, Giang Hành Chi trước tiên mở miệng, giật dây Mạnh Như Vân cùng một chỗ giết Diêm Vô Quân cùng Tống Hạo Nhiên. Ngay vậy, Nhân, Lễ, trí, tin bốn đường đường chủ đều nhìn về Mạnh Như Vân. Bọn hắn biết, liền thế cục bây giờ, Mạnh Như Vân sau đó làm ra quyết định sẽ cải biến cục diện hôm nay. Nếu như Mạnh Như Vân cùng Diêm Vô Quân liên thủ, Giang Hành Chi hẳn phải chết không nghi ngờ, trái lại, Tống Hạo Nhiên cùng Diêm Vô Quân muốn chết. Đàng sau Mọi người nhìn soi mói, mạnh như vân nhìn về phía giang hành chi nói lao giang, ngươi muốn sai ta, có ý tứ gì? Giang hành chi cao mày nói, trong lòng ngẩn ẩn có chút bất an. Mạnh như vân nói ta và ngươi khác biệt, ngươi là thuần túy muốn quyền lợi, mà ta là muốn tiêu diêu dung binh đoàn trở nên tốt hơn. Trong lòng ta, chỉ cần tiêu diêu dung binh đoàn có thể trở nên càng thêm cường đại, ai làm đoàn trưởng đều có thể. Cho nên, ngươi ta đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, ta không sẽ cùng ngươi liên thủ làm phân liệt tiêu diêu dung binh đoàn sự tình. Không phân liệt cũng được, chỉ cần ngươi ta liên thủ giết diêm vô quân cùng tống hạ nhiên. Ta nguyện toàn lực cùng hộ ngươi coi đoàn trưởng." Giang Hành Chi lui một bước. "Không cần. Mạnh Như Vân lắc đầu. "Ta không tin, ta không tin ngươi kết đảng chỉ là đơn thuần muốn dâng binh đoàn mạnh lên." Giang Hành Chi gầm thét lên. Lúc trước hắn sở dĩ còn có thể ổn định, nguyên nhân căn bản nhất là Mạnh Như Vân cùng hắn đều muốn khi tiêu diêu dung binh đoàn đoàn trưởng. Hắn thấy, chỉ cần hắn làm ra nhiệp bộ, Mạnh Như Vân liền không khả năng động thủ với hắn, càng không khả năng cùng Diêm Vô Quân liên thủ. Giờ khắc này, đối mặt khó chơi Mạnh Như Bân, tâm hắn tái sập, sợ sẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này. "Có tin hay không là tùy ngươi." mạnh như vân đạo nói xong hắn vừa nhìn về phía lễ đường đường chủ cùng tin đường đường chủ nói nếu như các ngươi ủng hộ ta là vì chủ quyền vậy các ngươi hiện tại có thể đi đi theo phải phó đoàn trưởng đại nhân chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới truy đuổi quyền lực hai người đều là người thông minh lúc này cho thấy lập trưởng. đại nhân ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn phân liệt dòng binh đoàn mắt thấy tình thế không đối chí đường đường chủ lý thừa bình lựa chọn đào ngũ đỗ hải phong cắn răng cũng lựa chọn rút bỏ giang hành chi nói đại nhân ta cũng không nghĩ tới phân liệt doanh binh đoàn các ngươi ha ha ha thật sự là tan đàn sể nẽ nhân tình mỏng như giấy Nhìn thấy hai cái thân tín bứt bỏ chính mình, Giang Hành Chi muốn giận dữ mắng mỏ hai người, có thể nói vừa đến bên miệng lại tự giễu cười ha hả. Nghe vậy, Đỗ Hải Phong cùng Lý Thừa Bình lựa chọn trầm mặc. Lục Thần thấy thế cười lạnh nói, "Nếu đều không muốn phân liệt trong binh đoàn, vậy các ngươi những người này kết đảng làm cái gì?" Lý Thừa Bình nói đương nhiên là vì thu hoạch được càng nhiều tu hành tài nguyên. "Không sai, chúng ta chỉ là đơn thuần muốn mạnh lên." Đỗ Hải Phong phụ họa nói. Lục Thần mang theo chảo phúng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diêm Vô Quân nói Diêm Hoàng, "Việc đã đến lúc này, thu lùi đi. Muốn tiểu tử ngươi dạy ta làm sự tình." Diêm Vô Quân cho lục thần một cái lướt mắt, sau đó từ trên chỗ ngồi đứng lên. Siêu. Giang Hành Chi tự biết không phải Diêm Vô Quân đối thủ, hóa thành một đạo lưu quang xông ra nghĩa sự điện, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nhưng mà, Diêm Vô Quân mấy người sẽ không để cho Giang Hành Chi loại cường giả cấp bậc này đào tẩu, bởi vì bọn hắn biết Giang Hành Chi đào tẩu đối với Tiêu Diêu Dung binh đoàn tới nói ý vị như thế nào. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, Diêm Vô Quân, Tống Hạo Nhiên, mạnh như vân linh lực hóa dục đuổi theo, vây quanh muốn chạy trốn Giang Hành Chi. Trong lúc nhất thời, Giang Hành Chi lâm vào tuyệt cảnh. Chương 1043 giết chết Giang Hành Chi cùng Đỗ Hải Phong chương 1043 giết chết Giang Hành Chi cùng Đỗ Hải Phong các ngươi coi là thật muốn bức ta chạy trốn không thành Giang Hành Chi tràn ngập phòng bị đối với ba người quát lên Lão Giang không phải chúng ta buộc ngươi mà là ngươi làm sự tình quá phận là giang binh đoàn chỗ không dung Diêm Bưu quân nói hôm nay chúng ta nếu là như vậy thả ngươi rời đi vậy sau này tiêu diêu dung binh đoàn còn như thế nào quản lý ngươi bất ở chỗ này cùng ta nói những lời nói đường hoàng này ta chỉ hỏi ngươi một câu thả hay là không thả ta đi không có khả năng Diêm Bưu quân đạo không sai, ngươi như tự sát, chúng ta có thể lưu ngươi một cái toàn thời. mạnh như vân cũng nói, giang hành chi thực lực mạnh, một khi hôm nay thả hắn đi, đối với tiêu diêu dung binh đoàn tới nói chính là một quả bom hẹn giờ. nếu như giang hành chi muốn trả thù, trừ hắn cùng diêm vô quân, tiêu diêu dung binh đoàn những người khác chỉ có một con đường chết. cho nên, đã trở mặt, hôm nay nhất định phải đem giang hành chi lưu tại nơi này, chui sát cái này tự giết lẫn nhau thay hoại. giang hành chi trầm trọng nói, lưu ta một cái toàn thời, mạnh như vân, ngươi cái này tiêu diệt hổ đối với ta thật tốt. mạnh như vân lạnh nhạt nói, tùy ngươi nói thế nào. Ngươi đã phạm phải sai lầm lớn, ta cùng Lao Diêm liền muốn đoàn đại biểu giải diệt trừ ngươi. Các ngươi không có khả năng giết ta, Ta Mâu Dung binh đoàn vốn là đối với chúng ta nhìn chằm chằm, giết ta, Ta Mâu Dung binh đoàn không tha cho các ngươi. Giang Hành Chi sợ hãi chuyển ra Ta Mâu Dung binh đoàn, hắn biết rõ, Diêm Bô quân cùng mạnh như vân một cái hắn đều không đối phó được, chớ nói chi là cái gì lấy một thì ba. Mỗi khi động thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy liền để Ta Mâu Dung binh đoàn tới đi, xem rốt cục hiệu chết vào tay ai phía dưới lục thần lạnh giọng nói ra. Ngươi câm miệng cho ta. Giang Hành Chi thống hận nhất chính là lục thần gầm kết lên, nếu không phải ngươi hỏng chuyện tốt của ta, ta đã lấy được ngự thú võ kỹ, cũng sẽ không có hậu mặt sự tình. Muốn nói tội nhân, ngươi mới là thương đông thành thành chủ phụ bị diệt lớn nhất tội nhân, ngươi đáng chết nhất. Ngươi thật sự là không có thuốc chữa. Lục Thần không muốn cùng Giang Hành Chi nhiều lời, đối với Diêm Vô quân ba người nói đừng tìm hắn nhiều lời, trước phế đi hắn. Đáng chết, ta chưa hết giết ngươi. Giang Hành Chi tức hổn hển, cách không một kiếm chém về phía phía dưới Lục Thần. Thoáng chốc, từng sợi hiện ra màu xanh cùng lưu quang màu vàng như là từng đầu tiểu sa bãi động thân thể tuôn hướng Lục Thần. Sa ảnh mê tung, là sa ảnh mê tung. Tiêu diêu dung binh đoàn thành viên khác bị Giang Hành Chi tiếng gầm gừ hấp dẫn, vừa ra tới liền thấy nghĩa công đường trống không một màn. Ngay sau đó, đám người kinh hô lên, nhận ra Giang Hành Chi thi triển chính là hắn đại sát chiêu, xà ảnh mê tung. Giang Hành Chi xà ảnh mê tung không chỉ có bi lực mạnh, càng là quỷ dị khó lường, trước kia rất nhiều người liền chết tại hắn dưới một chiêu này. Kinh hô đồng thời, rất nhiều thành viên lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ Giang Hành Chi tại sao muốn đối với lục thần động sát chiêu. mà lại không rõ thân là phó đoàn trưởng Giang Hành Chi tại sao phải bị cùng là cao tầng diêm vô quân ba người vây công. Lục Tu coi chừng. Tống Hạo Nhiên gặp tình hình này giống to, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới phía dưới lục thần. Hắn muốn cứu lục thần, nhưng trung phi là hai người cách quá xa, Giang Hành Chi lại xuất thủ đến như vậy bội vàng không kịp chuẩn bị. Không đợi Tống Hạo Nhiên đuổi tới, Giang Hành Chi xả ảnh mê tung đã rơi xuống, vô số tiểu xà nháo cắn về phía lục thần. Cùng một thời gian, Đỗ Hải Phong mấy người khòe miệng nổi lên cười lạnh, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Làm bốn đường đường chủ, cạnh tranh đối thủ, bọn hắn thế nhưng là rất tình nguyện nhìn thấy lục thần cái này không biết ở đâu ra yêu nhiệt chết. Nhưng mà lục thần cũng không có dễ dàng chết như vậy, thân là đã từng phong hảo võ đế kiếm đạo người thứ nhất, Giang Hành Chi ở trước mặt hắn dùng kiếm đơn giản chính là múa rượu trước cửa lỗ ban. Mà lại đối phó Giang Hành Chi, căn bản cũng không cần hắn xuất thủ. Đúng. Tại mọi người nhìn soi mói, Lục Thần nhẹ nhàng búng tay một cái. Sau một khắc, Phần Thiên Tê ứng thanh xuất hiện tại Lục Thần trước người, đơn giản thu bạo vung lên nắm đấm đấm ra một quyền. ầm ầm. Trong chớp mắt, Phần Thiên Tê khủng bố lực quyền nhẹ nhõm đánh nát Giang Hành Chi xà ảnh mê tung. Ngay sau đó, Phần Thiên Tê chống dông đi vào Giang Hành Chi trước mặt, đối với chưa kịp phản ứng Giang Hành Chi lại lá một quyền. Ngươi Giang Hành Chi hãy yên sắc, côn quít ngăn cản. Veng, lại là một tiếng vang thật lớn, Giang Hành Chi bị Phần Thiên Tê một quyền đánh bay. Phốc phốc, Giang Hành Chi chịu không được công kích kinh khủng như thế, lập tức ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt, một ngụm máu tươi phun tới. Đằng sau, Giang Hành Chi từ trên cao đánh tới hướng nghĩa đường. Siêu. Không đợi Giang Hành Chi rơi xuống đất, Phần Thiên Tê lại xuất hiện tại Giang Hành Chi phía dưới, một cước đạp hướng phía dưới rơi Giang Hành Chi. Sau đó, Giang Hành Chi một mực bị Phần Thiên Tê đạp cho đập xuống. Cái này nhìn xem bị Phần Thiên Tê trà đạp Giang Hành Chi, Tiêu Diêu Dung binh đoàn tất cả thành viên đều ngây người giang hành chi thế nhưng là tiêu diêu dung binh đoàn đệ tứ cường giả a tiêu diêu dung binh đoàn phải phó đoàn trưởng người trên đám mây nhưng mà hôm nay hắn lại bị phần thiên tê chơi phát nổ xem như bóng ra đá tới đá bảo đơn giản không nên quá rung động diêm bôi quân ba người cũng là mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn xem phần thiên tê trong đầu không ngừng tính toán thiên tội đại lục bên trên võ thánh cường giả thế nhưng là một phen tính toán xuống tới bọn hắn không nhớ rõ thiên tội đại lục nhân loại có phần thiên tê như thế số một võ thánh cường giả nghĩ đến lục thần tu luyện ngựa yêu chất giải ba người hoài nghi phần thiên tê căn bản không phải nhân loại mà là một tôn yêu thánh Ý nghĩ này vừa ra tới, không muốn lại chơi phần tiên tê trở tay mang theo đánh cho gần chết Giang Hành Chi đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm. Sau một khắc, mặt đất chấn động kịch liệt, một cú khủng bố năng lượng hướng phía tứ phương dũng mãnh lao tới, nhấc lên đầy trời khói bụi. Đợi đến bụi bặm tan đi, Phần Tiên Tê một tay đem Giang Hành Chi xé lên, quát lạnh nói, "Giết chủ nhân của ta, ngươi cũng xứng." Thật đúng là Phần Tiên Tê lời này vừa nói ra, mạnh như Vân Ba người lập tức biết suy đoán của bọn hắn là đúng, Phần Tiên Tê thật sự là yêu thánh. Ngẫy đến hai người khác cũng là yêu thánh, trong lòng ba người há nhiên. Có ba tôn yêu thánh cấp bậc yêu thú đồng bạn chỉ cần không treo chọc thế lực đỉnh tiêm lục thần cơ bản có thể xong ha khu khu không đừng có giết ta khu khu khu Giang hành chi máu me bê bét khắp người thân thể xương giống đầu heo một bên hư nhược cầu xin tha thứ một bên không ngừng ho ra máu hắn ho ra máu bên trong xen lẫn nội tạng mà lại nếu không có phần tiên tê tận lực lưu thủ hắn sớm đã bị phần tiên tê này chết siêu cũng liền lúc này nhân đường đường chủ đỗ hải phong đột nhiên đối với lục thần nổi lên chỉ gặp một vệ kim quang hiện lên đỗ hải phong xuất hiện tại lục thần sau lưng nâng ngón tay bốn lượng chụt vào lục thần lục tu coi chừng Tống Hạo Nhiên lần nữa lớn tiếng nhắc nhở. Hiện tại mới coi chừng đã chậm. Đỗ Hải Phong cười gần nói, có đúng không? Lục Thần Miệt thị cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, Dịch Dung Tiêu Thiên tề ngăn tại Lục Thần sau lưng, đối với Đỗ Hải Phong đưa tay chính là một quyền. Không kinh khủng bẹn kinh đánh tới, Đỗ Hải Phong sắp nứt cả tim gan. Tiêu Thiên tề là thiên tội đại lục số trước khế đếm hai võ thánh cường giả, một quyền này căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Phanh! Theo một tiếng băng thật lớn truyền ra, Đỗ Hải Phong như là sao băng đánh tới hướng mặt đất, tại nghĩa sự ngoài điện ném ra một cái hô to. Đang sau mọi người thấy Đỗ Hải Phong lồng ngực sụp đổ xuống dưới, cả người nằm tại đây hô thống khổ run rẩy. Thực lực này thấy cảnh này, nghĩa sự ngoài điện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trong lòng hãi nhiên, đều bị Tiêu Thiên Tề khủng bố chiến lược chấn nhất rồi. Chương 1044 chấn nhất tiêu nhỏ chương 1044 chấn nhất tiêu nhỏ Tiêu Thiên Tề có thể một quyền giết chết Đỗ Hải Phong, vậy đã nói rõ người ở chỗ này không có một cái là Tiêu Thiên Tề đối thủ, thậm chí cũng không xứng trở thành đối thủ. Bây giờ người như vậy xuất hiện ở Tiêu Diêu Dung Minh Đoàn, tất cả mọi người cảm nhận được một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Chủ nhân, cái này không biết sống chết rác rưởi đã thu thập." Tiêu thiên tề học phần Thiên Tế Xưng Hô cung kính nói. "Lại gọi chủ nhân, người này đến tụt cùng là lai cái gì, vì cái gì có thể trở thành hai vị cường giả này chủ nhân?" Tiêu Diêu Dung binh đoàn mặt khác không biết Lục Thần thành viên cùng Phi Long thành nghe được động tĩnh chạy tới võ giả trong lòng kinh hãi. Lập tức, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Lục Thần trên thân, hiếu kỳ Lục Thần thân phận. Chí Đường Đường chủ lý thừa bình hai chân như nún ra, âm thầm may mắn chính mình không có giống Đỗ Hải Phong một dạng bắt Lục Thần lạm con tin. Nếu như hắn vừa rồi độc thủ, hiện tại khẳng định cùng Đỗ Hải Phong một dạng nửa chết nửa sống nằm ở trên mặt đất. Lục Thần, thật sự là bọn hắn người không chọc nổi. Lần này, bọn hắn đã trúng tiếp bản, làm không tốt tất cả mọi người muốn chết. Siu siu siu. Cũng liền lúc này, nhân đường cùng phải phó đoàn trưởng phụ phương hướng không ít người trốn ra phía ngoài. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, những người này vừa trốn ra phía ngoài, cũng đều bay trở về, từng cái từ không chung rất xuống, ngã tại nghĩa sự ngoài điện. Nhìn thấy những người này rung mạo, đám người ánh mắt trở nên phức tạp. Những này muốn chạy trốn người hoặc là Giang Hành Chi cùng Đỗ Hải Phong thần tín, hoặc là chính là hai người cùng hai người thần tín hậu nhân bọn hắn lúc này chạy, xem ra là đã nhận ra nguy cơ. mà lại, những người này bị ném đi trở về, đây cũng là mang ý nghĩa tiêu diêu dung binh đoàn chỗ tối còn cất giấu một cái siêu cấp cửa giả. lục thần, một cái nho nhỏ võ tông cảnh tiểu tử, bên người đúng là đi theo ba cái võ thánh cảnh cửa giả. siêu, thu thập đám người, phệ huyết ma chu tử trên trời giáng xuống, đi vào lục thần bên cạnh, con người nói, chủ nhân, muốn chạy trốn đều bị bắt trở về, còn xin chủ nhân định đoạt, từ giờ trở đi, tiêu diêu dung binh đoàn chỉ có thể vào, không có khả năng ra, nếu ai dám ra ngoài, giết chết bất lật tội. Lục Thần quét mắt một chút đám người, đối với Phệ Huyết Ma Chu hạ lệnh, "Là, chủ nhân." Phệ Huyết Ma Chu lĩnh mệnh, ánh mắt băng lãnh nhìn bốn phía. Vì tốt hơn xem kịch cùng tìm hiểu tình huống, không ít người nghe được động tĩnh đã âm thầm vào Tiêu Diêu dung binh đoàn. "Xiêu xiêu xiêu." Nghe chút lời này, một số người hoảng sợ chạy, muốn rời khỏi nơi thị phi này, đem nghe được tin tức truyền đi. Phệ Huyết Ma Chu thấy thế biến mất tại chỗ, đối với những người này triển khai ám sát. "A a a thoáng chốc, quân binh đoàn bốn phía không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, không bao lâu chết 21 võ hoàng trở lên thực lực võ giả." Phệ huyết ma chu đem những người này thi thể ném tới lục thần trước mặt, rất nhanh lục thần trước mặt nhiều một đống thi thể. Mà tại 21 người liên tiếp bị giết sau, tiêu diêu dung binh đoàn bên trong võ giả trung thực, không suy nghĩ nữa trốn. Về phần bên ngoài xem kịch cùng tìm hiểu tình huống võ giả thì là không ngừng lùi lại. Rất nhanh, lui ra phía sau võ giả đem tiêu diêu dung binh đoàn phát sinh sự tình huống ra phía ngoài chuyển đi, để riêng phần bình thượng tầng biết chuyện này. Lục thần đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn muốn chính là mượn cơ hội này đánh ra thế thế, để thế nhân biết biến thiên. Từ giờ trở đi, tiêu diêu dung binh đoàn không còn là người người nhớ thương thịt cá mà là dao tớ. Nếu ai còn dám đánh tiêu Diêu Dung binh đoàn chủ ý, vậy liền chết. Ánh mắt lảo qua, hắn tại mọi người nhìn soi mói đi hướng Đỗ Hải Phong. Đỗ Hải Phong bản thân bị chọc thương, nhưng không chết, xung quanh phát sinh hết thảy hắn đều biết. Giờ khắc này, Lục Thần trong mắt hắn chính là một cái sát thần. Khi Lục Thần xuất hiện tại phía trên hố to lúc, Đỗ Hải Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi. "Đừng đừng giết ta." Đỗ Hải Phong gian nan cầu xin tha thứ. Lục Thần cười lạnh nói, "Đỗ Hải Phong, bây giờ không phải là ngươi muốn bắt ta làm còn tin thời điểm. Ngươi không phải nói đã chấm sao?" "Lục thiếu hiệp, ta sai rồi." cầu ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân số lượng thả ta một con đường sống đỗ hải phong đạo không tha cho ngươi hôm nay cùng ngươi tương quan tất cả mọi người muốn chết ông lời còn chưa dứt lục thần đưa tay trộn một cái lập tức một cái linh lực đại thủ đem đỗ hải phong từ đáy bố bắt đi lên đem những thi thể này cùng người đều đưa đến ta ở các lân vật sinh sống hoặc làm việc đi nắm lên đỗ hải phòng lục thần lại đối phần tiên tê đạo chủ nhân hắn muốn cùng một chỗ sao phần tiên tê đối xử lạnh nhạt nhìn về phía giang hành chi mang về lục thần đạo người khác đều muốn mang về thân là phó đoàn trưởng giang hành chi thì càng không cần nói là phần thiên tê lĩnh mệnh tại mọi người kiên kỵ dưới ánh mắt mang theo một đống thi thể cùng người trọng thương tiến về lục thần các nhân vật sinh sống hoặc làm việc hoàn toàn khống chế lại trạng diện lục thần vừa nhìn về phía một bên lý thừa bình lý thừa bình bọn hắn đã không có ngươi chuẩn bị chết như thế nào đúng nghe chút lời này lý thừa bình bột một tiếng quỳ xuống cái này nhìn thấy lý thừa bình quỳ xuống đáng người biểu lộ phức tạp lý thừa bình thế nhưng là một tôn võ thánh đại lục cấp cường giả đặt ở bất kỳ một thế lực nào đều là trung cao tầm nhân vật hiện tại ngược lại tốt bị buộc lấy đối với một cái võ tông quỳ xuống. Không thể không nói, địa thế còn mạnh hơn người, tại trước mặt sinh tử, cường giả tôn nghiêm không đáng một đồng. Sự thật cũng đúng là dạng này, lúc này Lý Thừa Bình chỉ muốn sống sót, căn bản không thèm để ý thế nhân đối với hắn cách nhịn. Lục Thiếu Hiệp, ta chỉ là đứng sai đội, đi qua cũng không lớn sai lầm, còn xin ngươi xem ở ta là tiêu diêu dung binh đoàn trình chiến nhiều năm phân thượng thả ta một con đường sống. Lý Thừa Bình đạo. Lục Thần nghe vậy nhìn về phía Tống Hạo Nhiên cùng Diêm Vô Quân, do hỏi, đường chủ, Diêm Hoàng, người này đi qua như thế nào? Diêm Bô Quân nói Tiêu Diêu dung binh đoàn sáng tạo mới bắt đầu hắn cống hiến không ít lực lượng, nếu như hắn không có tham dự diệt thương Đông Thành phủ Thành chủ, ngươi liền tha hắn lần này đi. Tống Hạo Nhiên cũng hỗ trợ cầu tỉnh, đúng vậy a, Lục Tu cho hắn một cái cơ hội. Nếu Đường Chủ cùng Diêm Hoàng đều vì ngươi cầu tỉnh, hôm nay ta liền tạm thời thả ngươi một con đường sống. Lục Thần lạnh nhạt nói. Đa tạ Lục thiếu hiệp quan dung, đa tạ Lục thiếu hiệp quan dung. Trở về từ coi chết, Lý Thừa Bình điên cuồng dập đầu cảm tạ, rất nhanh liền đem cái chán đập đến máu me đầu địa. Lục Thần nói ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta mặc dù đáp ứng thả ngươi một con đường sống. Nhưng ngươi tội chết có thể miễn, tội sống có tha." Ông nói, Lục Thần đem một cái ngự thú tử ấn đánh vào Lý Thừa Bình đầu. Ngay ngay sau đó, Lý Thừa Bình thống khổ kêu rên, nhưng không có phản kháng, cắn răng cố nén thống khổ tiếp nhận Lục Thần cho hắn nô ấn. Hắn biết rõ, hiện tại phản kháng chính là chết, không chỉ có hắn muốn chết, người nhà của hắn cũng không ít cấp dưới cũng muốn chết. Ngắn ngủi qua đi, Lục Thần tại Lý Thừa Bình hồn thể bên trên giăng xuống nô ấn, Lý Thừa Bình đầu đầy mồ hôi ngồi quỷ chân trên mặt đất. Lục Thần nói trước cho ngươi giăng xuống nô ấn, về sau nhìn ngươi biểu hiện, nếu như biểu hiện tốt, ta trả lại ngươi tự do." Đa Tạ Thiếu Nghiệp. Lý Thừa Bình nghe vậy cung kính nói tạ ơn. "Ngươi lui xuống trước đi đi." Lục Thần Đạo là Lý Thừa Bình gật đầu, sau đó lui qua một bên. Đằng sau, Lục Thần bước ra một bước, đi vào nghĩa sự điện trên nóc nhà, hướng bốn phía lạnh nhạt mở miệng. "Từ hôm nay trở đi, nếu ai còn dám hỏng Dòng binh đoàn Quy Củ cùng nhớ thương Tiêu Diêu Dung binh đoàn, giang hành chi chi lưu cùng hát sát bang chính là hạ trạng. Chư 1045 người là. Đế, chư 1045 người là. Đế." Lục Thần lời này vừa nói ra, Tiêu Diêu Dung binh đoàn bên trong không ít người trong lòng khẽ run tiên bị bóp tắt cái kia không nên có ý nghĩ. bất quá càng nhiều người hay là kích động không thôi. đối với lục thần ném đi ánh mắt kính sợ. không biết từ lúc nào bắt đầu, doanh binh đoàn đã mất đi đối ngoại lực chấn nhiếp, khắp nơi lo lắng bị người công kích. lục thần đầu tiên là dùng tuyệt đối lực lượng diệt đi hắc sắc bang, tiếp lấy cầm giang hành chi bọn người khai đao, cảnh giới đoàn trung thành viên. giờ khắc này, lục thần thân ảnh thon dài kia trong mắt bọn họ dần dần cùng đoàn trưởng lạc hy chạy trùng hợp. bọn hắn tại lục thần trên thân thấy được chỉ có lạc hy chạy trên thân mới có bá khí, phần này bá khí để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. bọn hắn biết chỉ có người tài giỏi như thế là doanh binh đoàn cần cũng chỉ có người tài giỏi như thế có thể mang theo doanh binh đoàn đi hướng cường đại diêm vu quân mấy người cũng chú ý tới doanh binh đoàn thành viên phản ứng mỗi người bắt đầu có tâm tư khác nhau tiểu tử này vây xem cường giả nghe lục thần ý hiếp sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi tận mắt thấy lục thần chỉnh đốn tiêu diêu dung binh đoàn nội bộ bọn hắn biết lục thần lại hung ác lại thông minh là cái hỏa lớn bọn hắn rất muốn diệt trừ lục thần miễn cho tiêu diêu dung binh đoàn phát triển an toàn tổ thương đến bọn hắn lợi ích của không ít người nhưng mà bọn hắn lại không một người dám động bởi vì lục thần bên người đi theo ba tôn chiến lược kinh khủng võ thánh cảnh cường giả lấy ba người bày ra chiến lược trừ phi võ đế xuất thủ nếu không không ai có thể đem tiêu diêu dung binh đoàn thế nào nghĩ đến võ đế rất nhanh tất cả mọi người nghĩ đến tiêu diêu dung binh đoàn tử địch tà mâu dung binh đoàn tà mâu dung binh đoàn cùng tiêu diêu dung binh đoàn một dạng là thiên tội đại lục đỉnh cấp tứ đại dung binh đoàn một trong, có võ đế toả chấn bọn hắn đã sớm mơ hồ nghe nói tiêu diêu dung binh đoàn đoàn trưởng lạc hy trạch sẽ ra chuyện chết tại bên ngoài. Lần này sự tình huyên nào lớn như vậy lạc hy trạch cũng không có xuất hiện, tựa hồ biến tướng xác nhận tin tức này tính chân thực. Lấy bọn hắn đối với hai thế lực lớn hiểu rõ, ta Mâu Dung binh đoàn nhất định sẽ không bỏ qua lần này diệt đi Tiêu Diêu Dung binh đoàn cơ hội. Bọn hắn tin tưởng, Phi Long thành rất mau đem sẽ bộc phát một trận đại chiến, mà đại chiến kết quả đem ảnh hưởng rất nhiều người. Siêu siêu siêu, nghĩ đến cái này, mọi người vây xem nhau nhau rời đi. Nhìn xem Dung binh đoàn bên ngoài rời đi võ giả, Lục Thần đem ánh mắt đặt ở những cái kia chữa trị sờ loạn tiến Tiêu Diêu Dung binh đoàn võ giả. Lục Thần lạnh lùng nói, hiện tại các ngươi đều có thể đi ra. Ngay vậy tiến vào tiêu diêu dung binh đoàn kẻ ngoại lai lo sợ bất an từ khác nhau địa phương đi ra khoảng trường 34 người những người này võ đạo không đồng nhất thấp nhất võ đạo chỉ có lục trọng võ tu cảnh mạnh nhất một người thì là bát trọng võ tu cảnh chúng ta gặp qua lục tu thiếu hiệp đám người đồng nói lục thân hỏi các ngươi đều là người nào về lục thiếu hiệp lão phu tề Nhạc, một kẻ tản tu về lục thiếu hiệp người nào đó trương phong cũng là một kẻ tản tu đám người nhao nhao tự báo thân phận tất cả đều nói mình là tản tu lục thân nói nếu đều là tản tu đồng thời tới tiêu diêu dung binh đoàn vậy liền đều tại tiêu diêu dung binh đoàn ở lại để cho chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn một tận tình địa chủ hữu nghỉ đi lục thiếu hiệp làm sao ngươi không nguyện ý xem thường ta tiêu diêu dung binh đoàn một cái tam trọng võ tôn cảnh nam tử trung niên nghe vậy sắc mặt biến hóa lập tức muốn tìm lý do rời đi nhưng bị lục thần đánh gãy lục thần thanh âm rất lạnh trong giọng nói mang theo vài phần sát khí cùng chất vấn để không ít người trong lòng rụt rẽ tam trọng võ tôn cảnh nam tử trung niên bội vàng phủ nhận nói không ta nguyện ý ta kính đã lâu tiêu diêu dung binh đoàn đại danh nhất định phải nhân cơ hội này thật tốt tham một chút nguyện ý liền tốt. Lục Thần lãnh đạm đạo, nghiên đầu sang chỗ khác, Lục Thần lại đối Lý Thừa Bình ra lệnh, Lý Đường Chủ, mang chư vị khách quý xuống dưới nghỉ ngơi, cực kỳ chiêu đãi. Là, Lý Thừa Bình không dám ngỗ nghịch Lục Thần ý tứ, đáp ứng. Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy Lục Thần truyền âm, đem bọn hắn đều an bài tại không có cách hỗn trận phòng khách. Minh mạch, Lý Thừa Bình trong lòng giận mình, lập tức cho Lục Thần hồi âm. Đằng sau, hắn đưa tay cho sắc mặt không tốt lắm đám người dẫn đường, chư vị khách quý, xin mời đi theo ta đi. Vậy làm phiền Lý Đường Chủ những người này đều biết Lý Thừa Bình, khách khí một phen liền theo Lý Thừa Bình đi đợi đến những người này rời đi. Lục Thần nhìn về phía Diêm Vương quân cầm đầu cao tầng nói Diêm Mãng, các ngươi trước tiên ở nghĩa sự điện thương thảo một chút tiêu diêu dung binh đoàn con đường sau đó hẳn là đi như thế nào. Bộ dáng kia tựa như là lạc hy chạy, giọng nói chuyện mang theo không thể nghi ngờ. Ngẫu nhiên một bộ tư cách người về trên. Diêm Vương quân nhíu nhíu mày, không có nhận nói. Mạnh Như Vân lại cười nói, không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền đi. Nói, hắn dẫn đầu tiến vào nghĩa sự điện. Lục Thần thấy thế nhìn về phía vẫn đứng tại nghĩa sự ngoài điện cương vãn định cùng lâm dặc, hai người các ngươi đi theo ta một chút. Được rồi. Cương vãn định cười gật đầu sau đó cùng nhìn ngây người lâm giặc cùng một chỗ đi theo lục thần tiến về lục thần trụ sở. đang sau nghĩa sự ngoài điện chỉ để lại diêm vô quân cùng tam đại đường chủ. lao diêm, đi thôi, đi vào thương thảo một chút. tống hạo nhiên đạo. diêm vô quân lạnh nhạt nói, lão tống, ngươi không cảm thấy hắn bất quyền. tống hạo nhiên treo chọc nói, lao diêm, đi qua ta vẫn cho là ngươi sẽ chỉ tu hành, không nghĩ tới ngươi còn coi trọng quyền lợi đâu. diêm vô quân mắt trận trắng nói, lão tống, ngươi thiếu cùng ta bẩn, ta biết ngươi biết ta giờ phút này muốn nói là cái gì. tống hạo nhiên cười nói, chính là biết, cho nên nói cho ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn tuyệt đối có tư cách hiệu lệnh chúng ta, đồng thời tuyệt không hại chúng ta dòng binh đoàn trì tâm. Cái này Tống Hạo Nhiên lời này vừa nói ra, Diêm Bô quân ba người rất là trấn kinh. Rất nhanh, Diêm Bô quân hoài nghi nói, thật, thật. Tống Hạo Nhiên khẳng định nói, tốt, ta hôm nay liền tin ngươi một lần, nếu là xảy ra chuyện, ta nhất định đánh chết ngươi. Ha ha, không có vấn đề. Nói, hai người cùng một chỗ đi vào trong, La Phượng Minh cùng lễ đường đường chủ trịnh tự chung cũng đi theo, tòa hạ cùng một chỗ thương Thảo đứng lên. Một bên khác khi lục thần trở lại các lân vật sinh sống hoặc làm việc, lúc Đào Vũ Phong đã tại các lân vật sinh sống hoặc làm việc, chờ ở trong, đang ngồi ở đại sảnh thượng tòa bên trên, gặp lục thần ba người tiến đến, Đào Vũ Phong đứng dậy tản dương, không sai, không nghĩ tới các ngươi trở về đến nhanh như vậy. Lục thần nói ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa. Đúng vậy, nước của ngươi quá sâu, ta nhìn không đấu. Đào Vũ Phong có ý riêng đạo. Lục thần biết miệng, không có nhận nói, quay đầu nhìn về phía Giang Hành Chi bọn người. Lục Tu, ngươi chớ làm loạn, có việc dễ thương lượng. Giang Hành Chi hoảng sợ nói. Thương lượng cái dám. Lục Thần quát lạnh nói, nói đối với Giang Hành Chi thi triển siêu muôn thuật. A thoáng chốc, Giang Hành Chi hét thầm lên, thấy những người khác thân thể run rẩy. Lục Tu, ngươi muốn tìm kiếm ta hồn, ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi tìm kiếm. Đỗ Hải phong giống to, quả quyết lựa chọn tự bạo. Cùng một thời gian, Giang Hành Chi một đảng những người khác cũng lựa chọn tự bạo, không muốn thụ lục thần siêu muôn nỗi khổ. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền tuyệt vọng. Bọn hắn vừa định tự bạo, kết quả là phát hiện một cố lực lượng vô hình áp chế bọn hắn trong đan điền linh lực, mặc kệ bọn hắn như thế nào vận chuyển công pháp trong đan điển linh lực đều không có phản ứng chút nào, bị khóa chết tại trong đan điển. là ngươi, là ngươi, ngươi là, đế, đỗ hải phong trong tất cả mọi người thực lực mạnh nhất, hắn nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, biết đây là đảo vũ phong thủ bút. hắn biết đảo vũ phong là một tôn võ đế, vận dụng lực lượng phát tác, nhẹ nhõm khóa cứng linh lực của bọn hắn. chương 1046 biện pháp chỉ có một cái, đó chính là đánh. chương 1046 biện pháp chỉ có một cái, đó chính là đánh. đế nghe được đảo vũ phong là một tôn võ đế, giang hành chi cùng đỗ hải phong mặt người như cho tàn, lâm dật thì làm mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới đi theo Lục Thần cùng Khương Vãn Định cùng đi, lấy hai người tổ phụ thân phận xuất hiện Đào Vũ Phong sẽ là võ đế. Võ đế à, đó là chân chính đại lục cường giả đỉnh cao, dù là chỉ có một tôn cũng có thể làm cho một cái thế lực đưa thân thế đội thứ nhất. Bây giờ bọn hắn những người này đánh hắn cháu trai cùng cháu gái chủ ý, Đào Vũ Phong chỗ nào có thể tha được bọn hắn những người này. Bọn hắn biết, hôm nay bọn hắn còn song. Đào Vũ Phong cười lạnh nói, bây giờ mới biết đã chậm. Không, đại nhân, đừng có giết ta, ta có thể làm trâu làm ngựa phục thị ngài. Đỗ Hải Phong không cam lòng tỉnh cầu nói, ta cũng không nên như người loại này lúc nào cũng có thể cắn người châu ngựa. Đào Vũ Phong lạnh giọng cự tuyệt. Đại nhân, ngài nếu như không tin nhiệm ta, ngài có thể tại trên người của ta hạ động. ta là một cái võ thánh ngài vẫn là dùng được. Đỗ Hải Phong hay là chưa từ bỏ ý định, chủ động để Đào Vũ Phong cho mình hạ động. giờ khắc này hắn chỉ muốn sống sót, bởi vì chỉ có còn sống mới có hy vọng, chết liền không còn có cái gì nữa. thế nào, có muốn không? Đào Vũ Phong biết Lục Thần kế tiếp còn có đại động tác, có rất nhiều địa phương đang cần dùng người, cho nên hỏi thăm Lục Thần ý kiến. không cần, hắn đều nhanh chết, ta còn lưu hắn làm gì? chẳng lẽ lại lãng phí ta đang ăn dưỡng? Lục thân nhìn về phía Đỗ Hải Phong sụp đổ lồn lựu, nếu không phải là bởi vì là võ thánh, Đỗ Hải Phong thụ thương nặng như vậy chết sớm. Bất quá, cho dù là võ thánh, Đỗ Hải Phong bị Tiêu Thiên Tề đánh thành dạng này, muốn hoàn toàn khôi phục cũng muốn thời gian rất lâu. Sau đó hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, giữ lại Đỗ Hải Phong đối với hắn không có chút tác dụng chỗ, sẽ chỉ lãng phí hắn tài nguyên. đã là như vậy, vậy liền công lưu. Đào Vũ Phong coi thường đạo. Không cần, tiền bối, không buồn nào. Đỗ Hải Phong đau khổ cầu khẩn, nhưng lại bị Đào Vũ Phong cương ép đánh gãy. Sau một khắc. Đỗ Hải Phong chỉ cảm thấy đầu lưỡi một trận nói nói. Đằng sau, hắn hoảng sợ phát hiện hắn đã mất đi nói chuyện năng lực. Há miệng, đoạn lưỡi xen lẫn máu tươi phun ra. Cái này nhìn thấy máu tanh như thế một màn, không ít người sắp nứt cả tim gan. Một người trong đó thậm chí trực tiếp dọa đến mất đi. Lục Thần mắt lại nhìn, nhanh chóng lục soát giang hành chi ký ức. Theo thời gian trôi qua, Lục Thần tay không không khỏi nắm lại nắm đấm, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Cương Vãn định thấy thế hỏi, có vấn đề gì không? Hắn cấu kết tà mưu dung binh đoàn, ý đồ nội ứng ngoại hợp diệt đi tiêu diêu dung binh đoàn, chia cắt tiêu diêu dung binh đoàn địa bàn. Lục Thần lạnh nhạt nói, siêu hồn tốc độ cũng tăng nhanh mấy phần, thật đúng là đáng chết. Cương Vãn Ninh đạo, cũng đối loại người này chán ghét đến cực điểm. Lục Thần không có lại nói tiếp, tiếp tục siêu hồn. Sau đó thời gian, Lục Thần tìm kiếm Song Giang Hành Chi tìm kiếm Đô Hải Phong, liên tiếp lục soát 10 cái Giang Hành Chi nhất mạch nhân vật trọng yếu. Tìm kiếm xong người thứ 10, Lục Thần đối với Đào Vũ Phong nói ngươi giúp ta nhìn xem những người này, ta đi trước nghĩa sự điện một chuyến. Tức. Đào Vũ Phong gật đầu đáp ứng, Huấn trưởng, ta cũng đi. Cương Vãn Ninh mở miệng nói, Tức. nói, hai người cùng rời đi trụ sở. Khi Lục Thần mang theo Khương Vãn định cùng Tiêu Thiên Tề ba người đi vào nghĩa sự điện lúc, Diêm Bô quân năm người đã thảo luận ra kết quả. Năm người cảm thấy trải qua chuyện này, lấy tà Mâu dung binh đoàn cầm đầu một chút thế lực đối địch khẳng định sẽ xâm lấn Tiêu Diêu dung binh đoàn. Sau đó, bọn hắn muốn làm liền hai chuyện. Thứ nhất, từ bỏ một bộ phận địa bàn, tập trung lực lượng phòng thủ chủ yếu thành trì. Thứ hai, đối ngoại tìm kiếm Minh Hiếu, tìm một cái có võ đế cường giả Minh Hiếu, chấn nhiếp lấy Tả Mâu dung binh đoàn cầm đầu thế lực. Lục Thần nghe xong không vui nói, ta đối với các ngươi quá thất vọng rồi, từ bỏ địa bàn, tìm kiếm Minh Hiếu ngươi tại sao không nói dứt khoát tiêu diêu dung binh đoàn tạm, riêng phần mình tìm kiếm đừng ra." Tống Hạo Nhiên Hiếu Kỳ nói, "Lục Tu, ngươi có biện pháp tốt hơn có thể bảo tồn tiêu diêu dung binh đoàn lực lượng." Lục Thân lạnh nhạt nói, "Biện pháp của ta liền một chữ, đánh. Cùng để cho bọn họ tới tiến công chúng ta, tại trên địa bàn của chúng ta đánh, còn không bằng vượt lên trước một bước, chủ động tìm bọn hắn đánh. Kể từ đó, chúng ta còn có thể chiếm trước tiên cơ, đánh đối phương một trở tay không kịp." Diêm Vô Quân Cao mày nói, "Lục Tu, chúng ta cũng nghĩ qua làm như vậy, nhưng như ngươi loại này phương pháp căn bản là không làm được." "Vì cái gì?" Lục Thần hỏi ngược lại. Mạnh Như Vân nói chúng ta không có võ đế, mặc kệ chúng ta làm thế nào, một khi hoa trường hải xuất thủ, tất cả mọi người muốn chết. Lục Thần nói tả Phó Đoàn trưởng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta đưa một cái võ đế cho ngươi. Coi là thật. Mạnh Như Vân trong lòng giận mình, Hoài Nghi nói, bốn người khác cũng là một mặt hoài nghi nhìn về phía Lục Thần. Võ đế, đó là thiên tội đại lục trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên, mỗi một vị đều cực kỳ tôn quý. Mặc dù Lục Thần có ba cái võ thánh cảnh cường giả nô phục, nhưng bọn hắn vẫn như cũng không tin Lục Thần có thể mời được một tôn võ đế. Lục Thần nói coi là thật tất chỉ cần ngươi có thể mời đến Võ Đế trợ giúp tiêu diêu dung binh đoàn vượt qua tiếp này, đừng nói một cái điều kiện, chính là ba điều kiện ta đều đáp ứng ngươi. Mạnh Như Vân đạo: "Ta muốn ngươi, Tín Đường La Đường chủ cùng Lễ Đường Trịnh Đường chủ dung ra hộ thể, để cho ta trên người các ngươi gieo xuống nô ấn." Lục Thần đạo: "Lục Tu, cái này không quá phù hợp đi." Nghe chút lời này, Tống Hạo Nhiên nhíu mày, cảm thấy Lục Thần ép buộc. Mạnh Như Vân ba người ánh mắt lấp loé, trong lòng đối với Lục Thần đều có á khí, nhưng ăn ý không ai mở miệng trách cứ Lục Thần. Bọn hắn biết Lục Thần mục đích làm như vậy, nói cho cùng, hay là không tin được ba người bọn họ Bất quá, bọn hắn cũng có thể lý giải Lục Thần, dù sao trước đó bọn hắn còn cùng Giang Hành Chi một đảng liên thủ muốn có được ngự thú bọc kỹ. Cái này không có gì không thích hợp. Lục Thần nói sự tình lấy mặt hành, ta hiện tại còn không tin được ba người bọn họ, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bằng không, một khi bọn hắn cùng Tả Mâu Dung binh đoàn mật báo đến cái nội ứng ngoại hợp, người của chúng ta đều phải chết. Cái này Lục Thần tiểu nói này, Tống Hạo Nhiên dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Muốn thật giống Lục Thần nói như vậy, cái kia Tiêu Diêu Dung binh đoàn liền xong rồi. Mạnh Như Vân cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, nói có thể, điều kiện của ngươi ba người chúng ta đáp ứng. Đã là như vậy, ba người các ngươi không nên chống cự, để cho ta trên người các ngươi gieo xuống nô ấn." Lục Thần đạo. La Phượng Minh nói Lục Tu, chúng ta có thể làm tiêu diêu dung binh đoàn đáp ứng ngươi điều kiện, bị quản chế ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng phải để cho chúng ta trước nhìn thấy trong miệng ngươi vo đế đi, không thể chỉ là chỉ nói bằng miệng tại cái này nói." Lục Thần nói ta tạm thời không thể để cho hắn đi ra. Vậy ta không đồng ý." La Phượng Minh lạnh giọng cự tuyệt. "Tốt, đáp ứng hắn, tin tưởng hắn một lần." Mạnh Như Vân nghe vậy quên ngủ. La Phượng Minh không vui nói: tả Phó đoàn trưởng, ta có thể làm đoàn bên trong đi chết, nhưng muốn đã chết có giá trị." Hắn muốn là lai lịch không rõ, tại xác định hắn có thể cứu Dông binh đoàn trước đó, ta sẽ không đem thân gia tính mệnh giao cho trong tay hắn." Mạnh Như Vân cười khổ nói: "Phượng Minh, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể cược hắn cùng chúng ta một lòng, có thể cứu Dông binh đoàn." Lại nói, bằng vào ta trong khoảng thời gian này đối với hắn hiểu rõ, hắn bây giờ nhìn giống như tại cùng chúng ta thương lượng, kỳ thực là hạ lệ. Giờ phút này, hắn nếu đem cái này ý nghĩ nói ra, vậy liền nhất định phải chấp hành sẽ không cho phép có người cản con đường của hắn cùng hang chuyện của hắn, chúng ta nếu là không đồng ý, hắn liền sẽ cưỡng chế khống chế chúng ta. Ngươi nghĩ không sai, ta đúng là tính toán như vậy." Lục Thần Hào phóng thừa nhận ý nghĩ của mình. Nghe vậy, La Phượng Minh cũng biết không có lựa chọn nào khác, bởi vì bọn hắn không phải tiêu thiên tề đối thủ của ba người. Một khi động thủ, ba người bọn họ liền sẽ là kế tiếp giang hành chi cùng Đỗ Hải Phong, cuối cùng chờ đợi bọn hắn chính là chết. Châm mắc đường này, La Phượng Minh nói Lục Tu, ta có thể tiếp nhận khống chế của ngươi, nhưng ngươi nếu là có lòng xấu xa, ta làm vậy cũng sẽ không buông tha ngươi." Lục Thần biết miệng không có lại nói tiếp, đi hướng mạnh như vân. Tiếp theo tại mạnh như vân trên thân gieo nô ấn, khống chế lại mạnh như vân, lục thần lại đang la vượng mình cùng trịnh tự trùng trên thân gieo xuống nô ấn, thành công khống chế ba người. chương 1047 lục thần chiến lược chương 1047 lục thần chiến lược lục tu, ngươi không muốn khống chế ta, gặp lục thần khống chế ba người, diêm vô quân hỏi, ngươi, lục thần trên giới quan sát một chút diêm vô quân lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, không hưởng phí cái kia rình. nghe vậy, diêm vô quân trong lòng hủ đấm, nói nếu không khống chế ta, vậy liền cụ thể nói một chút người tính toán đi. Tính toán của ta là ngươi, mạnh phó đoàn trưởng cùng bên cạnh ta một vị phân biệt mang một đoàn chiến lược mạnh nhất đi tiến đánh tà Mâu Dung binh đoàn hang hộ bên ngoài lớn nhất thành trì, mỗi một người qua đường ít nhất đánh xuống một thành trì, có thể đặt xuống hai cái thành trì tốt nhất. Lục Thần Đạo. Sau đó thì sao? Tống Hạo Nhiên mong đợi truy vấn. Sau đó vị kia võ đế cùng bên cạnh ta một người mang một đoàn chiến lược mạnh nhất đi tiến đánh tà Mâu Dung binh đoàn hang hộ. Lục Thần Đạo. Mạnh Như Vân biểu lộ ngưng trọng nhắc nhở, "Lục Tu, ngươi có nắm chắc hùng, phải biết tà Mâu Dung binh đoàn đoàn trưởng Hoa Trường Hải thế nhưng là một cái nhị trọng võ đế cảnh đỉnh phong thực lực cường giả không bố." không bố cái rắm vài phút để hắn chết lục thần kinh bị nói một cái nhị trọng võ đế cảnh đỉnh phong mà thôi tại đào vũ phong trước mặt ngay cả sách dày đều không đủ gặp mặt liền phải chết tốt à hy vọng giống như ngươi nói vậy gặp lục thần tự tin như vậy mạnh như vân cũng không cần phải nhiều lời nữa diêm vô quân nói chỉ cần ngươi xin mời võ đế có thể giải quyết hoặc là kiểm chế lại tà mâu dung binh đoàn hang ổ người chúng ta mặt khác ba đường người liền có thể lấy được trận chiến này bước đầu thắng lợi vậy còn nói cái gì tranh thủ thời gian kế hoạch tốt diên phần mình tiến công mục tiêu sau đó tu luyện dịch dung thuật cùng tỏa linh thuật ra ngoài nói, lục thần tiện tay bu lên, dịch dung thuật cùng tòa linh thuật phương pháp tu luyện hóa thành một đạo lưu quang tiến vào năm người trong thất hải. nhìn xem trong thất hải dịch dung thuật cùng tòa linh thuật, năm người kinh hải không thôi, không khỏi nhìn về phía lục thần năm người. giờ khắc này, năm người cũng hoài nghi lục thần năm người đều dịch dung, đồng thời dùng tòa linh thuật khóa lại chân thực cảnh giới võ đạo. chủ nhân, ba người chúng ta ai lưu lại? cũng liền lúc này, tiêu thiên tể lên tiếng phá vỡ nghĩa sự điện yên tĩnh. lục thần suy tư nói ra, ngươi lưu lại đi, phòng ngừa tà mâu dung binh đoàn cùng ta có một dạng ý nghĩ, bọn hắn võ đế đoàn trưởng dẫn người trực tiếp giết tới nơi này đến là. Tiêu Thiên Tề gật đầu. Ngay sau đó, Diêm Vũ quân bọn người cùng một chỗ thương lượng riêng phần mình mang người cùng mục tiêu công kích, rất nhanh có kết quả. Đường thứ nhất, Phần Thiên Tề mang 30 tin đường cường giả tiến về. Đường thứ hai, Mạnh Như Vân mang 30 lễ đường cường giả tiến về. Thứ ba đường, Diêm Vũ quân mang 30 trí đường cường giả tiến về. Thứ tư đường, Phệ Việt Ma Chu mang nghĩa đường 30 cường giả đi theo đạo vũ phong đi tạm mâu dung binh đoàn hang ổ sau đó, Diêm Vũ quân 5 người cùng bị gọi tới Lý Thừa Bình cùng một chỗ ngồi tại nghĩa sự điện tu luyện dịch dung thuật cùng tà linh thuật. Như vậy qua nửa canh giờ, sáu người tu thành dịch dung thuật cùng tỏa linh thuật, không chỉ có cải biến dung mạo, cũng đều đem võ đạo khóa tại đây giai võ tôn. còn muốn chú ý một chút, các ngươi tuyển người trước đó đừng nói cho bọn hắn muốn đi làm cái gì, chọn xong người về sau thu bọn hắn truyền âm ngọc, đồng thời đừng để bọn hắn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, bằng tốc độ nhanh nhất giết đi qua. gặp sáu người tu thành dịch dung thuật cùng tỏa linh thuật, lục thần nhắc nhở lần nữa đạo. minh mệnh, sáu người đồng nói, trong lòng đối với lục thần rất là bội phụ. lục thần tâm tư quá kín đáo, đem tất cả mọi chuyện suy tính được phi thường tốt, đơn giản không có một kia chỗ sơ suất. nếu như bọn hắn làm như vậy cũng còn tiết lộ phong thành hoặc là chiến bại, vậy cũng chỉ có thể nói rõ tiêu diêu dung binh đoàn vận mệnh đã như vậy. Đi thôi." Lục Thần đối với tám người phất phất tay. "Là, tám người đáp, tuần tự rời đi." Đằng sau, bọn hắn phân biệt sử dụng truyền âm ngọc theo lên các đường thực lực mạnh nhất thành viên, gom góp Lục Thần nói 30 người. Người vừa đến, Diêm Vũ quân bọn người lập tức dựa theo Lục Thần chỉ thị, thu trên thân những người này truyền âm ngọc. Ngay sau đó, Diêm Vũ quân bọn người cho những người này ban thưởng Lục Thần dịch dung thuật cùng tỏa linh vật, để những người này cũng tu luyện. Như vậy qua một canh giờ, tất cả mọi người tu thành dịch dung thuật cùng tỏa linh vật. Diệp phần mình tách ra chấp hành lục thần lời nhắn đủ nhiệm vụ. Một bên khác Diêm Vô Quân bọn người chân trước rời đi, Lục Thần liền trở về chỗ ở, đem hắn kế hoạch nói cho Đào Vũ Phong. Đào Vũ Phong nói không có vấn đề, cam đoan thu thập Tà Mâu Dung binh đoàn hang ổ những người kia. Đã là như vậy, vậy ngươi nhanh đi đi, ta hiện tại lo lắng nhất chính là Tà Mâu Dung binh đoàn người giễu tới. Lục Thần đạo. Đào Vũ Phong cười nói, Lục Vô Mệnh, ta cái gì đều có thể giúp ngươi, nhưng việc này qua đi, ngươi có phải hay không hẳn là chân chính ý nghĩa giúp ta nhà tiểu thư đem thể nội đáng chết độc giải. Lục Thần bên mặt nhìn về phía bên cạnh Khương Văn Định sao mày nói, ta đưa cho ngươi huyết linh đan ngươi không có ăn, ăn nhưng ăn đến càng nhiều, độc phát làm tần suất càng cao, để cho ta rất khó chịu. Khương Vãn Định khổ sở nói, dạng này là được rồi, các loại giải quyết ta mưu dung binh đoàn, ta liền giúp ngươi đem độc triệt để giải. Lục Thần Đạo, vậy xin đa tạ rồi. Đào Vũ Phong chắp tay ô quyền, sau đó bước ra một bước, rời đi Lục Thần trụ sở. Ngươi cũng trở về đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi. Đào Vũ Phong sau khi đi, Lục Thần đối với Khương Vãn Định hạ lệnh chủ khách, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Khương Vãn Định không muốn nhiều như vậy chỉ cảm thấy lục thần tối hôm qua mệt muốn chết rồi đứng dậy rời đi lục thần các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc nhưng mà thương vãn định chân trước đi lục thần liền để lâm giặc tại lầu một tìm gian phòng ở lại chính mình thì mang theo tất cả thi thể cùng giang hành một trong đảng người về tới gian phòng của mình đằng sau hắn đem tất cả thi thể cùng người mang vào hỗn đốn châu thế giới tiếp tục đối với những người còn lại tiến hành siêu hồn tại trong lúc này băng tuyết nhi bọn người nghe được động tĩnh chạy tới băng tuyết nhi một đám yêu thú ánh mắt trở nên nóng bỏng lên tại bọn chúng trong mắt thế này sao lại là người rõ ràng chính là một trận có thể tăng cao tu vi mỹ thực kaka Những người này có thể cho chúng ta sao? Đợi đến Lục Thần tìm kiếm sau hồn. Băng Tuyết Nhi một mặt mong đợi hỏi. Lục Thần không có vấn đề nói, đều cầm đi đi. Cảm ơn ca ca. Băng Tuyết Nhi đại hỉ, cùng Tiểu Long tựa bọn chúng cùng một chỗ mang theo thi thể cùng biến thành ngu nốc giang hành trì bọn người đi. Đợi đến bọn chúng rời đi, Lục Thần tìm một cái sơn cốc u tĩnh, xuất ra một đống linh tinh tiến vào tu hành trạng thái. Hắn biết rõ, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại dựa vào ngoại lực, không có ngoại lực, chiến lực của hắn cho ăn bẹ bụng cũng liền trung dài võ tôn. Loại chiến lực này tại Thiên Võ Đại Lục vẫn được. Tại người này ăn người thiên tội đại lùm, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì cứu nhà mình lão lùm, hắn đều phải cẩn thận tăng lên một ít từ lực. Đương theo âm dương điện bộ truyện, linh tinh trồng thuộc tính khác nhau, linh khí lấy thưởng nhân không thể nào hiểu được tốc độ tuôn hướng lục thần. Chưn 1048 đảo vũ phong VS vsi sì hoa trường hải trương 1048 đảo vũ phong VS vsi sì hoa trường hải một bên khác khi lục thần đội vàng tăng thực lực lên lúc lấy lần nữa dịch dung đảo vũ phong cầm đầu bốn tổ người cưỡi truyền thống trận đã tới mục tiêu của mình. Theo diêm vua quân ba người ra lệnh một tiếng, tổ ba người đầu thủ đối với tà mâu dung binh đoàn thành viên chính là một trận tập sát. Tà mâu dung binh đoàn đỉnh tiêm chiến lược đều tại hang ổ đợi, ở bên ngoài thành viên võ đạo cao nhất cũng liền đê dai võ thánh. mà lại, trận thủ trọng yếu thành trì nhân viên số lượng cũng không nhiều, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc không ai dám tại tà mâu dung binh đoàn trên địa bàn làm càn. bởi vậy, tà mâu dung binh đoàn trọng yếu thành trì những cái tiêm người canh giữ hoàn toàn không phải diêm vô quân tổ ba người đối thủ. vẻ vẹn vừa đối mặt, chiến cuộc liền tiên về một bên. đương theo lấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, tà mâu dung binh đoàn ba tòa trọng yếu thành trì thành trì phủ bị tẩy sạch, hóa thành một bùng huyết hải. Không đến một khắc đồng hồ, ba tòa phủ thành chủ bị tổ ba người giải điên. Tất cả võ giả thi thể cùng tài vật thì bị tổ ba người mang đi. Đằng sau, tổ ba người tại vây xem võ giả nhìn soi mói, cây trước chuyển tống trận hướng xuống một cái mục đích. Đối với tà Mâu Dung binh đoàn triển khai một vòng mới tẩy sạch. Thiên Hoa Thành, đây là rơi thần đột đại thành đệ nhất, đồng thời cũng là tứ đại dung binh đoàn chi nhất. tà Mâu Dung binh đoàn hang ổ trù ở thành này quy mô so phi Long Thành còn muốn lớn. Từ đông tây nam bắc bên trong năm cái khu vực tạo thành, hoàn toàn do Tả Mâu Dung binh đoàn không chế. Tại cái này năm cái trong khu vực, trung bộ là độc thuộc về Tà Mâu Dung binh đoàn tư nhân lãnh địa, ngoại nhân không được đi vào. Đông Tây Nam Bắc bốn cái khu vực là Tà Mâu Dung binh đoàn khu buôn bán, tất cả cửa hàng cùng thương lâu đều do Tà Mâu Dung binh đoàn thành viên kinh doanh. Tại quá khứ những năm này, Tà Mâu Dung binh đoàn lợi dụng những cửa hàng này cùng thương lâu tiến hành các loại tà ác sinh ý, kiếm lời rất nhiều tiền. Khi Đào Vũ Phong dẫn người đến Tiên Hòa thành lúc, Tà Mâu Dung binh đoàn đứng đầu nhất cường giả đều tại hang ổ hưởng thụ sinh hoạt. Rẹt, ra lại một tiếng, Đào Vũ Phong linh lực hóa dược đi tại phía trước. Tống Hạo Nhiên cầm đầu 30 tiêu Diêu Dung binh đoàn cường giả biến trở về dung mạo của mình, cũng thi triển linh lực hóa dục chạy tới trung bộ. Trước hết nhất đến là thất trọng võ đế cảnh Đào Vũ Phong, vừa ra tay chính là hắn chi cường chi kiếm, thể diện. Trong chốc lát, một thanh ngọn lửa màu xanh cự kiếm chiếu rọi cả tòa Thiên Hỏa Thành, cũng tản mắt ra cực kỳ đáng sợ nhiệt lượng. Thanh kiếm này mục tiêu không phải người khác, chính là Tà Mâu Dung binh đoàn đoàn trưởng, nhị trọng võ đế cảnh Định Phong thực lực hoa trường hải. Đó là Đào Vũ Phong kiếm này vừa ra, Thiên Hỏa Thành tất cả võ giả đều bỏ ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem không trung thanh cực kiếm kia. Bọn hắn sống lâu như vậy, rất nhiều người thấy qua đệ nhất cường giả chính là Tà Mâu Dung binh đoàn đoàn trưởng, Hoa Trường Hải. Bây giờ Đào Vũ Phong đột nhiên đánh tới, đồng thời vừa ra tay chính là Tuyệt Sát chi kiếm, để bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Bọn hắn biết, kiếm này một khi rơi xuống, ai đụng phải kẻ nào chết. Mà tại Tà Mâu Dung binh đoàn chỗ sâu, một bộ đồ đen Hoa Trường Hải cũng là sắc mặt tái nhợt, kinh hãi nhìn chằm chằm cự kiếm. Trước một giây, hắn còn tại cùng dưới thân nữ tử chiến đấu, hưng phấn dị thường, sao liệu một giây sau liền phảng phất đi tới địa ngục. Hắn biết rõ, Thanh cử kiếm kia có thể nhẹ nhõm chém hắn, lấy thực lực của hắn căn bản cũng không có cơ hội sống sót. Chủ nhân, cứu ta nhìn xem hướng chính mình phi tốc chém xuống cự kiếm. Hoa Trường Hải tuyệt vọng vỗ lên, đem thân thể trưởng không quyền giao cho ta. Hoa Trường Hải lời còn chưa dứt, một cái thanh âm băng lãnh tại Hoa Trường Hải bên tai vang lên. Là. Hoa Trường Hải run rẩy gật đầu. Ông sau một khắc, Hoa Trường Hải trên thân dâng trào ra ma khí, nguyên bản vẻ mặt sợ hãi cũng biến thành lạnh nhạt lại tăng tốc. Cặp mắt của hắn trở nên đen như mực, khoe mắt lượn lờ ma khí, võ đạo khí tức nhảy lên tới bắt trọn võ đế cảnh. Cùng một thời gian nghe hỏi chạy đến võ giả nhìn thấy ma khí lấy hoa trường hải làm trung tâm hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn. chỗ đến thực vật khô héo, tà mâu dung binh đoàn hạ nhân cùng rong binh toàn bộ bị hút tinh khí thống khổ chết đi. Mà hết thể này chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. đằng sau hoa trường hải mí mắt khẽ nâng một quyền đánh phía rơi xuống tử kiếm. ầm ầm trong chớp mắt thiên hỏa thành trung bộ phát ra kinh thiên mênh mính, ngay sau đó khủng bố năng lượng lấy trong đụng chạm tâm hướng bốn phía lan tràn. trong ngay mắt phương biên hơn mười dãm tiến trúc đều hóa thành cho tàn, trong đó khoảng cách gần viện đại bộ phận võ giả cũng là hôi phi liên diện đợi đến hết thể đều kết thúc. Phương biên hơn 10 dặm phạm vi bên trong chỉ có không đến 50 người còn sống. Những người này hoặc là tà mâu dung binh đoàn cao tầng, thực lực mạnh, hoặc là chính là từng cái cao tầng hậu nhân có người che chở. Bất quá, bọn hắn mặc dù sống tiếp được, nhưng lại vẫn như cũ thế thảm, toàn thân đổ máu không nói, rất nhiều trực tiếp gãy tay gãy chân. Giờ khắc này, bọn hắn xem như chân chính cảm thụ cái gì gọi là hai bay bạ gió, chỉ là dư âm chiến đấu thiếu chút nữa muốn mạng của bọn hắn. Siu siu siu, trở về từ cõi chết một đám cao tầng dọa đến chật vật ra bên ngoài trốn, hoàn toàn mất hết trước đó sương vương sương bá lúc bộ dáng. Đào Vũ Phong không muốn cứ như thế mà buông tha những người này, đối với Tà Mâu Dung binh đoàn một đám chạy trốn cao tầng lại là một kiếm. Ngươi làm càn. Hoa Trường Hải thấy thế giận dữ, lại đấm một quyền đánh phía Đào Vũ Phong. Rầm rầm rầm, phốc phốc phốc, nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, lại có 17 người thân thể hóa thành từng đám từng đám huyết vụ bạo tàn, sống sót thương thế cũng nặng rất nhiều. Thấy cảnh này, tức giận Hoa Trường Hải hút mạnh một hơi, ngay sau đó những người chết đi này tinh khí liền tiến vào trong miệng của hắn. Mà đang ăn uống người chết tinh khí sau, trên người hắn ma khí cùng võ đạo khí tức lại trở nên cường đại mấy phần để người quan sát có loại cảm giác hít thở không thông. Hoa Trường Hải làm sao đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Có người run rẩy nói ra tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Không biết Hàn là vận dụng bí pháp nào đó đi. Đám người thấp giọng nghị luận. Đào Vũ Phong không nhìn Hoa Trường Hải biến hóa, chuẩn bị lần công kích thứ ba tà mâu dung binh đoàn còn sống cao tầng. Nhưng mà lần này Hoa Trường Hải bò lên, chủ động xuất thủ, huy động ma quyền ý đổ ngăn cản Đào Vũ Phong. Đào Vũ Phong sắc mặt biến hóa, chỉ có thể từ bỏ tà mâu dung binh đoàn còn lại cao tầng, thế gia tịch diệt tiến hành phản kích. ầm ầm. Sau một khắc, không gian chấn động. Đào Vũ Phong cùng bắt trọng võ đế cảnh hoa Trường hải từ trung tâm năng lượng xông ra. Cùng một thời gian, Tống Hạo Nhiên mang theo 29 cái nghĩa đường cường giả đỉnh cao đột tới, xuất hiện tại Đào Vũ Phong sau lưng. Đào Vũ Phong ra lệnh, các ngươi đuổi theo giết tà mâu dung binh đoàn những người còn lại, đại ma đầu này lưu cho ta. Đại ma đầu Đào Vũ Phong thanh âm không nhỏ, tất cả mọi người nghe được. Khi biết được hoa Trường hải biến thành trong cổ tịch ghi lại ma lúc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bướt. Ma, bọn hắn mặc dù không có gặp qua ma, nhưng cũng từ trong cổ tịch hiểu qua, biết đó là một loại dạng gì tồn tại. Hôm nay gặp mặt, coi là thật khủng bố để cho người ta không rét mà run là tiền bối đám người linh mệnh tống hạo nhiên dẫn đầu truy sát đi qua bị ma trưởng khống hoa trường hải không có ngăn cản mà là kinh ngạc nói không nghĩ tới thiên tội đại lục còn có người nhân vật bậc này đào vũ phong quát lệnh nói ta cũng không có nghĩ đến có thể ở trên trời đại tội lục nhìn thấy ngươi loại cấp bậc này mà đế ngươi muốn như thế nào ma hỏi ngươi lại muốn như thế nào đào vũ phong hỏi lại ma nói phong tà mâu dung binh đoàn những người này rời đi ta nếu là không thả đâu đào vũ phong cười lạnh nói vậy liền không có biện pháp ta chỉ có thể giết ngươi Ta cũng muốn giết người. Siêu siêu. Lời còn chưa dứt, tối sầm một xanh hai đạo quang mang sông thẳng lên trời, tiếp theo tại thiên hòa thành trên không trung át chiến đứng lên. Chương 1049 hôn chiến chương 1049 hôn chiến trong trận này, không chế hoa trường hải thân thể ma vũ đạo bị đảo vũ phong cao, mà lại có siêu việt cảnh giới võ đạo chiến lực. Bất quá, đảo vũ phong cũng không đơn giản. Bản thân hắn là một tôn kiếm đế, kiếm đạo cảm nộ cực sâu, lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc cũng mạnh phi thường, còn luyện hóa hỏa diễm. Hắn luyện hóa hỏa diễm tên là sư hồ diễm, là một loại thú hỏa từ tiên thú thanh diễm thương sư thi hải bên trên luyện hóa mà đến siêu phàm kiếm đạo tu vi cộng thêm đối với ma tộc có nhất định áp chế sư hồ diễm đào vũ phong hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong mà lại thần võ giới là linh giới trong không khí chỉ có linh khí không có ma khí tồn tại cho nên đào vũ phong có thể bên cạnh chiến bên cạnh dựa vào đan dược và linh khí trong thiên địa khôi phục trạng thái ma đế ma lực lại một mực tại giảm bớt theo thời gian trôi qua hoa trường hải thể nội ma đế dần dần xuất hiện lực lưỡi biếng hiện tượng dần dần rơi vào hạ phong một bên khác khi đào vũ phong tại cùng khống chế hoa trường hải nhục thân ma đế ách chế lúc Tống Hạo Nhiên cầm đầu nghĩa đường cường giả cũng không có nhàn rỗi, ở trên trời cùng thành võ giả nhìn soi mói, bọn hắn cùng Tà Mâu Dung binh đoàn còn lại cao tầng cường giả chiến thành một mảnh. Nếu như Tà Mâu Dung binh đoàn cao tầng không bị thương, Tống Hạo Nhiên xuất lĩnh nghĩa đường cường giả gặp gỡ Tà Mâu Dung binh đoàn cao tầng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, Tà Mâu Dung binh đoàn bên trong thực lực gần với Hoa Trường Hải tứ hổ bị đạo vũ phong giết hai cái, còn lại hai cái trọng thương. Giống như là Tiêu Diêu Dung binh đoàn đường chủ cấp bậc 7 cái cường giả chết ba cái, còn lại bốn cái cũng đều bản thân bị trọng thương. Sức chiến đấu của bọn họ không lớn bằng thời kỳ đỉnh phong mấy người thậm chí ngay cả thời kỳ đỉnh phong một nửa chiến lực đều không có. trong vũ chiến, tống hạo nhiên cầm đầu 30 người ẩn ẩn chiếm thượng phong, để tám mâu dung binh đoàn cao tầng rất khó chịu. Và anh, tống hạo nhiên, ngươi tốt nhất đừng để bản tọa chạy đi, nếu không bản tọa muốn ngươi sống không bằng chết. một tiếng vang thật lớn, không trung hạ xuống đại lượng máu tươi, bị đào vũ phong chém tới một tay chấn sơn hổ phan vân long nửa mặt lên trời thét dài. hắn võ đạo là lục trọng võ thánh cảnh đỉnh phong, so tống hạo nhiên cao dòng dã bốn cái cảnh giới, là cùng mạnh như vân ba người một cấp bậc tưởng giả. cũng bởi vì bị đào vũ phong trọng thương không chỉ có chém tới một cánh tay trái, nội tạng cũng bị thương không nhẹ, ngay cả Tống Hạo Nhiên đều đánh không thắng. Gần nhất trăm năm bên trong, đây là hắn biệt cốt nhất một trận chiến, hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ bị Tống Hạo Nhiên khi dễ. Tống Hạo Nhiên cười lạnh nói, Phan Vân Long, ngươi hôm nay sợ là mất mạng rồi đi nơi này. Làm tử địch, hắn tuyệt sẽ không buông tha cái này giết chết Phan Vân Long cơ hội, bởi vì loại cơ hội này ngàn năm một lở. Một khi để Phan Vân Long chạy đi, đối với Tiêu Diêu dung binh đoàn tới nói chính là một cái uy hiếp chí mạng, cho nên người này tuyệt không thể lưu. Phan Vân Long giận dữ hét, Tống Hạo Nhiên, cho dù trọng thương ta như muốn đi, ngươi cũng đừng hỏng lưu lại ta. vậy nhưng chưa hẳn. Tống hạo nhiên lạnh nhạt nói. vậy liền thử một chút. phan Vân long giống to tiếp lấy đối với tà mâu dung binh đoàn cao tầng hạ lệnh, tất cả mọi người không cần ham chiến, giết ra ngoài. nghe vậy, tà mâu dung binh đoàn vô số cường giả mặt mũi tràn đầy đắng chát. bọn hắn cũng không muốn ham chiến, lãng nghĩa đường người không để cho đi. nghĩa đường cường giả giống người điên cuốn lấy bọn hắn, bọn hắn bản thân bị chọt thương, căn bản là không có cách thoát khỏi dây dưa. bất quá, dù vậy, bọn hắn vẫn tại đến thử, bởi vì không trốn thoát được bọn hắn thật sẽ chết ở chỗ này. sau một lúc lâu. Tà mâu dung binh đoàn tất cả cao tầng lựa chọn căn thuốc mượn nhờ dược lực giết ra khỏi chủng đây. đằng sau, tại nghĩa đường cường giả cùng vây xem đám người nhìn soi mói. tà mâu dung binh đoàn tất cả mọi người từ nhẫn chữa vật xuất ra đan dược. bọn hắn xuất ra chính là cùng một loại đan dược, mà lại là nghĩa đường cường giả cùng vây xem đám người chưa từng thấy qua một loại đan dược. loại đan dược này trưởng thành lớn trường ngón cái, toàn thân đen bì, mặt ngoài tản ra từng sợi như có như không khí thể màu đen. ngăn cản bọn hắn, đừng để bọn hắn uống thuốc. tống hạo nhiên ngửi được một kia nguy cơ, gào thét lớn đối với đám người hạ lệnh. đã chậm. phan vân long cười gật nói ngay sau đó, trừ Phan Vân Long, Tả Mâu Dung binh đoàn còn lại cường giả đều đem đan dược trong tay nuốt vào, tiếp lấy dược lực tại thể nội có hiệu lực. trong nháy mắt, nguyên bản khí tức vẻ vải Tả Mâu Dung binh đoàn cao tầng khí tức phóng đại. miếng vết thương của bọn hắn không chảy máu nữa, đau sốt giống như cũng không có, cả người trở nên trước nay chưa có phấn khởi. ngoài ra, trên người bọn họ toát ra nhàn nhạt mà khí, bọn hắn không còn sợ sệt, trở nên rất điên cuồng, như cái người điên đối với nghĩa đường cường giả khởi sướng không muốn mạng và công. trong lúc nhất thời, thế cục đảo ngược, Tống Hạo Nhiên cầm đầu nghĩa đường cường giả lâm vào bị động, bị đè lên đánh. Tống Hạo Nhiên ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta quyết định trước hết giết các ngươi, sau đó lại rời đi nơi này. nhìn thấy thế cục đảo ngược, Phan Vân Long tạ cười nói, vậy cũng muốn nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Tống Hạo Nhiên sắc mặt trở nên thiết thành, hắn không nghĩ tới Phan Vân Long bọn hắn loại này rất khó chịu thường cường giả trên thân đều lưu lại đan dược, mà lại bọn hắn đan dược rất tùy dị, có thể làm cho uống thuốc người quên tuấn cổ, tăng cường chiến lực, thậm chí trở nên điên cuồng. Ha ha, vậy liền thử một chút đi. Phan Vân Long cùng Tiểu Không Chỉ cũng xuất ra một viên đan dược nuốt vào. Sau một khắc. Phan Vân Long trạng thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tốt, trên thân buộc phát ra ngũ trọng võ thánh cảnh khí tức. Đang sau, Phan Vân Long một kiếm chém về phía Tống Hạo Nhiên. Hắn một kiếm này rất mạnh, để Tống Hạo Nhiên cảm nhận được biết hiệp. Tống Hạo Nhiên sắc mặt đại biến, thể phách chi lực toàn bộ triển khai đồng thời tế ra chính mình ẩn tàng sát chiêu. Lây núi kình, một tiếng quát nhẹ, Tống Hạo Nhiên một quyền đánh phía Phan Vân Long. Đây là Tống Hạo Nhiên quan lạc hy trạch sơn hà ấn cảm lộ đi ra một loại quyền pháp, có mấy phần sơn hà ấn bất bị. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai người đụng vào nhau. Xiu xiu. Một giây sau, lưu quang lóe, hai người bay ngược mà ra, từ trong đụng chạm tâm mở ra, cách không mà đứng. Phộc phốc, vừa dừng chân, Tống Hạo Nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lại nhìn Phan Vân Long, không có bất kỳ biến hóa nào. Rất hiển nhiên, hai người võ đạo kém quá nhiều, Tống Hạo Nhiên không địch lại uống thuốc Phan Vân Long, bị Phan Vân Long bị thương, mà lại bị thương không nhẹ. Đường chủ, nghĩa đường những cường giả khác nhìn thấy Tống Hạo Nhiên thụ thương kinh hãi, đều là lo lắng Tống Hạo Nhiên trạng thái. Đường Thế, rất nhanh liền đến phiên các ngươi tứ hổ xếp hạng thứ 2 lòng dạ hiểm độc hộ thang trung dương biểu lộ giữ tự nói đối thủ triệu thiên long quát lạnh nói thang trung dương hôm nay ta chính là liệu mạng cái mạng này ta cũng muốn lôi kéo ngươi chốn cùng triệu thiên long ngươi không xứng nếu không phải ta bị cái kia đáng chết kiếm đế trọng thương ta giết ngươi như giết chó vũ trọng võ thánh cảnh tứ lực nhưng đây phải chém tới một cái cánh tay thang trung dương đạo trong ánh mắt tràn ngập chảo vúng mà sự thật cũng xác thực như vậy thời kỳ đỉnh phong thang trung dương rất mạnh là xung quanh mấy cái giới cường giả đỉnh cao một trong tại tiêu diêu dung binh đoàn trừ đoàn trưởng lạc hy trạch cũng liền diêm vô quân cùng mạnh như vân có thể là đối thủ của hắn về phần cửu trọng võ tôn cảnh triệu thiên long Tình huống bình thường ngay cả giao thủ với hắn tư cách đều không có, chỉ có thể nhìn lên hắn. Triệu Thiên Long cười lạnh nói, nếu như ngươi là trạng thái toàn thịnh giết ta tựa như bóp chết một con kiến một dạng đơn giản, đáng tiếc ngươi không phải. Hôm nay ngươi đã bản thân bị chọc thương, ta đem lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục, tránh khỏi ngươi tại lại đối phó ta tiêu diêu dung binh đoàn. Dứt lời, Triệu Thiên Long trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, ú tử trong nhẫn chứa vật xuất ra một viên đan dược màu máu.